t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố đặc biệt tồn tại t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố đặc biệt tồn tại long anh n â n g lên miệng đến một bộ phụng phịu bộ dáng phối hợp thêm nàng cái tiêu một thân uy nghiêm nữ đế long bảo tránh xa người ngàn dặm lệnh lùng ánh mắt bốn phía đại thần cũng còn coi là nữ đế bệ hạ là bởi vì cái gì sự tình đang tức giận cả đám đều không dám thốt một tiếng b ấ t quá các đại thần cũng cơ bản đều quen thuộc ở trong nhận biết của bọn hắn nữ đế bình thường ở trên triều đình vẫn luôn là bộ này băng sơn mỹ nhân khuôn mặt cũng không có cái gì thật kỳ quái da kêu dư quang liếp qua lại có thể nhìn ra được cái này tiểu nữ đế rõ ràng là đang ăn g ấ m da ca tiểu từ này đến cùng t r e o chọc bao nhiêu cô nương dạ tiêu trước kia gặp qua long anh khi còn bé bộ dáng làm trong hoàng thất lớn nhất t i ê n phú thiên tài hoàng nữ cho hắn ấn tượng một mực là cao quý yêu ngạo lạnh lùng trí lực cùng võ lực cùng tồn tại thiên tài thiếu nữ không nghĩ tới liền cái này tiểu nữ đế đô đang vì hắn tranh giành tình nhân thật đúng là không t ư ở n g được chật chật quả nhiên vẫn là kế thừa hắn yêu lương e n có hắn năm đó phong phạc a vậy hạ ngài đừng nóng giận thiếp thân thị nữ tiểu thanh nhìn ra long anh tâm tư dù sao nàng là rõ ràng nhất dạ ca đại nhân cùng nữ đế b ậ hạ đêm khuya dạ đ ả n qua mấy lần nàng cúi người ở bên người long anh thấp giọng nói dạ ca đại nhân cùng hai cô gái kia từ nhỏ đã nhận biết bọn hắn là thanh mai trúc mã cho nên dạ ca đại nhân cùng các nàng thân cận một chút cũng là bình thường long anh như cũng không hài lòng lắm ngựa khi hễ ở mà m nói vậy ta cũng là cùng hắn theo mười tuổi lên liền nhận biết ta chẳng lẽ không phải hắn thanh mai trúc mã liền kém mấy năm chẳng lẽ liền cùng với các nàng kém xa như vậy thị nữ tiểu thanh nghĩ nghĩ thấp giọng nói vậy hạ thanh mai trúc mã ý tứ là theo nhỏ cùng nhau chơi để lớn đồng thời quan hệ vẫn luôn rất thân mật nam nữ bằng hưu thế nhưng là Ngay khi đồng thời n h bởi vì không có bị chiến tranh học viện lang minh hiệu trưởng chọn chúng trở thành học sinh thân truyền một mực canh cánh trong lòng đối với dạ ca không phục lắm cho nên theo nhỏ nàng cùng dạ ca ở chung nhiều nhất sự tỉnh chính là nàng tìm tới dạ ca sau đó hướng hắn khiêu chiến sau đó bị đánh bại sau đó lại hướng hắn khiêu chiến sau đó bị đánh bại đến nỗi giao lưu tình cảm cái gì hoàn toàn chính là về sau bị dạ ca đánh bại quá nhiều long anh triệt để tiêu tan bị cái nam nhân này thực lực cường đại tin phục về sau hai người mới có chỗ biểu lộ nói như vậy ta trong suy nghĩ của dạ ca địa vị chẳng phải là mãi mãi cũng hoàn toàn so ra k é m các nàng rồi long anh t ắ n m ô i rất không cam tâm trên thực tế cho đến nay làm nữ đế theo nhỏ dưỡng thành hiếu thắng tính cách cũng không có thay đổi chỉ là nàng hiện tại cam tâm tình nguyện bại bởi dạ ca nguyện ý bị dạ ca đẻ ép nhưng là nàng nhưng cũng không tự nguyện bại bởi cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao không nguyện ý bị hai cái này nữ hải cũng đ è ép nha cũng là không đến mức t h ì nữ tiểu thanh nói ta nghĩ ở trong mắt của dạng ca đại nhân ngài nhất định là phi thường đặc biệt tồn tại đặc biệt ở đâu long anh lập tức hỏi ừng t h ì nữ tiểu thanh nghĩ nghĩ thấp giọng nói ngài là nữ đế nha nữ đế làm sao rồi nam nhân đều là có chinh phục dục liên thích những cái kia bình thường đối ngoại cao lanh cường thế quyền cao trức trọng mặt như băng xương nữ nhân lại ở trước mặt bọn hắn rất tiểu nữ nhân rất ỉ lại bọn hắn bộ g á n g dạng này có thể cực lớn thỏa mãn bọn hắn lòng hư binh thị nữ tiểu thanh nháy mắt một cái nhắc nhở ngài là đại tần nữ đế nhân tộc tri hoàng chí ít tại nhân tộc đại lục không có bất luận cái gì so ngài địa vị c à n g cao thượng nữ tử là như vậy sao long anh nhữ mày đúng vậy đúng thế thị nữ tiểu thanh nói ngài nghĩ à ngài có ba triệu nhân tộc đại quân có toàn bộ nhân tộc sản nghiệp trong quốc khố tất cả mọi thứ đều là ngài tất cả tứ đại công tức ngũ đại chiến tướng đều phải nghe ngài hiệu lệ luận quyền lực luận tài phú luận địa vị d ạ c á đại nhân bên người đều không có cái nào nữ hải có thể so sánh được bệ hạ ngài đâu thế nhưng là ta cảm giác dạ ca không giống như là sẽ để ý những vật này người long anh suy tư làm sao lại thế dạ ca đại nhân vô luận như thế nào đi nữa cường đại hắn cũng là nam nhân nha thị nữ tiểu thanh nói cho nên ngài đối ngoại có thể đối với những người khác biểu hiện được cường thế một chút nhưng ở trước mặt của hắn liền nhất định phải hiểu chuyện đang hướng nàng vùng nũng nịu cái gì nô、no. long anh như có điều suy nghĩ đồng thời mở ra hệ thống quân sổ tiên lặng cầm sách vợ nhỏ ghi xuống vậy hạ lúc này một vị hộ vệ đội trưởng đi đến báo cáo dạ ca đại nhân đến long anh nhãn tình sáng lên đã đến rồi sao mau để cho hắn tìm đến hộ vệ đội trưởng ừng t ố t à đúng dạ ca đại nhân hắn còn mang một vị dị tộc bằng hữu long anh nghi hoặc dị tộc bằng hữu hộ vệ đội trưởng ừng t ự a n h ư là một vị long tộc công chúa long anh một phút đồng hồ sau dạ ca mang ngao tâm đi vào phòng khách tiểu dạng ư ơ i có thể tìm đến tranh tài đều đánh mấy trận hạ tịch giao vẫy v ộ i h ô lập tức nàng nhìn qua dạ ca bên người dung mạo khinh thành long tộc t i ế u nữ lập tức ngơ ngẩn một chút vị này là ây d ạ ca s ờ s ờ cái m ũ i nàng là đông phương long tộc công chúa phiền muộn nàng là của ta các ngươi tốt ngao tâm một mặt như quen thuộc thuần chân nụ cười sau đó tự mình làm cái tự giới thiệu ta gọi ngao tâm mặc dù ta là đông long tộc nhưng ta có một nhân tộc lao sư chính là chiến tranh học viện lang mịt hiệu trưởng cho nên ta cũng là dạng ca tứ s ư tỷ À đúng rồi ta vẫn là tiểu sư đệ vị hôn thê long anh hạ tị giao những người khác nghe nói như thế cũng đều là mặt lộ kinh ngạc long tộc công chúa dạng ca đại nhân tứ sư tỷ vị hôn thê n ô cao t h â m g tiết biểu lộ bình thản nhìn một chút ngao tâm suy tư một lát sau đó mở ra bảng hệ thống tìm ra cuốn sổ sau đó ở phía trên lại thêm một cái tên lại nhiều một cái à long anh hô hấp thì đ ỗ n g nhiên trở nên dày đặc đ ô n g phương long tộc vạn tộc xếp hạng vị thứ ba công chúa chương bảy trăm hai mươi lăm toàn diện đánh bại chương bảy trăm hai mươi lăm toàn diện đánh bại bên cạnh thị nữ tiểu thanh m ộ t người lập tức vội vàng túi người đến thấp giọng nói vậy hạ ngày trước đừng lo lắng mặc dù đ ô n g phương long tộc vạn tộc xếp hạng rất cao nhưng nàng dù sao chỉ là một cái tiểu công chúa mà thôi long anh ừ n giáng tuyết nháy mắt như có điều suy nghĩ nô、no. cho nên ta hiện tại lại nhiều một cái mụ mụ a nam cung thu nguyện ngồi ở một bên mà không thay đổi lau nàng trôi này chực đ a o xem ra ngay tại vì tiếp xuống lập tức đến nàng ra sân tranh tài làm chuẩn bị làm ra một bộ đối với chuyện bên này không thèm để ý chút nào bộ dáng a hai người các ngươi chính là cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao đi ngao tâm lúc này lao tới cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao trước mặt kéo các nàng tay nhỏ con mắt lập lòe tỏa sáng long tộc thiếu nữ cái kia thuần chân ngây thơ ánh mắt vậy mà để dạ ca có chút hoảng hốt hắn nhớ tới khi còn bé tại chiến tranh học viện tiểu học bộ hạ tịch giao lần thứ nhất chạy tới đến hắn cùng cao thâm tuyết trước mặt lúc trên mặt ánh mắt cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu đúng hạ tịch giao do dự ngươi chính là an lăng n g u y ệ t tam sư tỷ nói tới vị kia long tộc công chúa tam sư tỷ đúng nha đúng nha ngao tâm rất vui vẻ mà nói ta rất lâu đều không có tới nhân tộc lãnh địa mới biết được lao sư nguyên lai lại mới thu ba cái học sinh nha đây là sư tỷ ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt ta là mới biết được ta nhiều ba cái sư đ ệ m u ộ i cho nên không có rất nhiều thời gian chuẩn bị hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ nhà nói nàng đem hai dạng đồ vật nhét vào hai thiếu nữ trong tay cao thâm viết túi đầu xuống từ từ mở ra bàn tay xem xét chỉ thấy ở trong tay nàng là một cái tinh mịn xinh đẹp màu đỏ giang rồng mặt dây chuyền hạ tịch giao vật trong tay cũng giống vậy đều là một viên giang rồng long chi nha l i sơ ảnh mật người chú nữ tình mỉm cười chậm rãi nói đó cũng không phải là long chi nha kia là bên trong đông phương long tộc v ạ n n ă m thụy long hương di răng bình thường ở trong đông long tộc xem như một loại tín vật chỉ có nhận qua công v â n tướng quân mới có thể thu được một viên màu đỏ long chi nha đại biểu cho có thể hiệu lệnh một trăm phẩy không không không long tộc quân đội một trăm phẩy không không không long tộc quân đội trong bao xương tất cả mọi người lộ ra ánh mắt khiếp sợ a xua ánh mắt đờ đẫn u cái đầu a một trăm phẩy không không không long tộc quân đội nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài rồi nói b ù a đầu a cái này cái gì gia đình a tài năng làm như vậy đây cũng quá ngang tàng l i ê n dạ kiêu cũng âm thầm l i ễ u lưỡi hắn quay đầu nhìn một chút chu ngữ tỉnh thấp giọng nói n à n g dâu ngươi nói thật chứ đương nhiên là thật chu n ữ tỉnh l ư ờ n hắn một cái long anh kinh ngạc nhìn qua cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao trong tay lòng chi nha trong lòng phản g phất lập tức lọt vào loại nào đó cho kích đường thần ra ra đứng tại ngao tâm công chúa sau lưng cách đó không xa có một cái tay khe khẽ thở dài bất đắc dĩ cười lắc đầu ai công chúa nàng quả nhiên vẫn là dạng này cao thâm tuyết trầm mặc một hồi lắc đầu cái này không tốt lắm sau đó nhét còn cho ngao tâm hạ tịch giao thấy thế sửng sốt một chút sau đó cũng nhét trở về cái kia cái kia ta cũng không cần cái này quá quý giá ai ai ai đ ư n g nha ngao tâm buồn dầu nói, nói. sau đó lại đem hai viên răng rồng một lần nữa nhét vào trong tay của các nàng đây chính là sư tỷ ta đưa các ngươi lễ gặp mặt vật không thể không muốn thế nhưng là một trăm phẩy không không không quân đội hạ tịch dao nhỏ dọc lầm bầm yếu đ ớt mà nói cũng quá nhiều hơn nữa còn có một điểm nàng thế mà tự xưng tiểu dạ bị h ư n thê ta mới sẽ không bởi vì một trăm phẩy không không quân đội liền bị người thu mua đem tiểu dạng nhường ra đi đâu không nhiều không nhiều ngao tâm nô lên thân thể vô v ụ bộ ngực t i ê n tâm đi sư tỷ dưới trướng của ta có hai mươi triệu long tộc đại quân đâu ân nếu như lại tính đến trại tù binh nô lệ quân đội lời nói dưới trướng của ta có năm mươi triệu quân đội cho nên chỉ là một trăm không không không long tộc quân các ngươi liền cầm lấy chơi đi thôi về sau nếu là có ai chọc g i ậ n các ngươi không vừa mắt các ngươi liền dùng cái này một trăm không không không quân đội đánh bọn hắn dừng lại mà lại đối phương xem xét là long tộc quân đội cơ bản cũng liền thật không dám đánh trả hhh <cười> long anh trái tim phản phất lại bị trọng kích một chút k i a từng cái nặng nghề số lượng tựa như là một tính toán chi ly nặng nghề bàn ủi nện ở đỉnh đầu của nàng nện đến nàng cả người đều có chút chóng mặt long anh ánh mắt phức tạp nhìn qua ngao tâm hai mươi triệu long tộc đại quân c ậ u thêm ba mươi triệu tù binh nô dịch quân cái này xem ra đơn thuần chất phát thiên chân vô tả tới cực điểm thiếu nữ thật chỉ là một cái long tộc công chúa long anh vừa cẩn thận dò xét một phen ngao tâm trên thân ăn mặc chỉ thấy ngao tâm cái kia một đầu rủ xuống đến thắt lương tuyết trắng ngân long tóc dài trong tóc xào rượu sen kẽ nước cờ cây dùng cực dương bạch kim chế tạo châm g á i tóc mỗi một cây châm g á i tóc phía trên đều khảm n ạ m một viên b ổ câu trứng lớn nhỏ t i n h giới lam tinh nghe nói loại kia lam tinh chỉ có tại toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ đều là đêm tối đồng thời ngôi sao đầy trời nhất phồn thịnh Mà Long、Tổ、công tộc c hai ú c á kia sinh tiền hoa một thân xinh đẹp ngân đẹp lưu con à là là thành, là mà thành. n gian nhất là hiếm thấy tơ thành. Cái kia tơ hiện ra nhạt nhạt chân sáng bóng, phản ánh trăng vùng vãi trên g lấy lụa lụa thấy phất thế tơ tơ trâu hiếm Hai cái kia vãi ra dạy c đó nhỏ bé trắng non trên cổ tay vòng tay là tảng băng thần ngọc trên b à n h thai vòng thai là thanh chiếu n g u y ệ t ánh sáng thạch bên hông buộc đai l ư n g là thất thải lưu chuyển phật vũ còn có rất nhiều trang sức chất liệu thậm chí là nàng thấy cũng chưa từng thấy qua căn bản không biết long anh làm kiến thức rộng rãi nữ đế mỗi nhận ra một kiện hô hấp liền muốn gấp rút mấy phần nhịp tim cũng muốn biến nhanh một điểm đồng thời trong lòng cảm giác bất lực cũng càng ngày càng nặng không chút khách khí mà nói trên người đối phương bất luận một cái nào tầm thường nhất tiểu sức phẩm lấy xuống chỉ sợ đều đủ để đổi lấy một chi quân đội vô luận là quyền lực tài lực địa vị đều bị toàn diện đánh bại sao thậm chí thiên phu phương diện nàng là dạ ca sư tỷ là bị la n g mịch lao sư đã từng tán thành qua người long anh ánh mắt đều cơ hồ trống giống thất hồn lạc phách túi đầu xuống cao thâm tuyết lúc này ánh mắt nhìn về phía dạ ca hỏi thăm ý kiến của hắn dạ ca cười cười xông nàng nhẹ gật đầu không có cách nào liền chính hắn đều nhận lấy sư tỷ cho tiểu lễ vật cho nên cũng không có lý do để tuyết nhi các nàng không thu cao thâm tuyết tốt ta ta nhận lấy hạ tịch giao mật người thấy tiểu dạ đều gật đầu không thể làm gì khác hơn nói nô、no. vậy ta cũng thu c ấ t đi cảm ơn tứ sư tỷ tốt ta này mới đúng mà ngao tâm công chúa lập tức vui vẻ nhớ cái này răng rồng bên trên khắp văn chính là liên hệ quân đội phương thức lúc nào các ngươi nghĩ điều động quân đội liền đem tinh thần lực rót vào trong đó liền tốt tâm pháp là ngao tâm công chúa ở bên thai các nàng lưu lại một xuyến long tộc ngôn ngữ tâm pháp sau đó hỏi g i nhớ sao hạ tịch giao ừng i nhớ trận tiếp theo tranh tài lúc này trên giác đấu trường người chủ trì mỹ do thanh â m chuyển đến ra sân tuyển thủ nhân tộc người các đêm nam cung thu nguyện một mực giữ yên lặng mà không biểu tình nam cung thu nguyện lúc này chậm dại đứng lên đồng thời cầm lấy nàng trực đao cũng không nhìn tới d ạ ca trực tiếp hướng bên ngoài dạp đi đến chương bảy trăm hai mươi sáu ta thông suốt cực kỳ chương bảy trăm hai mươi sáu ta thông suốt cực kỳ nam cung thu nguyện cũng không biết chính mình vì cái gì sinh khí thậm chí nàng cũng không biết chính mình đây là đang tức giận sao trong lòng luôn có một loại cảm giác l ạ vượt mực đến không được kìm nén đến không được khó chịu không được rõ ràng lên làm người gác đêm đội trưởng về sau ngay cả tỷ tỷ đều nói nàng tâm tính t á t phong đều thành thục rất nhiều a thế nhưng là không biết vì cái gì gần nhất mỗi lần vừa nhìn thấy dạng ca cùng hắn bên người mấy nữ hải cùng một chỗ thời điểm nàng liền luôn cảm giác rất là khó chịu chẳng lẽ là bởi vì t à i trời sinh không thích hợp tại bọn hắn cái đoàn thể này bên trong sao đáng ghét n a m cung thu n g u y ệ t tay nhỏ siết chặt ở trong tay trực đao tinh tế trắng non gân xanh trên mu bàn tay h i ề n hiện vừa v ạ n muốn lên sàn cũng không cần tiếp tục tại cái này phòng khách tiếp tục chờ đợi thông qua chiến đấu thật tốt phát tiết một chút tốt trận tiếp theo tranh tài trên giác đấu t r ư ở n g người chủ trì mịt do thanh em chuyển đến ra sân tuyển thủ nhân tộc người gác đêm nam cung thu nguyện nam cung thu nguyện đứng lên cầm lấy nàng trực đao cũng không nhìn tới dạ ca cùng những người khác trực tiếp hướng bên ngoài dạp đi đến chuẩn bị vô thanh vô tức rời đi uy nam cung bu ngơ hạ tịch giao chú ý tới nàng g ơ lên nằm đ â m nói cố lên ở nam cung thu nguyện bước chân dừng lại một chút cũng không quay đầu lại thanh em không có gì cảm xúc nhẹ nhàng lên tiếng từng sau đó tiếp tục đi lên phía trước thu nguyện dạ ca nhìn qua gõ má của nàng ngươi chờ một chút nam cung thu nguyện lần nữa dừng lại thật i m đột n i ê n đ p phần. nhanh hơn mấy h làm. Làm nhiên gọi ta như vậy nha? Ai cùng ngươi như thế thân thanh nhiên nhu như vậy à? Trước khi ngươi nói chuyện với ta cũng không phải u Nguyệt! cùng ngươi cận ngươi ôn ngươi nói cũng dạng này. gì gọi gì vậy vậy đột ta đột Trước ta Thật Làm! Làm lại làm Mà à? âm Ai rồi? với sự là kỳ quái rõ ràng muốn lên sinh tử giác đấu trường đối mặt đến từ b ạ n tộc chiến sĩ nàng đều một điểm không t h n t r ư ơ n g kết quả rõ ràng chỉ là bị gia hỏa này hô một tiếng danh tự mà thôi nam cung thu n g u y ệ t đã cảm thấy chính mình gương mặt có chút nung đỏ bỏng đến liền cùng bàn đuổi như làm gì nam cung thu nguyện sù mặt một bộ không thế nào tình nguyện bộ dáng xoay người lại trong lòng nhưng lại không biết thế nào giống như ẩn ẩn có một loại k ỳ quái chờ mong giả ca nghi ngờ quan sát sắc mặt của nàng ngươi làm sao rồi nam cung thu nguyện làm ra một bộ dường như không có việc ấy bộ dáng cái gì làm sao rồi ngươi giả ca tiếp tục quan sát sắc mặt của nàng do dự một trận mờ mịn nói sắc mặt giống như không thế nào đẹp mắt bộ dáng hôm qua trước khi ngủ đại tiện không quá thông suốt sao nam cung thu nguyện hạ tịch g a o giả kiều chu ngữ t ì n h những người khác ngao tâm công chúa quay đầu chọc chọc bên cạnh đường thần tò mò nói đường thần ra ra, nhân loại nếu như đại tiện không tốt sắc mặt sẽ trở nên rất khó nhìn sao â đường thần không biết trả lời như thế nào đưa tay ho nhẹ hai tiếng ta cũng không rõ lắm dù sao cùng chúng ta long tộc không giống lắm ta nam cung thu n g u y ệ t lập tức mặt đỏ lên mới không có ta thông s u ố t cực kỳ dạ ca ha ha cười cười vậy chúc ngươi tranh tài thuận lợi cố lên mới không lạ gì n g ư ơ i cố lên nam cung thu n g u y ệ t xoay tục trái tóc tránh đi hăn ánh mắt đĩu môi lẩm bẩm một câu bất quá bị dạ ca như thế quáy dậy một cái trong lòng nàng loại kia khói mù ngăn chặn cảm giác ngược lại biến mất hơn phân nửa t a đi nam cung thu nguyệt nói thu nguyệt dạ ca lại một lần gọi lại nàng nam cung thu nguyệt đi tới cửa lần nữa thắng gấp một cái dừng lại thợ phì phò quanh người đầu đằng sau ghim lên đến b i ê n thuốc đều dùng sức run lên một cái làm gì á dạ ca cười nhạt một tiếng tuyết nhi giúp ngươi chuẩn bị một kiện vũ khí sau đó quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết cao thâm tuyết lúc này đứng lên quả nhiên theo hệ thống trong không gian đao loạn ra một thanh khoa học kỹ thuật t r ự đao nam cung thu nguyệt do dự một chút ta chính ta có vũ khí cao thâm t u y ế t cầm trực đao đi tới trước mặt của nàng đây là tiểu dạ đặc biệt ủy thác ta vì người định chế nam cung thu nguyện xứng sở nàng nhìn một chút cao thâm t u y ế t trong tay trôi n à y toàn thân từ nạ nổ hợp kim chất liệu chế tạo khoa học kỹ thuật trực đao trên thân đao điêu khắc một chút kỳ lạ hoa văn trong văn lý tựa hồ có đặc thù ngọc thạch bổ sung tựa hồ nhận qua đặc thù phụ ma giá trị trôi đao cũng có ngọc thạch khảm nạm bên trên đồng thời lại còn khắc ấn có một cái dạ ca ca chữ chẳng qua là dùng ma tộc văn tự viết lên hán đặc biệt ủy thác cao thâm viết vì ta làm theo yêu cầu sao nam cung thu nguyện trầm mặc、ta. ta lại không có để hắn làm nam cung thu n g u y ệ t do dự nói lầm bầm ai bảo hắn tự tác chủ trương mà lại trên đao của ta làm sao còn khắc lấy tên của hắn cũng quá kỳ quá a vậy được rồi cao thâm t i ế t mãi mãi xa bình tĩnh như nước thanh âm nhẹ nhàng nói đã ngươi không thích vậy ta liền lấy về làm luyện kim dung hợp vật liệu nam cung thu n g u y ệ t cao thâm t i ế t nói vậy mà thật liền chuẩn bị đem vũ khí thu hồi thành vật phẩm ta liền tùy tiện nói một chút ngươi thật đúng là không cho a nam cung thu nguyện thấy thế vội vàng đoạt lấy đến đã, đã đều làm được vậy ta chí ít cũng dùng một hai lần dù sao ngươi muốn làm dung hợp tài liệu dùng mấy lần về sau ném vào trong lò luyện cũng đều là không có c h ê n lệ da ca ở một bên nhẹ nhàng cười cười nam cung thu nguyệt nắm trong tay trực đao ẩn ẩn cảm thấy có một cô rất mạnh phong thuộc tính khí tức từ đó tuân ra phản phất cùng trên người nàng hồn khí hỏa làm một thể quả nhiên là chuyên môn vì nàng chế tạo da ca ngược lại là không có gặp người mà lại nàng dùng hệ thống quét hình vật phẩm tin tức xem xét phát hiện thứ này lại có thể là một thanh màu vàng phẩm chất vũ khí vũ khí nguyễn ca loại hình trực đao phẩm chất màu vàng thuộc tính nam cung thu nguyệt nhịp tim lại da tốc mấy phần nghĩ t ầ m nguyệt ca g i a hòa này làm sao cho vũ khí này lên như thế có nghĩa khác danh tự chẳng lẽ là nàng nam cung thu nguyện nguyện cùng hắn dạ ca bên trong ca sao dạng này chẳng phải là liền cùng tín vật đế nước h nhưng chúng ta rõ ràng chỉ là bằng hữu m à thôi cũng quá kỳ quái trên thực tế thanh này trực đ a o trừ dùng đến nạ nổ khoa học kỹ thuật hợp kim bên ngoài còn dùng tới lần trước dạ ca tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất thu hoạch được màu vàng phẩm chất vật liệu thanh long ngọc cho nên đ ư ờ n g nhiên là màu vàng phẩm cấp vũ khí mà lại uy lực chân chính còn xa xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy như thế ngươi còn đứng đó làm gì dạ ca nói nên ra sân、à. nha ta đương nhiên biết nam cung thu nguyệt đem trực đao cất kỹ sau đó trực tiếp rời đi p h ò n g khách làm sao cảm giác nam cung đội trưởng biểu hiện hôm nay là lạ l i sơ ảnh nói hạ tịch giao nhìn qua rời đi nam cung thu nguyệt trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng cái ngu n ơ này sẽ không phải cũng là giống như nàng chương bảy trăm hai mươi bảy để bọn hắn khống đi chương bảy trăm hai mươi bảy để bọn hắn khống đi dạ ca ở bên người của long anh du du nhiên địa ngồi xuống làm sao bệ hạ của ta ngươi xem ra tâm tình giống như cũng không được khả lắm làm nhân tộc trước mắt địa vị cao quý nhất hai vị đại nhân vật bọn hắn tự nhiên là ngồi cùng một chỗ long anh giật nảy mình nàng dư quang lướt qua chung quanh đại thần nhìn thấy các đại thần giống như đều không có nghe thấy bộ dáng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng âm thầm đoán thầm người xấu này muốn tin tức cũng không cho ta phát hiện tại lại dạng này đến trêu cho ta nào có long anh một bộ đứng đắn bình tĩnh tránh xa người ngàn dặm bộ dáng chấm tâm tình rất tốt dạ ca cười cười hắn còn có thể nhìn không ra lòng anh tâm tư ai đều là cô gái t ố ta dạ ca trong lòng thầm than một tiếng chỉ hy vọng tương lai sẽ không cô phụ các nàng đi hắn lập tức nói người trước đó lưu cho ta tin tức ta nhìn thấy liên quan tới hoàng lăng sự tỉnh nói đến đây cái long anh ánh mắt lập tức thay đổi thần s á c nghiêm trọng vậy ngươi thấy thế nào dạ ca nói không có việc gì bọn hắn đã như vậy muốn khống chế hoàng lăng liền để bọn hắn k h ô n g đi thôi bất quá chỉ là thay chúng ta nhìn đại môn mà thôi dù sao bọn hắn cũng tiến vào không được cung điện dưới mặt đất chủ mộ phòng long anh nhữ mày ngươi xác định cái kia ngũ hành thật q u n đều là cấp mười một thần thuật sư cũng không biết tại bọn hắn phía sau còn có hay không mười hai cấp thật q u n p h ổ thông siêu phàm giả có lẽ tiến vào không được nhưng là bọn hắn có được thần tộc ban cho thần lực bởi vì ngươi không có tiến vào thanh long cung điện dưới mặt đất cho nên mới sẽ nói loại lời này Dạ ca nói cho dù có mười hai cấp thần thuật sư chỉnh diện tại không có thanh long cung điện dưới mặt đất các loại cơ quan phá giải công lược dưới tình huống bọn hắn đi vào chính là mất mạng có bao nhiêu đưa bao nhiêu loại kia long anh s ữ n g sở thật giả g i ca mỉm cười xanh long láo trèo lên thực lực hắn còn là hết sức rõ ràng nhất là trước đó g i ca đem long anh chưa cho hắn nói nội dung cho xanh long láo trèo lên nhịn xanh long láo trèo lên biết đám kia thần toàn thế mà công bố hắn trước kiên là thần tộc thánh sùng lập tức tức giận đến dựng d â u trừng mắt nói dứt khoát liền thả bọn họ tiến vào hoàng lăng để hắn thật tốt chiêu đ á i đám bọn hắn nếu như bọn hắn thật cưỡng ép xâm nhập cung điện dưới mặt đất g i ạ ca nói nếu như bọn hắn là tại tầng thứ nhất liền biết khó mà lui thế thì còn có thể nhặt về một cái mạng dù sao cách cửa gần nếu như bọn hắn kiên trì xông đến ba bốn tầng về sau lại nghỉ trốn chỉ sợ sẽ là muốn đi cũng không kịp long anh ngươi thật có bo lớn như vậy năm a dạ ca lúc đầu muốn nói là nhưng trầm mặt một lát hắn vừa cẩn thận không còn có một cái biến số đó chính là diệp băng đồng dạng là người chơi diệp băng cùng hắn đều là lúc trước thế giới phục bên trong duy hai tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất còn sống đi ra người chơi diệp băng giống như hắn đồng dạng hiểu rõ trong cung điện dưới lòng đất rất nhiều cơ chế cùng cảm ấy nếu có diệp băng dẫn đường vậy bọn hắn thật đúng là không chừng có thể chạy đến t h a n h long lao trèo lên trước mặt nam cung thu nguyện đứng đến giác đấu trường ở giữa tại đối diện nàng là một tên tay cầm thái đao nhật luân tộc võ sĩ tranh à i rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu ngũ giai một kỹ nhật luân hòa diễm ngay từ đầu nhật luân võ sĩ liền đem thái đao cầm ngược hai tay nhanh chóng hợp ấn sau đó hít sâu một hơi đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo màu đỏ thấm luyện diễm nam cung thu n g u y ệ t lập tức giật mình vội vàng thi triển thân pháp hướng về sau né tránh phân cách nhật luân võ sĩ hai tay nắm cầm thái đao đột nhiên bung lên cái kia thuận mặt đất lan tràn tường lửa vậy mà đ ỗ n g nhiên chia ra mấy cái phương hướng vây quanh nam cung thu n g u y ệ t sau lưng bọc đánh mà đi nam cung thu n g u y ệ t tỉnh táo quan sát đến một phía lấy khéo leo thân pháp nhanh chóng tránh né hỏa diễm công kích nhưng vừa đi vừa về bọc đánh tường lửa đã từ từ nhỏ dần hành động của xem ra ta là thắng định nhật luân võ sĩ cười lạnh thật đúng là may mắn thế mà đụng tới một cái thiên phách cảnh đối thủ hai tay của hắn cầm đao dơ lên cao cao đồng thời cao dọc quát l ử a ưng nam cung thu nguyệt đứng ở trong biển lửa trông thấy những cái kia đỏ t h â m trong liệt diễm huyện hóa ra từng cái bay nào h mà đến l ử a ưng nam cung thu nguyệt nói thầm một tiếng không ổn tại đẳng cấp thế yếu dưới tình huống phong thuộc tính đ ố i kháng hỏa thuộc tính thực tế là quá an thiệt t h ỏ i ngay lúc này trong tay nàng nắm cầm trực đao mặt ngoài có chút nổi lên nạ nổ khoa học kỹ thuật văn mà trong óc nàng cũng vang lên hệ thống thanh đ m nhắc nhở thâm lam hệ thống. hệ thống cùng vũ khí đã hoàn thành liên tiếp nam cung thu nguyệt sửng sốt một chút hệ thống cùng vũ khí liên tiếp tình huống gì thâm lam hệ thống đo lường đến đ ố i chiến mục tiêu chủng tộc vì nhật luân tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích ứng g h e n hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống vũ khí của ngươi đem tự thích ứng điều chỉnh thử tiến vào thích hợp nhất ứng đối nhật luân tộc chiến sĩ hình thức nam cung thu nguyệt nghe hệ thống nhắc nhở vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái giá ca sát khở c â nàng thất thần làm gì đâu đối diện kỹ năng tới nam cung thu nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần chỉ thấy sáu đầu lửa ưng đập vào mặt nam cung thu nguyện thấy thế vội vàng vô ý thức d ơ lên trực đao huy động huy động thời điểm trong tay trực đao bên trên nạ nổ đ ổ văn lóe lên tia sáng lúc đầu hung m a n h vô cùng sáu đầu hỏa diễm phi ứng tại công kích trúng đích trong nháy mắt tất cả hỏa diễm năng lượng lại p h ả n phất bị nam cung thu nguyện trong tay trên thân đao khoa học kỹ thuật hoa văn chỗ lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt chỗ càn quét tiêu tán trong nháy mắt liền hóa thành hư vô nhật luân tộc võ sĩ mở to hai mắt nhịn cái gì nam cung thu nguyện chính mình cũng sửng sốt một chút cùng trước đó nhìn thấy ả sùa thời điểm chiến đấu giống nhau như lúc cho nên đây chính là dạ gia kiểu mới vũ khí sa lại là dạng này nhật luân tộc trong bao xương nhật luân thánh hoàng nhìn thấy vừa mới một màn kia rất không minh m ạ c h nói nhân tộc phái ra đám kia chiến sĩ bọn hắn giống như luôn luôn có thể dễ như t r ở bàn tay hóa giải so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn một cái lớn đẳng cấp công kích của đối thủ ta thực tế không nghĩ ra là vì cái gì thôn m ụ c ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao chẳng lẽ trên người bọn hắn là có cái gì quỷ dị pháp bảo thôn m ụ c h í ế mắt tựa hồ nhìn ra cái gì m á n h khoe ta nghĩ là trong tay bọn họ vũ khí vũ khí nhật luân thánh hoàng nói c h ô i này trực đao bên trên vừa mới lấp lóe hoa văn cùng lúc trước dạ ra cái kia ả sửa trên thân vũ khí trang bị hoa văn giống nhau như lúc diệp băng ngồi dựa vào đoạn thiên sứ trên v n g toạ tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ chống đỡ nàng cái kia đường vòng cung ưu mỹ cái cảm xem ra bí mật của bọn hắn hẳn là xuất từ bọn hắn sử dụng trang bị trên thân n g u y ệ t ưu quay đầu hỏi nữ vương cần ta đi điều tra một chút sao a không cần diệp băng khỏe miệng nghiền ngâm nhét lên chuyện nghiêm trọng như vậy sẽ không có người bỏ mặc không quan tâm ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền sẽ có người thay chúng ta điều tra ra được chương bảy trăm hai mươi tám mã hậu pháo chương bảy trăm hai mươi tám mã hậu pháo thế nào phát hiện cái gì sao c á t đứng tại phòng khách cửa sổ sát đất trước nhìn qua phía dưới r á c đấu trường hai tay cắm tại hưu nhà đâu phục túi áo bên trong ngồi ở bên cạnh lâm âu chính thao tác kết nối lấy một đống lớn dụng cụ lạp v ọ n trên màn hình không ngừng nhiều lần chiếu lại vừa rồi nam cung thu nguyệt lúc chiến đấu kim loại trực đao bên trên lớp lóe ánh sáng nhạt đem nhật luân tộc hỏa diễm năng lượng hấp thu hết hình ảnh ừ không có vấn đề lâm âu nói số liệu hàng mẫu đã thu thập đến không sai biệt lắm trận đấu này nhân tộc nam cung thu nguyện thắng được người chủ trì cuối cùng tuyên b nam cung thu nguyện nghe tới kết quả chậm rãi thở hát ra, à cúi đầu nhìn một chút trong tay mình nguyện ca thần sắc phức tạp mấy cái chữa bệnh nhân viên nhấc lên cáng cứu thương chạy lên trận đem ngã xuống đất không dậy nổi nhật luân tộc võ sĩ k h i ế m đi nàng biểu hiện được rất không tệ cao thâm viết nhìn qua phía dưới giác đấu trưởng nhẹ nhàng nói lần thứ nhất sử dụng g e n vũ khí liền sử dụng đến thuần thục như vậy dạ ca còn không phải sao toàn bộ hành trình có đầu n ố c thức ai trí năng nhắc nhở nàng nếu là cái này đều dùng không đến kia liền thật thành ngu ngơ cao thâm viết gật đầu bất quá vũ khí bí mật cũng kém không nhiều nên bị những người kia phát hiện ra dạ ca khỏe miệng có chút dơ lên một cái không dễ dàng phát giác độ còng như vậy cũng liền không sai biệt lắm nên đi vào chính đề trên khán đài nam c u n g như nhìn thấy trên trận chiến thắng m u ộ i m u ộ i thỏa mãn nhẹ gật đầu m u ộ i m u ộ i của ngươi biểu hiện không tệ nha lãnh nguyệt ngưng thanh nhâm đ ố n g nhiên băng lên thế mà vượt cấp đánh bại cái tiền nhật luân tộc đối thủ nam c u n g như sửng sốt một chút quay đầu nhìn thấy lãnh nguyệt ngưng cùng đồ đệ của nàng tiêu n g u hề lãnh nguyệt ngưng nam c u n g như nói thật sự là khó được ngươi thế mà lại xuất quân xuống núi đến xem vạn tộc phong hội hả ngươi ngươi thế mà không có đèo khăn che mặt nam cung như cảm thấy hết sức kinh ngạc đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lãnh nguyệt ngưng không có đeo khăn che mặt bộ dáng lãnh nguyệt ngưng có chút đỏ mặt nhưng nàng làm ra một bộ chẳng có cái gọi là một mặt bình tĩnh bộ dáng thời tiết hơi nóng liền lấy xuống nam cung như vẫn nhìn qua nàng sợ run tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới lãnh nguyệt ngưng dưới khăn che mặt gương mặt kia thế mà dài cái bộ dáng này mặt của ngươi dáng dấp cũng quá lãnh nguyệt ngưng ta ta còn có chút chuyện khác lãnh nguyệt ngưng sợ hãi theo nam cung như trong miệng lại phun ra cái gì để nàng xấu hổ muốn tuyệt đánh g i đến liền vội vàng xoay người mang tiêu ngu hề rút lui hề nhi đi nói xong liền rất đi mau rơi tiêu ngu hề đành phải sông nam cung như nhanh trong túi mình bái trào thật có lỗi nam cung tiền bối lần sau gặp lại sau đó nhanh chóng đuổi theo sư tôn bước chân nam cung như nhìn qua bóng lưng của nàng đầu đầy nghi hoặc kỳ quái trận này t h ừ nhân tộc dạ ra chiến sĩ phương hạo thủ thắng trận này t h ừ nhân tộc dạ ra chiến sĩ lâm kiếm tu thủ thắng trận này t h ừ nhân tộc dạ ra chiến sĩ nọ thủ thắng tiếp xuống liên tục mấy trận tài nguyên cạnh tranh thi đấu toàn bộ đều là từ nhân tộc đoạt được thắng lợi cuối cùng trong giác đấu trường vạn tộc người xem vang lên từng đợt không thể tưởng tượng nổi kinh hô tại lần này vạn tộc phong hội bắt đầu trước đó bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy n h â n tộc siêu phàm giả thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi cùng hắn nói là n h â n tộc thực lực mạnh lên ta ngược lại cho rằng hoàn toàn là dạ gia chiến sĩ q u á s i ê u m âu mới đúng đúng vậy a bọn hắn cơ hồ mỗi một trận đều là vượt cấp chiến thắng đối thủ dạ ca đại nhân không chế dạ gia về sau n h â n tộc thực lực biến hóa đến thật là khiến người ta xem không hiểu minh hồn ma quân h í mắt một thân khói trường bảo màu đen theo gió phiêu bảy mà bay phân phật cặp t i a sám đen vận đục nhưng là tràn ngập lao đạo con mắt dùng g i ò xét ánh mắt nhìn chăm chú nhân tộc phong khách bên người toàn thân quấn tại mũ trùm trường bảo xuống tây long tộc vương hậu vợ dận nạ đã hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đi giết hắn dĩ vã ngươi động thủ không phải đều rất lưu loát sao làm sao lần này như thế b ụ c tích minh h ù n g nói gần nhất cái này mấy trận tranh tài dạ ra người chỗ thể hiện ra vũ khí không quá bình thường những vũ khí kia tựa hồ có, có thể làm cho nhân tộc chiến sĩ tiến hành v ư ợ cấp năng lực chiến đấu ta còn tại phái người trong điều tra, điều tra. điều tra vợ giận nạ tức giận đàn ông các ngươi đều là dạng này lo lắng cái lo lắng này cái kia Giết một cái trung g i a i siêu phàm giả cái kia cần nhiều như vậy điều tra coi như vũ khí của bọn hắn trang bị có vấn đề có thể để bọn hắn vượt cấp đối địch nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp mà thôi hắn chẳng qua là một cái tu la cảnh đ ỉ n h phong nhân loại ngươi liền phái thêm mấy cái thánh lâm cảnh ác ma chiến sĩ hậu thủ thực tế không được ngươi để hồn đế cảnh cường giả tự thân xuất mã hắn còn có thể chống cự minh hồn nặng nề mà nói hơn nửa năm trước kia ta được đến tình báo tiểu tử này rõ ràng còn là vạn tượng cảnh siêu phàm giả m à t tôi nhưng vẹn vẹn qua thời gian ngắn như vậy hắn liền đã đột phá đến tu la cảnh sau đó lại qua một đoạn thời gian hắn vậy mà đạt tới tu la cảnh đệ cửu giai đoạn tiểu tử này trên thân t u y ệ t đối dấu rất nhiều đại bí mật vợ dân ạ càng buồn bực cũng là bởi vì các ngươi những người này luôn nghĩ đến nhiều như vậy nếu như các ngươi lúc trước hoài nghi thời điểm liền trực tiếp một điểm phái ra hồn đế cảnh cường giả chơi chết hắn đâu còn có nhiều chuyện như vậy câu nói này minh hồn ngược lại là không cách nào phản bác nhưng là câu nói này cũng đơn thuần chính là mã hậu pháo sớ biết lúc trước cái kia nhiều như vậy sớm biết lúc trước vạn tộc bản đồ như thế lớn trên thế giới này có thiên phú có tiềm lực siêu phạm sinh vật nhiều đi nếu là mỗi một cái đều tự mình xuất thủ đi d i đi vậy hắn cái này ma quân cũng cái gì đều không cần bận điệu phải biết hắn làm ác ma tộc ma quân mỗi ngày cần đối mặt địch nhân đếm đều đếm không đến không chỉ là ác ma tộc bên ngoài còn có ác ma tộc bên trong tóm lại chí ít hiện tại không được minh hùng nói ngươi cũng nhìn thấy viêm tộc hạ tràng hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó bạn nhất bị bắt được tay cầm lời nói hậu quả cũng không phải ngươi ta có thể gánh chịu vậy không thể làm gì khác hơn là không muốn bị người bắt được cái trôi bắt được chứng cứ không là tốt rồi rồi vợ dần ạ ánh mắt phát lệnh ngươi một cái ma thuộc người còn không hiểu cái này chương bảy trăm hai mươi chín đối thủ có vấn đề chương bảy trăm hai mươi chín đối thủ có vấn đề minh hồn chậm rãi xoay người lại nhìn qua nàng điểm này ta đương nhiên so ngươi rõ ràng nhưng là lần này bạn tộc phong hội nhân tộc lại là chủ nhà nơi này là địa bản của bọn h ắ n tại thiên không chi nhãn cùng thâm lam hệ thống giám thị xuống ngươi có thể bảo chứng ngươi làm được sạch sẽ, sẽ nói hồi lâu ngươi chính là sợ vợ dần ạ tức giận giết một người loại ngươi đều lằng nhà lằng nhằng vì nhi t ử báo thủ đều làm không được t ư n cho ngươi còn là ác ma tộc tứ đại ma q u â n một trong minh hồn ánh mắt trở nên lăng lệ âm t r ầ m t r ừ n g mắt nàng vợ dẫn à n g ất c ầ m lên không sợ chút nào cùng hắn đối mặt làm tây phương long tộc vương hậu nàng không chỉ có riêng chỉ là một cái xinh đẹp thành thục xinh đẹp long tộc mỹ phụ nhân mà thôi nàng thực lực bản thân cũng là hồn đế cảnh cường giả mà lại có thể trở thành tây phương long tộc vương hậu sau lưng của nàng tự nhiên cũng có rất cường đại tộc hệ tại tây long vương quốc trung thế lực cũng là cực kỳ to lớn ta lười nhác cùng ngươi lợi bô í minh hồn biết dọa không được cái này lòng tộc nữ nhân dứt khoát lười n h á t nhìn nàng h ư lạnh nói tây long vương t ử g ợ n dùng chết cũng cùng dạ ca có quan hệ đã như thế ngươi làm gì không đi nói cho ngươi cái kia phu quân hắc long vương gùm s a a nhìn xem hắn có nguyện ý hay không ở thời điểm này xuống tay với dạ ca vợ g i n nạ tức giận tới mức cắn răng nhưng lại không lời nào để nói cuối cùng nàng lưu lại hừ một tiếng q u a y người rời đi minh hồn lắc đầu bất đắc dĩ vợ g i n nạ bước nhanh đi xuống bậc thang một thân ảnh t r ợ n xuất hiện ở trước mặt của nàng kia là một cái vong linh sinh vật thân ảnh vợ nạ vương hậu dạ thắng hùng cười ha hả nói xin dừng bước vợ dẫn nạ n h u n h ữ n mày ánh mắt khinh miệt quan sát hắn một phen ngươi là trước đó đi theo minh hồn sau l ư n g cái kia vong linh kỷ vật là ta dạ thắng hùng nói t ì m ta có chuyện gì vợ dẫn nạ nói ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện dạ thắng hùng nói dù sao chúng ta đều cùng dạ ca tiểu tử kia có huyết hải thâm cựu mà lại đều muốn mệnh của hắn cho nên chúng ta nói không chừng có thể cùng một chỗ hợp tác ngươi vợ dẫn nạ ánh mắt miệt nhưng một cái nho nhỏ quỷ vương cấp bậc vong linh sinh vật cùng ta hợp tác ta biết luận thực lực ta khẳng định không đủ tư cách dạ thắng hùng cười hh t t nói nhưng ta trước khi chết thế nhưng là dạ gia người a ta là dạ gia tiền nhiệm tộc trưởng dạ tuyển thân sinh cháu trai ta đối với dạ gia hiểu rõ đối với ngài tuyệt đối có chỗ trợ rút ồ vợ dần hạ những mày vậy ngươi vì sao lại chết trên tay hắn đương nhiên là bởi vì bị cái kia hèn hạ ra h ỏ a làm hại dạ thắng hùng tức giận nói ta cùng hắn vốn là huynh đệ kết quả tiểu tử này kiềm kỵ tiềm lực của ta vì tranh đoạt dạ gia tộc trưởng chi vị đối với ta người ca ca này thực hiện a m toàn thống hạ sát thủ sau khi ta chết liền cha mẹ của ta hắn đều không có bỏ qua nguyên lai、like、là dạng này vợ dân hạ suy tư thủ hạ của ta cũng không thiếu thực lực cường đại sát thủ bất quá bây giờ là bạn tộc phong hội trong lúc đó vũ hành thần quan bên kia nhìn chằm chằm vào nếu như muốn hạ thủ nhất định phải không có sơ hở nào mới được ta ngược lại là cho rằng vũ hành thần quan bên kia bọn hắn k ỳ thật cũng rất muốn muốn chèn ép dạ、ra. dạ dạ dạ thắng hùng khẽ cười nói ngài quên rồi viên tộc cùng dạ d a à sửa trận kia dẫn đấu viên tộc đại tướng quân hòa tiêu â m thầm can thiệp tranh tài lấy mũ hành thần quan thực lực bọn hắn hẳn là ngay lập tức liền có thể cảm thấy được có người gian lận nhưng cuối cùng lại là dạ ca xuất thủ trước điểm phá qua bao lâu mũ hành thần quan mới hiện thân ngăn cản vợ dạ nạ c h ầ m ngâm suy nghĩ giống như xác thực như thế dạ thắng hùng nói cho nên chúng ta chỉ cần không bị nhân tộc bên kia bắt được cái trôi liền có thể chỉ cần làm được sạch sẽ xinh đẹp mũ hành thần quan bên kia ta nhìn cơ bản cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt Ừ. vợ dạ nạ nhẹ gật đầu cảm thấy dạ thắng hùng phen này phân tích rất có đạo lý ánh mắt sáng ngời lên tốt nếu như ngươi thật có thể giút ta giết dạ ca thay ta vì nhi tử báo thù ngươi muốn cái gì khen thưởng ta đều có thể cho ngươi ha ha cái kia dạ thắng hùng cười ngượng ngùng ta hiện tại liền rất m u ố n ý của ta là ta hiện tại vẫn chỉ là một cái vong linh trạng thái liền khối thị thể đều không có tại dương g i a n có thể tự chủ hành động thời gian đều rất có hạn nếu như ngài có thể giúp ta tìm đến một bộ cường giả nhục thể vợ g i ầ n à hừ nhẹ một tiếng lãnh đ ạ m nhìn hắn một cái được ta có thể giúp ngươi tìm đồng thời tìm kiếm long t ộ c thuật sĩ giúp ngươi cử hành người chết phục sinh nghi thức ôi ha ha kia liền rất đa tạ ngài dạ thắng hùng con mắt đông nhiên sáng vợ dở nạ không có lại nói cái gì từ bên cạnh hắn đi qua tiếp tục hướng dưới bậc thang đi đến nhưng mà lúc này tại bậc thang chỗ g ó c vua lại một thân ảnh đi ra vợ dở nạ sắc mặt đầu tiên là hơi đổi g i a hỏa này là lúc nào ở trong này lấy nàng thực lực thế mà hoàn toàn không có phát giác đồng thời nàng âm thầm đang nghĩ vừa mới chính mình lời nói có phải là toàn bộ đều bị g i a hỏa này nghe thấy rồi tiếp lấy vợ dở nạ ánh mắt g i xét này trước mắt cái nam nhân này rất nhanh nhận ra hắn n g ư ờ i là nhật luân tộc thôn mục thôn mục tấm kêu mang theo mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra một đôi đôi mắt âm lạnh ánh mắt nhìn về phía nàng các ngươi vừa mới nói phải tìm dạng ca báo thủ vợ dẫn à n h ư mày n g ư ơ i muốn báo cáo ta à? không thôn mục trong thanh âm tràn ngập tâm lãnh tính ta một người long x à o giác đấu trường phía trên ngũ hành thần quan đứng ở trên đài cao nhìn qua phía dưới sân thi đấu tiếp tục như vậy không thể được dạ ra một mực tại thắng thậm chí thắng một chút cũng không có áp lực thổ linh thần quan ngữ khí nghiêm túc nói lại tiếp tục như thế lời nói tất cả trọng yếu tài nguyên điểm chẳng phải là toàn bộ đều bị nhân tộc lấy đi rồi ừng phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn thủy linh thần quan cũng nói sau đó quay đầu nhìn về phía kim linh thần quan kim linh thần quan suy nghĩ một lát bình tĩnh nói trước thăm dò một chút tốt lập tức dựng thẳng lên hai ngón mặc niệm chú băn thi triển thần thuật thần thuật triệu hoán trận tiếp theo nhân tộc người gác đêm đội trưởng nam cung thu n g u y ệ t vsc gỗ lìn tộc hạ tô ở đại tế tự nam cung thu n g u y ệ t ngồi tại khu chuẩn bị chiến đấu đang cúi đầu nhìn qua trên đùi mình trực đao nguyện ca ngầm người trong lòng suy nghĩ giả ca cho cây đao này lấy cái tên này là có ý gì lúc này chợt nghe người chủ trì hô đến tên của mình nàng đành phải lấy lại tinh thần cầm lấy mười ca đi đến giác đấu trường nhân tộc trong bao xương cao thâm tuyết nhìn qua phía dưới giác đấu trường tựa hồ phát hiện cái gì không đúng đồ vật nguyên bản thanh tịnh bình tĩnh đôi mắt có chút phát sinh một chút biến hóa t i ể u dạng cao thâm tuyết nói nam cung trận này đối thủ giống như không thích hợp ồ dạ ca nghe nói tò mò hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy đứng tại nam cung thu n g u y ệ t đối diện là một cái gỗ l ì n tộc đại tế tự làng ỗ l ì n tộc cái này tên là tổ ấp a hỏa thân cao xem như rất cao thế mà đạt tới một m chín so nam cung thu nguyện còn phải cao hơn một cái đầu hẳn là đại gỗ l ì n loại hệ đồng thời hắn tay cầm quần trượng từ cách gan mặc bên trên thoạt nhìn như là một cái thuật sĩ vấn đề ở chỗ da ca đôi mắt nhau lại con người lấp lóe khoa học kỹ thuật văn g huy quét hình cái này gỗ l ì n bảng thuộc tính nhân vật hào tô ở chủ tộc gỗ l ì n tộc t hợp tác không tuổi đẳng cấp cấp bảy thần thuật sư thuộc tính không tuổi da ca nao nao chương bảy trăm ba mươi ngăn cản chương bảy trăm ba mươi ngăn cản trong giác đấu trường đại gỗ l ì n thần thuật sư chậm rãi đun đưa trong tay quần trượng trong miệm mặc niệm lên chú ban từng sợi huyết sắc khí tức tại cây kia cây khô quyền trượng định h ư ớ tụ t r u n g quanh mặt đất hiện r a huyết sắc đồ v ằ n giống như là loại nào đó c ổ lão tế tự chất pháp nam cung thu nguyện nhìn xem đối diện đại gỗ lìn thật u sĩ ngay lập tức liền cảm giác được đối phương không giống bình thường gia hỏa này không phải bình thường thật u sĩ là thần thật u sư gỗ lìn tộc ở trong vạn tộc xếp hạng vẹn vẹn chỉ có hai trăm bốn mươi lăm vị thế mà cũng có được thần thật u sư mà lại trước mắt cái này lại gỗ lìn hai con mắt của hắn hoàn toàn đũ ám vô thần giống như b i ể n c h ế t trầm tĩnh phản p h ấ t không có bất luận cái gì tình cảm ý thức thần thật triệu hoán chỉ thấy một đạo vòng xoáy màu đen tại đại gỗ lìn thần quan trước mặt chậm rãi hình thành trong vòng xoáy rối ra vô số chỉ khô g ầ y như củi m n g bớt ngay sau đó một đám hình như quỷ mị huyết sắc quái vật được triệu hoán mà ra bọn chúng thân hình hư hảo q u a n thân tản ra máu tanh khí tức có được nhân loại t ứ chi nhưng chúng nó đầu lại không biết là các loại quái vật mọc đầy mười mấy con lóe r a quỷ dị hồng quang con mắt phát ra khiến người s ờ n cả tóc gãy thang nhẹ thần quan chú ngữ càng thêm cao hút bầu trời bị một mảnh huyết vân bao phủ huyết vân lăn lộn trong lúc phun trào tường đạo huyết quang bắn thẳng đến mà xuống tại huyết quang bên trong một đầu toàn thân lôi quấn màu đỏ lôi điện lôi thú hiện thân nó chừng hai người sau lưng kéo lấy một đầu thật dài lôi điện máu đôi máu đôi đảo qua chỗ lôi điện lưu lại một đạo vết máu thật sâu sau đó từ phía sau của huyết lôi thú lại tuân ra một đầu thân hình nhỏ bé lại càng thêm nhanh nhẹn huyết ảnh phi hành q u á i vật bọn chúng hình như rơi nhưng lại có hình người hình dáng con mắt to mà lồi ra ở giữa không chúng xoay quanh xuyên qua phát ra bén nhọn tiếng têu rẽ c h ó i hai thanh â m phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn khiến lòng người phiền ý loạn toàn bộ giác đấu trường đều bị cỗ này huyết tinh cùng tạ ác khí tức chỗ tràn ngập nam cung thu nguyện lập tức liền cảm giác được trong thế giới tinh thần một trận ồn à o thả tâm làm v õ ràng nghề nghiệp tinh thần lực cũng không tính cường đại nàng rất hiển nhiên không cách nào chống cự cấp bảy thần thuật sư tinh thần lực quấy dối tại dạng này quấy n h i ề u xuống mặt nàng tấm thuộc tính nháy mắt liền hạ hàng một phần ba thế mà là thần thuật sư nàng cũng như thần sắc nghiêm trọng gỗ lìn tộc thế mà lại có thần thuật sư thực tế là vượt qua dự liệu của nàng trong giác đấu trường người xem cũng vang lên một mảnh ồn ào bên cạnh một vị niên kỷ hơi dài lão người gác đêm cũng nói mà lại thật quỷ dị thần thuật quả thực tựa như là sa đọa thần thuật sư chỗ thi triển đi ra nam cung như cũng cảm giác được tình huống có chút không thích hợp lập tức sử dụng hệ thống tinh thần lực truyền âm nam cung như thu n g u y ệ t trận chiến đấu này bỏ quyền địch nhân không thích hợp có nghe hay không nam cung thu n g u y ệ t đứng ở trong giác đấu trường ở giữa lại không nhìn t ỉ t ỉ n h ấ p nhở bỏ quyền cái này sao có thể trận này giác đấu chỗ quyết định địa bàn thuộc về đối nhân tộc tương đối quan trọng nếu là bỏ quyền chẳng phải là trực tiếp ném rồi mà lại nam cung thu n g u y ệ t quay đầu liếc qua giác đấu trường hai tầng nhân tộc phòng khách phương hướng giật giật bờ môi thứ nàng cũng không muốn bị tên kia xem thường Con... trực đao ra đao khỏi vỏ. nam cung thu nguyện đạp chân xuống hướng đối phương chạy đi đại gỗ l ì n thần thuật sư chậm rãi giơ lên thần trượng ở bên cạnh hắn đ á m kêu hết sắc bỏ sát q u á i toàn bộ đều hướng nam cung thu nguyện bỏ sát mà đến những q u á i vật kia tốc độ bỏ kinh người nhanh nam cung thu nguyện một cái linh xảo tung người theo bọn nó đỉnh đầu lướt qua nhưng là bên cạnh tập kích tới huyết ảnh rơi lại làm nàng không trôn né tránh võ k ỹ cấp bốn tiến phản nam cung thu nguyện tại không chung xê dịch b ằ n ngược cả người hoàn toàn làm trái vật lý quy tắc tránh đi cái kêu huyết ảnh quái vật thoáng hiện xuất hiện tại đại gỗ l i n thần thuật sư phía bên phải、Bá. một đ a o tại đại gỗ lìn thần q u a n n g ư ợ c xảy qua một đ a o này chạm phá đối phương quần áo nhưng là cũng không có d â n g trào ra máu mạch máu như con run ở ngoài thân n ô lên n ả y lên quỷ dị tiết tấu nam cung thu n g u y ệ t con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lúc này đầu kia huyết lôi thú gào thét bổ nhào mà đến toàn bộ thân thể xoay tròn lấy hóa thành một đạo t r á n h điện long quyền gió nam cung thu n g u y ệ t đ ộ i vàng nâng lên trực đ a o đó nữa trực đ a o mặt ngoài lóe lên nạ nổ khoa học kỹ thuật đồ văn ánh sáng nhạt nhưng lần này cái ánh sáng nhạt lấp lóe mấy lần về sau liền ảm đạm xuống thần lực màu đỏ ngỏm cũng không có bị đổ văn lực lượng hấp thu nam cung thu n g u y ệ t đối diện lọt vào một cái lôi điện thần thuật trọng kích d n khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài tại mấy cái lăn vải phiên mới dừng lại chỉ cảm thấy toàn thần cao thấp đều bị tê liệt hoàn toàn đứng không dậy nổi thu n g u y ệ t nam cung như tại khán đài đột nhiên đứng lên đại gỗ l ì n thần quan thần sắc lạnh lùng mà không thay đổi dơ lên thần trượng i ố n g huyết s ắ c lôi thú theo trong sấm sét một lần nữa l i n thần sau đó lần nữa hướng ngã xuống đất nam cung thu n g u y ệ t bổ nhỏ mà đi vây n h huyết xác lôi điện tiêu tán lôi điện mây mủ ở trong không khí lưu lại lốp bốp thanh n m dạ ca thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại trong giác đấu trường hắn cản ở trước mặt của nam cung thu nguyện nàm ngang cánh tay một bàn tay liền đem cái k i a huyết sắc lôi điện đập tan mà cái k i a huyết lôi thú về sau bay ngược rơi xuống đất mấy cái l ã o đ ả o mới đứng bước thân hình thế mà một bàn tay liền đập tan huyết lôi thần t h u ậ t kim linh thần q u a n trầm âm chính hắn phi thường rõ ràng đại gỗ lìn h ạ tô ơ mặc dù chỉ là cấp bảy thần q u a n nhưng vừa mới một kích kia b y lực đã có thể có thể so với cấp tám thần thuật mà lại hắn có thể cảm g i á được vừa mới dạ ca căn bản không có vận dụng một tơ một hào lực cho nên hắn là thuận dụng n h ụ thể ngăn lại cấp tám thần、thuật. trong giác đấu trường vang lên một mảnh xôn xao trận này chúng ta nhân tộc n h ậ n t h u a giạ ca quay đầu x ô n g người chủ trì nhún vai nói người chủ trì xứng sờ một trận lấy lại tinh thần đây t ố t như vậy trận này từ gỗ liên tục thảo tổ ân thần quan thắng trên thực tế dựa theo quy tắc lúc có người xông vào trong sân ngăn cản thời điểm liền đại biểu cho trận đấu này nên mới là n h ậ n t h u a giạ ca yên lặng cuối người dùng ống công chúa hình thức đem nam c u n g thu nguyện bế lên rời sân thời điểm hắn quay đầu dư quan lãnh đạm hướng nơi đại cao ngũ hành thần quan liếp mắt nhìn kim linh thần quan tiểu từ này chẳng lẽ bị hắn phát hiện chương 731, nha ngươi đến rồi chương 731, nha ngươi đến rồi nô、no. nàng cung thu nguyệt miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ nàng nằm ở trong ngực của dạ ca còn vẫn còn tồn tại một tia ý thức ngươi làm gì x u n g tới làm hại ta thua nàng biếm môi bởi vì suy yếu nguyên nhân thanh âm lạ thường mềm thậm chí có loại nũng nịu hương vị dạ ca cười cười có thể theo cái này lỗ mãng sắc gở cô nàng trong miệng nghe tới dạng này nhuyễn ngụi thanh âm cũng coi là khó được bởi vì có cái ngu n ơ thích sinh cường không hiểu được nên từ bỏ thời điểm từ bỏ ta mới không phải ngu ngơ nam cung thu nguyệt vươn tay bóp hắn một chút bất quá cũng là bởi vì suy yếu nguyên nhân bóp đắc lực nói nhẹ cơ hồ có thể không cần tính tốt ngươi không phải dạ ca dừng một chút bất quá ngươi hiện tại thanh â m so ngươi nguyên bản thanh â m dễ nghe nhiều đề nghị nhiều bảo trì bảo trì chán ghét nam cung thu nguyệt vừa tức đến bóp hắn một chút dạ ca đại nhân thật sự là quá tuân tú đúng vậy a đúng vậy a mà lại thật ôn nhu nha thật sự là ao ước nam cung đội trưởng nếu như bị hắn ôm vào trong ngực nữ sinh là ta liền tốt ai ta ngược lại là ao ước dạ ca đại nhân Nam cung đội t sư n g tôn h h ư ngài l thần tượng làm sao rồi tiêu mưu hề nghi hoặc mà nhìn xem bên cạnh sư tôn mặc dù sư tôn bình thường trên mặt biểu lộ cũng là một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng nhưng tiêu ngu hề dù sao theo nhỏ tại sư tôn bên người lớn lên còn có thể phân rõ sư tôn đồng dạng là lạnh lùng như băng trên mặt trên thực tế lại đại biểu cho hoàn toàn khác biệt cảm xúc có lúc sư tôn mặc dù mặt ngoài gương mặt lạnh lùng trên thực tế nội tâm lại rất mềm mại lạnh lùng như băng chỉ là sư tôn xa sợ màu sắc tự vệ mà thôi nhưng là vừa rồi rõ ràng có chút không giống lắm không có gì lãnh n g u y ệ t ngưng nhẹ nhàng nói ánh mắt thẳng đạo nàng trầm mặc nghĩ thầm nàng vừa mới kiện là chuyện gì xảy ra vì sao lại tức giận như vậy đạo tâm giống như lại có chút bất ổn quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn vượn qua thái thái thái th lãnh n g u y ệ t ngưng phát ra một tiếng chỉ có chính nàng có thể nghe thấy thăng nhẹ chúng ta đi thôi hề nhi thu n g u y ệ t tình h ư ớ n g thế nào rồi nam cung như đã đi tới nam cung thu n g u y ệ t bên người t h ầ n s á c lo âu nhìn xem nàng d ạ ca đưa nàng nhẹ nhàng b u ô n g xuống tạm thời hôn mê đi chú n g một k í c h cấp tám thần thuật có thể còn sống sót đã là vận hạnh may mắn nàng phản ứng kịp thời cái kia một đạo hết u y lôi vẹn vẹn chỉ là phá cọ đến một chút mà thôi lập tức hắn q u a y đầu lại nói diệ p tử vâng diệ tử thay thế lập tức chạy trở tới chắp tay trước ngực mặc niệm chú văn lập tức một đạo hào quang màu xanh lục liền rơi ở trên người của nam cung thu nguyện sinh mệnh mục linh đ ư ờ n g thân liếc mắt liền nhận ra cô bé này đặc thù dị năng như có điều suy nghĩ v ố t v ố t màu trắng t r ò m d â u dê rừng cái này d ạ ca bên người quả nhiên còn ẩn giấu đi không ít người tài ba liền một tiểu n h a hoàn thế mà đều có được như thế dị năng tiềm lực trước đó cái kia ma nhãn cùng chiến sĩ a s u a hẳn là cũng chỉ có thể coi là hắn thủ hạ cường tướng một trong số đó mà thôi hạ tịch giao khó hiểu nói gỗ lìn tộc xếp hạng tại hai trăm tên về sau làm sao lại có cường đại như vậy thần thuật sư đâu long anh nghĩ ngợi nói đích xác ly kỳ trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua dạ ca nhìn một chút những người khác phản ứng xem ra đại đa số người cũng không có phát hiện cái k i a gỗ l ì n thần quan chỗ không đúng chứ hắn tự thân là thiên đạo hệ thống bên ngoài chỉ có cao thâm t u y ế t hệ thống là trải qua cường hóa bản đ ộ c hưu thâm lam hệ thống hẳn là cái thế giới này người chơi bên ngoài mạnh nhất hệ thống những người khác hẳn là đều quét hình không ra cái k i a gỗ l ì n thần quan có vấn đề gì nhìn xem bảng thuộc tính dần dần tăng trở lại nam cung thu nguyện dạ ca biết nàng hẳn là không có gì đáng ngại diệm tử thi thuật hoàn tất quay đầu nói dạ ca đại nhân thu nguyện tỷ tỷ đã không có vấn đề nhưng là trong cơ thể nàng còn có một bộ phận thần lực khí tức lưu lại có thể muốn mấy ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa dạ ca gật đầu còn lại cái kia một bộ phận lưu lại ta đến giải quyết liền có thể nam cung thu nguyện không có thần lực khẳng tính hôm nay cái kia g ộ liền thần quan thần thuận lại cùng loại sa đoạn thần thuận khá quỷ dị đối với nàng tạo thành tổn thương khẳng định không có nhanh như vậy có thể hoàn toàn biến mất bất quá dạ ca cũng nắm giữ thần lực trợ giúp tiêu trừ điểm này khí tức còn là không có vấn đề gì dạ ca lại vớt vớt diệp từ đầu cười nói thực lực ngươi bây giờ cũng rất tốt nha thì diệp tử nhau mắt lại t h ư ở n g thụ lấy dạ ca đại nhân đầu đốt be dạ ca quay đầu đối với nam cung như nói vì để phóng vắng nhất buổi tối hôm nay thu n g u y ệ t liền lưu tại ta chỗ này đi nam cung như do dự cái này bất kể như thế nào thu n g u y ệ t cũng là nữ hải tử muốn tại dạ ca nơi đó ngủ lại vậy được rồi nam cung như nhìn qua dạ ca trong suốt con mắt nhẹ gật đầu nói đêm k i a dạ ca đem một quyển khăn l ô n g u ớt vật đến lửa làm đi tới bên giường đem khăn mặt nhẹ nhàng thả tại nam cung thu n g u y ệ t c á i chán nam cung thu nguyện nằm ở trên giường gương mặt t ư ở n g đỏ giống là quả tàu chín quả nhiên lại phát sốt dạ ca t h ầ nghĩ đây đã là đêm nay lần thứ ba phát sốt mặc dù thương thế đã bị diệp tử chữa trị nhưng là phổ thông siêu phàm giả muốn tiêu hóa hết lưu lại thần lực khí tức tổn thương quả nhiên vẫn là cần bị tra tấn b ạ i n g à y dạ ca nghĩ nghĩ cầm ra một ngôi sao chi nước mắt cho nam cùng thu nguyện t a n bảo thiếu nữ không có thần lực cũng không có thánh lực không cách nào tiêu hóa ngôi sao chi nước mắt cho nên chỉ có thể mượn nhờ dạ ca thần lực đến giúp đỡ nàng đẩy ra thiếu nữ bờ m ô i đem sao trời chi nước mắt nhét vào trong đó tiếp lấy. dạ ca dùng ngưng tụ thần lực hai ngón nhanh chóng điểm nam cung thu n g u y ệ t trên thân mấy cái huệ y t vị ngón tay thuận thiếu nữ thân thể hồn lực tiết điểm cùng mạch lạc một đường huy động đem thần lực chuyển vào trong đó nam cung thu n g u y ệ t kỳ thật đã nửa tính nàng cơ bản khôi phục ý thức chỉ là con mắt không mở ra được cũng không có khí lực nói chuyện thân thể cũng không động đậy có điểm giống là q u ỷ áp sàng trạng thái nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng dạ ca một mực ở bên người của nàng phi thường bận điệu từ phía phi thường quan tâm chiếu cố nàng hán thế mà đối với ta tốt như vậy hảy ra hỏa này thật là dạ ca sao nam cung thu nguyện ở trong lòng nói thầm bất quá đây là đang đút ta ăn cái gì thuốc cảm giác lành lạnh tốt nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không có một điểm m ù i thuốc ai nha ngươi ngươi không muốn một mực hướng trong cổ họng đông á ta là tỉnh dậy chính ta sẽ nuốt xuống ui vi b i ngón tay của ngươi làm gì ở trên người ta nhích tới nhích lui ha ha ha ha ha! n g ứ a c h ế t ta tên vô lại nam cung thu nguyệt lông mi nhẹ nhàng run rẩy khỏe miệng không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng dâng lên nàng rất muốn cười ra tiếng nhưng là căn bản liền cười ra tiếng sức lực đều không có、Soạn. lúc này một trận gió nhẹ thanh âm khách sạn ban công màn cửa cố lại dạ ca thanh âm vang lên nha ngươi đến rồi ừm một cái khác có chút đạm mạc giọng nữ vang lên chương bảy trăm ba mươi hai ta lại không phải yêu đương nào chương bảy trăm ba mươi hai ta lại không phải yêu đương n à o nam cung thu n g u y ệ t lông mi lần nữa rung động nhẹ nhẹ một chút ngươi đến rồi là ai muộn như vậy còn có ai sẽ đến dạ ca gian phòng mà lại thế mà còn là một nữ dạ ca không e rẻ ánh mắt của mình nhiều hứng thú nhìn chăm chú lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt lãnh n g u y ệ t ngưng hôm nay không có đeo khăn che mặt một tấm cực kỳ đáng yêu la lụy mặt em bé không có chút nào che lấp hiện ra ở trước mặt dạ ca da thịt trắng đ o ã n phảng phất dương chi ngọc tinh tế hiện ra nhàn nhạt phấn lộn sáng bóng gương mặt tròn t r ị a mang một chút hài nhi mập để người không nhịn được muốn nhẹ nhàng bóp bên trên một thanh nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xào xuống là một tấm không điểm mà chu môi anh đạo một đôi màu tím nhạt như bảo thạch mỹ lệ hai con ngươi cố ý tránh ra dạ ca ánh mắt rõ ràng là đang hại xấu hổ nhưng lại cố ý làm ra một bộ tránh xa người ngàn dặm thánh lãnh ngươi dạng này làm gì nh lãnh nguyệt ngưng rốt cục có chút không kèm được cái này dê x ồ m tiểu tặc ánh mắt thực tế quá mức làm cản đâu nào có dạng này mới vừa vào cửa vẫn nhìn chằm chằm nữ hài t ừ mặt thật là một cái tiểu lưu manh lãnh nguyệt ngưng trong lòng âm thầm gắt một cái d ạ ca mỉm cười bản cung lá gan thật là lớn đâu quên ngươi hẳn là xưng hô ta là cái gì rồi ta lãnh nguyệt ngưng mí môi được rồi dù sao đều đã tại hệ thống phòng khách bên trong hô qua một lần mà lại dù sao hiện tại là muốn cầu cảnh hắn sư sư tôn lãnh n g u y ệ t ngưng nho nhỏ âm thanh gọi m ộ t câu thiếu như r ồ i m ố i gọi xong sau khuôn mặt của nàng lập tức đỏ ở trước mặt kêu lên xưng hô này còn là cảm giác mười phần xấu hổ phải biết dạ ca thế nhưng là nhỏ hắn hơn một ngàn tuổi mà lại nếu như nàng xưng dạ ca vì sư tôn lời nói cái kia la n g m ị c h chẳng phải là biến thành sư tổ của nàng rồi bà cung sư tôn nam cung thu n g u y ệ t vệch a i cẩn thận bắt giữ mỗi một cái tin tức lấy này phán đoán người đến tột cùng là ai cái này quan hệ làm sao cảm giác phức tạp như vậy dạ ca lúc nào thu đồ đệ rồi nghe thanh âm này hắn luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng nhưng là lại không nhớ nổi nhưng là nam cung thu nguyện có thể bước tin tuyệt đối không phải ban ngày nàng gặp qua những nữ sinh kia một trong số đó tốt ngươi cái hoa tầm cây củ cải lớn ngươi đến cùng ở bên ngoài ném bao nhiêu cá bờ toa nam cung thu nguyện rất là tức giận lập tức nàng lại nghĩ thầm không thích hợp a ta tức giận cái gì kình ta lại không phải đại ngốc giao cái kia yêu đ ư ơ n g não mà lại ta lại đối dạ ca không có ý nghĩa ừ n cái này còn tạm được dạ ca thỏa mãn cười cười xem ra chí ít hôm nay ngươi còn là rất nghe lời cuối cùng đem ngươi này diện xa hai xuống n à y mới đúng mà rõ ràng đáng yêu như thế một gương mặt làm gì lao che giấu đâu lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt từng đỏ mỗi lần bị dạ ca nói như vậy đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên ngươi ngươi không muốn luôn nói lung tung ta tốt xấu so ngươi lớn tuổi nhiều như vậy ngươi không muốn luôn nói như vậy quá không thích hợp nơi nào không thích hợp rồi dạ ca nghiêng đầu một chút niên kỷ bên trên ngươi mặc dù so ta lớn tuổi nhưng là bối phận trên ta hiện tại thế nhưng là ngươi sư tôn làm sư tôn khen ta đổ nhì đáng yêu nơi nào có vấn đề rồi lãnh nguyện ngưng sâu kỳ nói ngươi tiểu tập này rõ ràng cũng chỉ nghĩ đến chiếm ta tiện nghi yên tâm cái này âm thanh sư tôn tuyệt đối không để ngươi kêu không lên tiếng dạ ca lúc này đứng dậy đến đây đi lãnh n g u y ệ t ngưng hầu nghi nhưng vẫn là đi đến dạ ca bên người dạ ca ngồi ở trước b à n theo trong ngăn kéo cầm ra một bản chống không luyện công vốn sau đó lại lấy ra một chi hồn l ư ợ bút lãnh n g u y ệ t ngưng chính nghi hoặc dạ ca muốn làm gì sau đó liền gặp dạ ca đang luyện công vốn bên trên sử dụng hồn l ư ợ bút bắt đầu nhanh chóng chép lại khởi công pháp đến lãnh nguyện ngưng dần dần mở to hai mắt tiểu tầng này thế mà tại chép lại thái thượng vong tình quyết tâm pháp tiểu tắc này trước đó không phải bằng miệng nói nói mà thôi hắn vậy mà thật biết thái thượng vong tình quyết nội dung lãnh n g u y ệ t ngưng n h u mày nghiêm túc nhìn xem dạ ca viết nội dung biểu lộ từ từ kinh ngạc mà lại dạ ca không chỉ là tại chép lại đơn giản như vậy mà thôi hắn một bên viết ra tâm pháp một bên tại thỉnh thoảng ở bên cạnh phát họa chú thích đánh dấu mỗi một cái đoạn ở giữa yếu điểm cùng d ụ ý đối với mỗi một đoạn tâm pháp phương thức vận chuyển cùng logic đều tiến hành hiểu rõ đ ọ c lãnh n g u y ệ t ngưng phát hiện dạ ca đối với công pháp này rất nhiều lý giải vậy mà là nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thậm chí liền nàng trước kia sư phụ đều chưa từng nói qua với nàng những vật này hắn đối với thái thượng vong tình quyết lý giải thật s o ta muốn khắc sâu nhiều lắm lãnh nguyệt ngưng trầm m ặ t xuống không lời nào để nói dạng này nói đến hắn nói muốn làm nàng sư tôn chỉ sợ thật là có tư cách này Tốt. dạ ca chép lại hoàn tất quay đầu nhìn một chút lãnh nguyệt ngưng đây cũng là ngươi biết rõ thái thượng vong tình quyết tất cả nội dung đúng không lãnh nguyệt ngưng dùng sức nhẹ gật đầu ừng lập tức lại do dự nói thái thượng vong tình quyết là ta phái từ thượng cổ độc chuyển xuống c ô n pháp ngươi đến cùng là làm sao lại biết đến dạ ca giữ bí mật lãnh nguyệt ngưng tóm lại tất cả chuyện tiếp theo ngươi nên lắng hay nghe giả ca nghiêm túc nói ngươi hẳn là có thể cảm giác được ca ngươi hiện tại đạo tâm bất ổn tình m u ố n càng ngày càng tấp nập đây cũng là bởi vì thái thượng v o n g tình quyết thiếu hụt đưa đến thái thượng v o n g tình quyết thuộc về màu đỏ phẩm chất bên trong thượng phẩm tu tiên công pháp trên thực tế môn công pháp này có rất mạnh uy lực cùng hạn mức cao nhất nhưng là xen vào nó thiếu hụt thực tế là quá mức nghiêm trọng một khi người tu luyện động tình cảm nhẹ t h ì rất gốc nặng thì tẩu hòa nhập mà cho nên mới dẫn đến nó không cách nào xếp vào màu vàng phẩm chất hàng ngũ lãnh nguyện ngưng có chút ngượng ngủng vẫn nhỏ giọng mạnh miệm nói đ ạ o tâm bất ổn chính là h ề nhi lại không phải b ả n cung b ả n cung chỉ là vì đồ đệ mà thôi dù sao nếu như thừa nhận kỳ thật đạo tâm bất ổn người là nàng cái kia nàng chẳng phải là cũng muốn thừa nhận là chính mình có cảm tình rồi Dạ ca không nhìn thẳng miệng của nàng cứng rắn ngồi vào vi sư bên cạnh đến Dạ ca vô vô cái ghế bên cạnh là hiện tại bắt đầu dạy ngươi sửa chữa thái thượng v o n g tình quyết thiếu hụt ngươi một bên nghe cũng muốn một bên chính mình lĩnh n g ộ đ ư ợ c đen ban phía dưới g i ca cùng lãnh nguyện ngưng ồ i cùng một chỗ g i ca ngữ tóc rất nhanh vừa nói một bên thỉnh thoảng hạ bút tại công pháp bốn bên trên nơi nào đó tiến hành sửa chữa lãnh n g u y ệ t ngưng ngồi đoan đoan chinh chính nghe dạ n g ca cho nàng giảng giải công pháp tựa như là tiếp nhận ra giáo một về một phụ đạo học sinh trung học đồng dạng ngay từ đầu nàng kỳ thật cũng không có ô m hy vọng quá lớn dù sao thái thượng vong tình quyết như thế nào đi nữa cũng là thượng cổ lưu truyền công pháp trong đó thâm ảo học vấn không phải người bình thường có thể lý giải dạ n g ca coi như lại thế nào t h i ê n tài lại muốn sửa đổi thượng cổ đại năng lưu truyền tới nay công pháp cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường tựa như là một cái mới từ đại học tốt nghiệp mới ra đời thiết tài thế mà đã vọng tưởng muốn thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân coi như thật là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài cũng không tránh khỏi quá mức khẩu suất của n ô n lãnh nguyệt ngưng nhìn xem dạng ca hạ bút đem công pháp nơi nào đó trọng yếu địa phương từ bỏ thời điểm rất nhiều lần đều thấy nữ chặt máy lên sao có thể đem nơi này từ bỏ nơi này chính là thái thượng v o n g tình quyết chỗ tinh hoa nàng ở trong lòng điên của ngọn o thẩm nhưng mà nửa giờ về sau lãnh nguyệt ngưng triệt để c h ấ n kinh chương bảy trăm ba mươi ba sửa đổi thiếu hụt chương bảy trăm ba mươi ba sửa đổi thiếu hụt nơi này hồn lực vận chuyển phương thức liền hoàn toàn sai lầm lạ lạ lạ lốt b ú t giả ca giảng được phân tích cặp kẽ từng bước một giảng giải cẩn thận thăm dò lãnh nguyện ngưng càng nghe càng nghiêm túc không tự giác liền bị thật sâu sâu hấp dẫn vô luận là ở đâu cái thế giới thiên tài cùng cường giả đều là có được cực tốt học tập quen thuộc cùng học tập hứng thú đừng phải ảo diệu vô tận chi thức điểm ham học hỏi dục vọng sẽ thôi động các nàng hết sức chăm chú chuyên chú trong đó dùng tuyệt đối trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái nghiêm túc nghiên cứu loại này ham học hỏi dục vọng y thật cùng chơi game ở trong thế giới trò chơi muốn mạnh lên dục vọng là giống nhau lãnh nguyện ngưng thơm ảo phức tạp huyền diệu khó lường cái này tiểu tặc thật vẹn vẹn chỉ là một cái mười tám tuổi thiếu niên sao la mịch đến cùng là dạy thế nào hắn cái kia lòng tràn đầy ý đồ xấu việc vui nữ nhân lại có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy đồ đệ đi ra mà lại lãnh nguyện ngưng phát hiện dạ ca giống như hoàn toàn là lâm tràng ngẫu hưng sửa chữa trải qua nửa canh giờ này sửa chữa nguyên bản thái thượng v o n g t ì n h quyết đã bị dạ ca sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi đại đa số cao thâm đồ vật cơ bản toàn bộ bị dạ ca từ bỏ cơ bản tương đương với đem đắp kín phòng ở trừ giữ lại nền tảng bên ngoài lập tức hoàn toàn đợi ngã sau đó một lần nữa xây dựng cơ bản liền cùng viết lại một bản công pháp không sai bị lắm có thể tự sáng tạo công pháp tuyệt đối là một môn phái khai sơn thụy tổ cấp bậc mới có thể làm được sự tình a lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt phức tạp cũng đúng nàng vì sao lại dùng đối đai phổ thông thiên tải phương thức đối đai d ạ n ca đâu nhớ tới trước đó đụng tới sư m i n h một lần kia cái này tiểu tạc thực lực thế mà đã đạt tới tu la cảnh cựu giai định phong hắn mới vẹn vẹn mười tám tuổi a bất luận nhìn thế nào tiểu tạc này đều là bận năm thậm chí càng lâu đều hy hữu có thể gặp một lần yêu người ta ai nha nô、no. lãnh n g u y ệ t ngưng đang nghĩ ngợi đông nhiên cảm giác được chính mình mềm hồ hồ khuôn mặt bị hai ngón tay hung hăng bấm một cái giả ca nghiêm nghị nhìn qua nàng người đang t h ấ t thần ngón tay của hắn vẫn dùng sức bóp lấy lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt không có g ơ n g ra la lụy tiên tử khuôn mặt làn da tinh tế đ ầ y co giãn giống như mới sinh đứa bé chân mềm chắn n o n cầm bút lên đến xúc cảm vô cùng tốt giả ca ngón tay dùng sức đem cái kia non mềm như đ ầ u hũ nhưng lại rất có có giãn khuôn mặt nắm chặt đến biến hình cảm giác có chút nghiện gương mặt chủ nhân phát ra ủy khuất nghẹn nào cái kia khả ái biểu lộ để người rất Ta. lãnh n g u y ệ t ngưng không lời nào để nói bởi vì nàng s á t thực thất thần nhiều không h ả ta sai gây lãnh n g u y ệ t ngưng nhỏ giọng nói xin lỗi bởi vì gương mặt bị nắm chặt đến biến hình nguyên nhân nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ g i a ca trong lòng cười thầm lúc trước cái k i a đạn mạc cao lãnh la lỵ tiên đạo c u n g chủ bây giờ lại ở trong tay của hắn phát ra khả ái như thế thanh âm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa g i a ca buông l ò n g tay ra ra vẻ nghiêm túc nói nếu như ngươi lại thất thần lời nói vi sư cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi là lãnh nguyện ngưng gương mặt thừng đỏ đáp ta thế mà đối với cái này tiểu tặc như thế thấp kém thật cùng đồ nhi đối mặt nghiêm khắc sư tôn đồng dạng d ạ ca cũng không biết ngay tại vừa rồi hắn bóp lấy lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt thời điểm lãnh n g u y ệ t ngưng nhịp tim đột nhiên trở nên rất nhanh mà lại là trước nay chưa từng có nhanh cho nên ta vừa mới nói cái kê n h ồ n lực vận chuyển m ạ c kín ngươi lại cho ta thuật lại một lần d ạ ca đem xét hợp lãnh n g u y ệ t ngưng trầm lâm một lát khởi thế ngưng thần ý thủ đăng đ i ệ n đợi khí tức bình ổn về sau dẫn dắt thể nội tiên thiên chi khí chậm rãi ngược lên kinh hội âm h u ệ t sau đó nói nói rất nhanh nói đến vừa mới thất thần địa phương lãnh nguyệt ngưng k i ê n trì biên xuống dưới sau đó là hẳn là khí trùng vĩ lương việt nova dạ ca lại một lần nắm chặt khuôn mặt của nàng sai là kẹp sống lương việt lãnh nguyệt ngưng đối không há tim đập của nàng lại một lần gia tốc lại qua một giờ dạ ca cuối cùng đem đều bốn thái thượng vong tình quyết c h o đổi xong lại giảng giải xong như thế nào dạ ca khỏe miệng có chút dơ lên mỉ m c ư ờ i nhìn qua ngay tại trước mặt nhậm định lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh nguyện ngưng nhắm mắt ngưng thần đem hồn khí tại thể nội vận chuyển cả một cái chu tiên nàng từ từ mở mắt cảm nhận một chút thân thể tình trạng thế mà thật thông suốt rất nhiều lãnh n g u y ệ t ngưng tự lẩm bẩm thật sự là quá thần kỳ trước đó nàng vẫn luôn không có khả năng giải quyết vấn đề dạ ca hắn thế mà dễ dàng như vậy tìm xảy ra vấn đề vị trí mà lại mặc dù đều vốn thái thượng v o n g tình quyết tâm pháp nội dung chính cơ hồ hoàn toàn cũng bị từ bỏ nhưng là châu ngưng luyện ra hồn khí lại như cũng là thái thượng v o n g tình quyết hồn khí mà lại uy lực rõ ràng so trước đó muốn mạnh hơn người rõ ràng là viết lại công pháp nhưng là ta tu luyện thế mà hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng ta nguyên bản thái thượng vòng tình quyết tu vi lãnh nguyện ngưng cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi dạ ca cười nói bởi vì bản thân nền tảng chính là chẳng qua là sửa chữa công pháp thiếu hụt mà thôi mặc dù cái này thiếu hụt s á c thực đủ nhiều lãnh n g u y ệ t ngưng trầm n g â m một trận lập tức hỏi vậy cái này công pháp hiện tại còn cứ gọi thái thượng v o n g tình quyết sao lại gọi thái thượng v o n g tình quyết quả thật có chút không quá phù hợp da ca nói cho nên ta xưng nó là thái thượng liệt tình quyết cái này kỳ thật cũng là trò chơi trong kịch bản thái thượng v o n g tình quyết bị sửa đổi song thiếu hụt về sau danh tự da ca sở dĩ có thể sửa chữa nhẹ nhàng như vậy cũng là bởi vì thái thượng liệt tình quyết vốn chính là trò chơi hậu kỳ sẽ xuất hiện đồ vật quá thái thái thái thượng liệt lãnh nguyệt ngưng bắt đầu ca l ă m danh tự này làm sao nghe k ỳ quái như thế a người xác định đây là danh môn chính phái công pháp lãnh nguyệt ngưng nói lầm bầm ta thế nào cảm giác nghe quả thực có điểm giống là hợp hoàn tông mới có thể tu luyện công pháp ôi rất hiển nhiên nàng lại bị dạ ca bóp khuôn mặt chương bảy trăm ba mươi b ố đ ầ u hũ khuôn mặt chương bảy trăm ba mươi b ố đ ầ u hũ khuôn mặt lần này dạ ca bóp đến càng dùng sức một chút n u ư n g ra thời điểm lãnh nguyệt ngưng cái kia có dãn mười phần xứ trắng khuôn mặt nhỏ thậm chí có chút đỏ lên lưu lại nàng hai đạo đỏ thám chỉ ấn cái này liền bóp đỏ rồi dạ ca xứng sở cái này xa sợ nhà cũ nữ khuôn mặt thật là đủ mầm non hắn rõ ràng ngón tay căn bản cũng không có rất dùng sức bóp n g ư ơ i lãnh nguyện ngưng che lấy mình bị bóp đỏ khuôn mặt ủy khuất ba ba mà nói có thể hay không không muốn một một bóp đều đều bị ngươi bóp xưng ai bảo ngươi nói lung tung g i ạ ca nói lần nữa dội ra ngón tay trả sát lãnh nguyện ngưng một bên khác khuôn mặt cũng dám chất vấn ngươi sư tồn đặt tên hả sau đó hắn liền thần kỳ phát hiện lãnh nguyện ngưng khuôn mặt hết sức hay thịt hồ, hồ mềm hồ mồ ứ trắng đậu trắng non mềm mại nhưng lại rất có có giãn đâm đi vào chuẩn bị ở sau chỉ rời đi trở về hình dáng ban đầu thời điểm thậm chí sẽ như là đ ầ u hũ run run đạn bắn ra xúc cảm quả thực tốt đến nổ tung mà lại bởi vì làn da như là hài nhi quá mức t i ê u nộn dẫn đến mỗi một lần ở phía trên hơi dùng sức một chút đều sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu đỏ chẳng được bao lâu lại sẽ từ từ biến mất dạ ca nhãn tỉnh sáng lên bị cái này thần kỳ hiện tượng hấp dẫn thế là ngón tay đâm đến càng khởi tình ngươi ngươi không muốn lại đâm lại vỏ á lãnh nguyệt n ư n g ộ i vàng đem hai bên khuôn mặt đều tre ngượng ngùng mà nhìn xem d ạ ca ngươi người sư tôn này đến cùng là đến dạy ta còn là tới chơi làm ngươi đồ nhi lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt đường đỏ một mực đỏ đến cổ cây không biết vì cái gì nàng cảm giác dạ ca mỗi lần đụng một cái mặt của nàng nàng liền cảm giác toàn thân đều rất kỳ quái nhịp tim cũng là không ngừng gia tốc rõ ràng lần trước cho dù là bị dạ ca ôm thời điểm đều không có mãnh liệt như vậy cảm giác nàng ở trên giường nam cung thu n g u y ệ t l n g mi lần nữa dùng sức run dày nàng nghe trong gian phòng đối thoại nội tâm rung động giống như địa chấn thân thể cũng run dày lên thế giới quan cũng giống như nhận sung kích có thể hay không, không muốn một một bóp đều bị ngươi bóc xưng ngươi không muốn lại đâm lại vò á ngươi người sư tôn này đến cùng là đến dạy ta còn là tới chơi làm ngươi đồ nhi chơi ạ biến thái dạ ca ngươi cái này đại biến thái không nghĩ tới ngươi cái này mày d ậ m mắt to ra hỏa trong âm thầm thế mà tốt ta ta không làm ngươi chính là dạ ca cười cười ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời v i sư cũng sẽ không trừng phạt ngươi a nào có làm sư phụ như thế trừng phạt đồ đệ lãnh nguyện ngưng nhọn giọng lẩm bẩm ừng dạ ca hít mắt lãnh nguyện ngưng sợ đến vội vàng lấy tay ta sai ta sai ta không nói gì nàng thật là bị d ạ n ca bóp sợ nhưng d ạ n ca cũng mặc kệ nhiều như vậy vừa mới hắn vừa bạn không có bóp qua nghiện hiện tại tốt như vậy lấy cớ sao có thể bỏ qua hắn lần nữa nào h tới hai cánh tay tả hữu khai cùng bắt lên lãnh nguyệt n g ư n g khuôn mặt giống như là khi còn bé hạ tịch giao dua linh linh thời điểm hung hăng trả đạt một trận ngông n ô hiên n a n g ô ô ô ngông ngông ngông n ô lãnh nguyệt ngưng chỉ có thể phát ra m è o con mơ hồ không rõ thanh âm t ùy ý an bài nam cung thu nguyệt mấy phút đồng hồ sau d ạ ca đã nghiền ngồi trở lại trên ghế ngồi tốt hiện tại bắt đầu luyện tập đệ nhị trọng công pháp đi da ca nói ừ m ngươi làm sao rồi không có không có gì để ta nghỉ ngơi một chút l i ề n tốt lãnh nguyệt ngưng có cắp r ử a và ở trên ghế salon hơi thở mong manh chỉ cảm thấy thân thể có chút như nụn ứng ra làm không dậy sức lực bởi vì dạ ca vò mặt động tác quá mức thô bạo mái tóc của nàng cũng biến thành có chút lộn xộn dạ ca gãi gãi đầu có chút quá mức ca ngươi không sao chứ dạ ca quan tâm nói hắn cũng có chút ấ y n ấ y lãnh nguyệt ngưng không có khí lực trả lời hắn nghỉ ngơi một trận lãnh n g u y ệ t ngưng một lần nữa nhắc lên sức lực oan trách trường dạ ca lướt mắt hạ lưu dạ ca ta liền luốt đốt đội nhi ta mặt làm sao liền hạ lưu rồi dạ ca im lặng lần này hắn không tiếp tục bởi vì lãnh n g u y ệ t ngưng chống đối sư tôn mà trừng phạt nàng dù sao trừng phạt muốn v ừ a phải quá mức đầu để đồ đệ sinh khí cũng không tốt lắm lần trước ngươi giúp ta thắp sáng cái kia càng tốt ngôi sao lãnh n g u y ệ t ngưng dừng một chút nói đến cùng hẳn là thế nào tu luyện ngươi còn không có nói cho ta biết chứ a cái kia a dạ ca nói cái kia đơn giản ta đem tâm pháp nói cho ngươi chính ngươi trở về tu luyện là được đối với ngươi mà nói hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là cái này thái thượng liệt tỉnh quyết ngươi đến cho nó tu luyện tốt nếu không ngươi nguyên bản ma bệnh khẳng định sớm muộn hay là muốn tái phát lãnh nguyện ngưng hầu nghi thật đây chính là thanh long thanh lực tu luyện đơn giản như vậy dạ ca cười cười nếu như là những người khác lời nói tự mình tu luyện có lẽ sẽ có nguy hiểm nhưng là lấy thiên phú của ngươi ta nghĩ căn bản không cần lo lắng thật sao lãnh nguyện ngưng khỏe miệng có chút dương lên dù sao nghe tới dạ ca khen nàng, nàng khẳng định trong lòng vẫn là sẽ vui vẻ mà lại dạ ca g a hòa này lúc đầu khen nàng số lần cũng rất ít bình thường đánh giá nàng thời điểm trên cơ bản đều là t r â m trọng hả vì cái gì ta sẽ như thế để ý gia hỏa này đánh giá mặc dù hắn hiện tại là ta sư tôn nhưng đó là ta bị b u ộ c bất đắc dĩ mới gọi a tên đê tầm này như thế thô lỗ xoa bóp mặt của nàng nếu không phải hiện tại muốn cầu c ả n h hắn hử một ngày kia chờ ta giải quyết tâm ma vấn đề bạn cũng nhất định phải báo thủ rửa hận đến lúc đó bạn cũng nhất định phải đem hắn cũng gắt gao để lại sau đó hung hăng trả đạn hắn đến cầu xin tha thứ mới thôi chính là cầu xin tha thứ ta cũng tuyệt đối sẽ không ngừng dạ ca nhìn qua lộ ra ngu ngơ cười ngây ngô lãnh n g u y ệ n ngừng nghi ngờ nói ngươi đang suy nghĩ gì cái này la lụy nhà cụ nữ làm sao có lúc ngốc giống là nam cung thu nguyệt cái kia sắt ngu ngơ ngươi hỏi ta vì cái gì không phải ngốc giống hạ k ị c giao không ở trong mắt của dạ ca dao dao gọi là đơn tuần đến đang yêu lãnh nguyện ngưng v ộ i vàng đang ngồi giống như là lên lớp đảo ngũ bị lao sư gọi về hồn la lụy học sinh tiểu học không có dạ ca liếc nàng liếp mắt lập tức tiếp lấy từ t u nói ta sở dĩ đối với n g ư ơ i yên tâm là bởi vì tu luyện t h a n h lòng t h á n h l ự c sẽ không dính đến tình cảm tâm cảnh phương diện cho nên lấy n g ư ơ i siêu phạm thiên phú đến nói lời sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn nhưng là thái thượng liệt tình quyết lời nói bởi vì n g ư ơ i hiện tại mới vừa v ặ n sửa đổi đến mà lại xoay bước chân quá lớn vừa mới bắt đầu thời điểm khó t r á n h khỏi g ặ p lên chương bảy trăm ba mươi lăm lại giống lần trước chương bảy trăm ba mươi lăm lại giống lần trước dạng này à lãnh n g u y ệ n ngưng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cảm thấy dạng ca nói còn rất có đạo lý cho nên thừa dịp hiện tại vì sư còn tại bên cạnh người dạng ca nói nhanh lại đem đệ nhị trọng cũng luyện một chút là lãnh n g u y ệ t ngưng biết dạ ca cũng là đang vì nàng tốt thế là nhắm mắt lại đúng rồi rõ ràng không phải đạo tâm của ta vấn đề mà là h ề nhi đạo tâm vấn đề được rồi bây giờ nói cái này giống như cũng đã muộn coi như không thừa nhận h ạ n cũng đã lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt đường đỏ dù sao đều đã bị người khám phá cứ như vậy đi nam cung thu n g u y ệ t cảm giác chính mình bộ mặt cơ bắp giống như hơi khôi phục một chút sức lực lông mi rung động số lần càng ngày càng tấp nập đã miễn cưỡng có thể có chút nâng lên nữ hải kia đến cùng là ai nam cung thu nguyện rất b ứ c tiết h muốn nhìn rõ ràng ngươi thật giống như cũng không chuyên tâm dạ ca ngồi tại lãnh nguyện ngưng đối diện theo nàng nhập định nhưng là hắn rất nhanh liền cảm giác được lãnh nguyện ngưng khí tức rất hối loạn tu luyện hiệu suất rất thấp ta lãnh nguyện ngưng mở to mắt nàng hiển nhiên cũng cảm giác được ta cảm giác thái thượng liệt tỉnh quyết cùng thái thượng vòng tỉnh quyết phương pháp tu luyện không quá giống nhau cho nên có chút không quá thích ứng không phải không quá giống nhau nói đúng ra hẳn là hoàn toàn tương phản dạ ca nói thái thượng vòng tỉnh quyết lúc tu luyện yêu cầu là tâm cảnh vô tình mà thái thượng liệt tỉnh quyết thì nhất định phải trong lòng của ngươi phải có một cái tâm linh ký thác ngươi nhất định phải nghĩ đến ngươi yêu nhất người tu luyện tài năng làm ít công to còn có dạng này lãnh n g u y ệ t ngưng xấu hổ ánh mắt phiêu hốt nhưng nhưng ta không có cái gì yêu người a d ạ n ca cười cười vậy ngươi nghĩ ngươi người thích có hảo cả người lãnh n g u y ệ t ngưng nghĩ nghĩ hề nhi d ạ n ca ngươi nhớ tới ngu hề tỷ thời điểm nội tâm sẽ m â u thuẫn a sẽ xoắn suýt a sẽ xấu hổ a sẽ suy nghĩ lung tung a sẽ lo được lo mất a lãnh nguyện ngưng sẽ không d ạ n ca yêu liền đổi một cái lãnh nguyện ngưng nhưng trong lòng ta không có dạng người này nói láo dạ ca nói ngươi nếu là không có ngươi thái thượng v o n g tình quyết liền sẽ không thất bại lãnh nguyện ngưng cứng đ ở liền theo tâm của ngươi đi liền tốt dạ ca cười nói không muốn kháng cự hắn ngươi vừa mới lúc tu luyện trong đầu của ngươi hẳn là sẽ hiện ra một người a ngươi sở dĩ khi tức h ỗ n loạn cũng là bởi vì ngươi còn là tại dựa theo trước kia tu luyện thái thượng v o n g tình con đường vô ý thức kháng cự hắn dạng này a lãnh nguyện ngưng cảm thấy tựa hồ có đạo lý cái kia lãnh nguyện ngưng nhắc lông mày nhìn một chút dạ ca do dự lửa này có thể có thể hay không như lần trước như thế lại dẫn đầu ta một lần dạ ca hơi xứng sở lần trước bị ngươi ôm lấy thời điểm ta cảm thấy ta lúc kĩa con đường là đúng lãnh nguyệt ngưng không còn dám đi nhìn dạ ca nàng cảm giác khuôn mặt của mình đã bỏng đến sắp nổ tung túi thắp xuống đôi mắt lắp bắp nói chỗ cho nên sư tôn ngươi có thể lại dẫn đầu đồ nhi một lần sau dạ ca nhìn qua nàng mỉm cười hắn đứng lên sau đó chậm rãi g i a n g hai cánh tay ý tứ là lần này chính ngươi tới ôm lãnh nguyệt ngưng hô hấp nồng đậm chậm rãi đứng lên ta đây chỉ là vì tu luyện Ừ. chỉ là vì tu luyện mà thôi bạn cũng chỉ là trong lòng tạm thời không có người có thể nghĩ cho nên tạm thời mượn dùng một chút cái này xấu tiểu tặc hình t ư ợ n g thôi lãnh nguyệt ngưng chậm rãi đi đến dạ ca trước mặt ý nguyên không dám nhìn hắn nhìn thằng ta dạ ca thanh em đột nhiên chuyển đến người mãi mãi cũng tại kháng cự lời nói mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng tâm m ạ của ngươi lãnh nguyệt ngưng hít sâu một hơi lãnh nguyệt ngưng lấy rút kỳ đến ngóc lên cái đầu nhỏ cố gắng nhìn thẳng dạ ca con mắt nàng so dạ ca lớn tuổi hơn một năm tuổi nhưng dạ ca lại cao hơn nàng một cái đầu s á t thực nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn khoảng cách gần nhìn mới phát hiện ra hòa này thật mọc đến rất đẹp trai thật đáng yêu rõ ràng là cái ma hóa nhân vì cái gì có thể dáng r ấ t đẹp mắt như vậy chẳng lẽ ngươi là bị mị ma m a khí chỗ ma hóa lãnh nguyệt ngưng trong lòng oán t h ầ m thái thượng liệt tình quyết không t i ê n g nể g gì cả vật chuyển trong nội tâm một cỗ xúc động lại càng ngày càng mãnh liệt nam cung thu nguyệt t ẩn ẩn cắn hàm răng rốt cục đem con mắt mở ra một đường nhỏ sau đó nàng đã nhìn thấy đứng ở trước mặt dạ ca cùng hắn thâm tình nhìn chăm chú lãnh nguyệt ngưng nhân tộc đệ nhất tu tiên tô môn n g u y ệ t ngưng cung c u n g chủ lãnh n g u y ệ t ngưng tiêu mưu hề sư phụ làm sao có thể là nàng nam cung thu n g u y ệ t cảm thấy kinh ngạc vị này tiên đạo tiền bối không phải trước kia danh s ư n g chán ghét tất cả ma vật đồng thời cũng phi thường chán ghét ma hóa nhân sao mà lại nàng thế nhưng là thiên khải cảnh định phong cường giả hơn một ngàn năm tu vi người tu tiên nàng làm sao lại s ư n g dạ ca vi sư tôn thế nào không phải nói muốn ô m sao dạ ca n g h i hoặc cứ như vậy chỉ nhìn là được lãnh nguyện ngưng cái kiêm à u tím nhặt như bảo thạch mỹ lệ chồng con mắt phản chiếu dạ ca khuôn mặt có chút r u n động nàng cảm giác được thu vi của mình ngay tại c ự c tốc tăng v ọ n mà lại đã tăng tới cái nào đó đỉnh điểm tinh thần hồn lực lại còn tại tiếp tục không ngừng m á h liệt sư tôn ta ta thích ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng đột nhiên nói da ca sửng sốt a nô miệng của hắn bị ngăn chặn lãnh n g u y ệ t ngưng nhón chân lên thân thể nghiêng về phía trước cơ hội là cả người đột nhiên nào lên phản phất một đầu nhảy đến trên người chủ nhân muốn đem chủ nhân triệt để b ổ nào hung hăng liếm lắp con mèo nam cung thu nguyệt v anh lúc này lãnh nguyện ngưng tiên tử quanh thân màu tím nhạc hồn khí bắt đầu chậm dài phun trào c ố n lên nàng cái kia một thân mỹ lệ màu tím tím máy mới đầu như do nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên từng vệ sóng gợn lan t a n l u hỏa mà tinh mịn cái kia màu tím nhạt tiết sáng giống như là bị nhen lửa thần bí h ỏ a diễm từng chút từng chút tăng cường độ sáng dần dần lan tràn đến toàn thân của nàng đồng thời đem dạ ca cũng bao phủ trong đó tiên tử đóng chặt hai con ngươi có chút rung động lông mi thật dài bên trên hình như có linh vụ ngưng kết màu tím nhạt ngồn khí như là mãnh liệt thủy triều từng đợt từng đợt theo trong cơ thể nàng v ư ợ a đột nhiên chói mắt màu tím nhạt cường quang phóng lên tận trời xuyền t h chân ẳ n g tới trời. Từ k h í đ ô n g lai ở trong trời đêm hình thành mỹ lệ m à u t í m cực quang kinh đô thành nội còn tại chợ đêm trên đường phố lao bách tính n h a o n h a o c h ấ n kinh lần đầu lãnh n g u y ệ t ngưng k h í tức còn đang không ngừng kéo lên p h ả n p h ấ t cùng thiên địa hòa thành một t h ể đợi tia sáng dần dần tiêu tán nàng chậm r ã i mở hai mắt ra cùng d ạ ca t á c h ra trong mắt kia vẫn hiện ra m à u t í m nhạt tia sáng thâm thủy m à t h ầ m bí chúc mừng n g ư ơ i d ạ ca nhìn qua nàng mỉm cười ta lãnh nguyện n ư n tự hồ lúc này mới phản ứng lại nhìn một chút trên người mình tiêu tán từ sắc lưu quang không thể tưởng tượng nổi ta đột phá thành lầm rồi chương bảy trăm ba mươi sáu chỉ là cần thiết quan tưởng mà thôi chương bảy trăm ba mươi sáu chỉ là cần thiết quan tưởng mà thôi ta lãnh n g u y ệ t ngưng tựa hồ i lúc này mới phản ứng lại nhìn một chút trên người mình tiêu tán t ử sắc lưu quang không thể tưởng tượng nổi ta đột phá thánh lâm rồi lãnh n g u y ệ t ngưng chưa từng có nghĩ tới chính mình thế mà lại là dạng này đột phá mà lại rõ ràng hồi t r ư ớ c còn đang bị tâm ma trả tấn đạo tâm bất ổn mỗi ngày đều một mực vẫn còn rơi kinh nghiệm trả thái kết quả hôm nay chỉ là tu luyện dạ ca sửa chữa công pháp sau đó cứ như vậy lâm thời thử nghiệm tu luyện lập tức chỉ là hôn dạ ca một chút sau đó liền đã đột phá chờ chút t a hôn dạ ca lãnh nguyệt ngưng hít sâu một hơi không không chỉ là hôn giá hỏa này đơn giản như vậy tại hôn trước đó nàng giống như còn trong lúc mơ mơ màng màng xúc động nói một câu chơi ạ lãnh nguyệt ngưng ngươi đều đã làm những gì ngươi làm sao rồi dạ ca nằm trên mặt đất hầu nghi không hiểu nhìn qua đặt ở hắn phía trên lãnh nguyệt ngưng rõ ràng thành công đột phá thánh lâm trở thành nhân tộc vị thứ ba đột phá thánh lâm siêu phẳng giả cô nàng này trên mặt có vẻ giống như nhìn không ra một điểm vui vẻ ngược lại một mặt tái nhận hối hận bộ dáng đúng vậy nằm trên mặt đất vừa mới lãnh n g u y ệ t ngưng nhào lên gặm cắn thời điểm thực tế quá mức h u n g mãnh cái này thích chạch nhà con mèo nhỏ mặc dù xem ra nho nhỏ rất đáng yêu ai nghĩ đến nhào lên người đến quả thực tựa như là trên thảo nguyên nhào hiệu sao báo săn một chút cũng không có nặng nhẹ tốt xấu dạ ca thân thể đầy đủ dán chắc cái này la lị nhà cũ nữ vừa mới bay nhà cũ nữ vừa mới bay nhào gặm cắn lực lượng tuyệt đối đầy đủ giống dẹp một chiếc xe tải a lãnh n g u y ệ t ngưng kịp phản ứng liền đội vàng đứng lên đứng lên dạ ca cũng vô vô y phục cho bụi sau đó mới chậm dại đứng lên vừa, vừa mới lời ta nói lãnh nguyện ngưng lắp bắ ta chỉ là cho nên xin ngươi đừng coi là thật v ừ a mới chính nàng cũng không biết thế nào thật giống như căn bản khống chế không nổi sơ ý một chút liền đem lời trong lòng của nàng nói ra không không không không phải lời trong lòng kia chỉ b ấ t quá là nàng lúc tu luyện cần thiết quan tưởng mà thôi ai bảo dạ ca g i a hỏa này giúp nàng sửa chữa công pháp kỳ quái như thế nào có tu tiên công pháp tại lúc tu luyện nhất định phải nghĩ người mình thích dạ ca nhìn xem lãnh n g u y ệ t ngưng bộ kia xấu hổ bộ dáng cười cười nói yên tâm ta rõ ràng ngươi ý tứ công pháp là ta biết cho nên ta đương nhiên biết tu luyện về sau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào cho nên ngươi không cần quá coi ra gì cái kia cái kia ngươi cũng giống vậy không thể quá coi ra gì lãnh n g u y ệ t ngưng nghiêm trọng nói ta chỉ là đem ngươi phán đoán trở thành lúc tu luyện cần thiết công cụ mà thôi xin xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta biết ta không cần giải thích dạ ca nói chỉ là lợi dụng ta một chút sau đó liền đem ta vứt bỏ nhà có thể lý giải yên tâm ta sẽ không mượn đề dây dưa ta sẽ quên chuyện này lãnh n g u y ệ t ngưng gắt một cái nghĩ thầm nói như vậy làm sao làm cho nàng giống như trêu chọc xong người khác bỏ chạy cặn b ạ nữ rõ ràng đều là ngươi hại ta nhưng là nàng có thể đột phá thánh lâm cũng đúng là dạ ca công lao bất kể như thế nào lãnh n g u y ệ t ngưng cảm thấy trong lòng đột nhiên rất loạn hay là muốn cám ơn ngươi ta có thể đột phá thánh lâm đều là bởi vì có ngươi trợ giúp lại quên phải gọi cái gì rồi dạ ca nói lãnh n g u y ệ t ngưng ngượng ngủng sư sư tôn trước đó gọi sư tôn đều là bởi vì bất đắc dĩ lần này gọi sư tôn nàng đúng là tùy tâm nàng s á c thực bội phục dạ ca không chỉ có thể lâm tràng sửa chữa thượng cổ công pháp còn giút nàng đột phá thái lâm không hề nghi ngờ gia ca xác thực có tư cách làm n à n g sư tôn về sau còn là không muốn ở trong lòng gọi hắn tiểu tặc cùng gia hỏa này đi dạng này đối với sư tôn quá không lễ phép nhưng là lãnh n g u y ệ t ngưng dừng một chút nhỏ giọng nói sư tôn có chuyện đồ nhi có thể hay không thương lượng với n g ư ờ i một chút chuyện gì gia ca n g h i hoặc chính là chuyện này có thể hay không trở thành hai chúng ta tư liệu bí mật nhỏ lãnh n g u y ệ t ngưng cúi đầu hai ngón tay lẫn nhau điểm rất là ngượng ngùng nói vốn bản g cung tốt xấu hơn một n g à n tuổi là nguyện ngưng cung cung chủ nếu như ở bên ngoài ta gọi ngươi sư tôn lời nói người ta còn tưởng rằng ta có cái gì đam mê đâu cho nên ở bên ngoài tại ngoại nhân trước mặt chúng ta còn là bình thường lẫn nhau xưng hô có được hay không d ạ ca không khỏi bật cười nguyên lai、like、l à việc này được ca đương nhiên có thể d ạ ca hít mắt nhưng là ở trước mặt người ngoài ngươi mỗi lần đối với sư tôn bất kính đợi đến trong âm thầm thời điểm sư tôn nhất định đều sẽ hung hăng trừng phạt trở về nhà lãnh nguyện ngưng nghe nói như thế vô ý thức lập tức che khuôn mặt của mình đêm trôi qua rất nhanh cũng không lâu lắm chân trời nổi lên n â n bách sắc bình minh tới gần quan huy để ngôi sao trên trời dần dần trở nên mỏng manh m à ảm đ ạ o lãnh n g u y ệ t ngưng vừa mới đột phá thánh lâm căn cơ còn có một chút không quá ổn định dạ ca cho nàng hộ pháp giúp nàng củng cố một ít thực lực ngươi hiện tại có một cái thánh lâm cảnh đ ộ nhi lãnh n g u y ệ t ngưng bông ra khúc mắt cho nên đột phá thánh lâm về sau hết thẻ củng cố đến đều rất nhanh nhẹ nhõm hoạt bát nói với dạ ca hơn nữa còn là nhân tộc trước mắt chỉ lần này một vị thánh lâm cừng giả, ta rất cho ngươi không chịu thua kém a dạ ca cười cười xác thực lập tức lại nói bất quá nhân tộc chỉ lần này một vị chuyện này ngươi ngược lại là suy nghĩ nhiều trước đó không lâu gia gia của ta giả tuyển cùng ta tuyết nhi đều đã đột phá thánh lâm hai người bọn hắn mới là đệ nhất cùng cái thứ hai ngươi hiện tại là cái thứ ba lãnh n g u y ệ t ngưng lộ ra vẻ kinh ngạc đến nghĩ đến giả gia lão gia tử thực lực nàng ngược lại là thoải mái nhưng là cao thâm tuyết lãnh n g u y ệ t ngưng cau mũi một cái âm thầm có chút phân cao thấp cũng không phải nói nàng không phục cao thâm tuyết thiên phú chỉ là không biết vì cái gì nghe tới dạ ca nói ra câu k i a ta tuyết nhi luôn cảm giác không mấy vui vẻ trong lòng có chút tế ẩm đương nhiên ngươi cũng xác thực rất tuyệt dạ ca giống như là vò tiểu hài tử đầu cho ban thưởng sở sở lãnh nguyện ngưng đầu lãnh nguyệt ngưng cũng không có ngăn cản ngoan ngoán x ả o x ả o tùy ý dạ ca xoa nắn đầu của nàng vậy mà không có bất luận cái gì một điểm sinh lòng chắn ghét thậm chí vừa mới trong lòng có chút ghế ẩm cảm giác hiện tại cũng bị hóa giải ẩn ẩn còn có chút vui vẻ là chuyện gì xảy ra chỉ là nghĩ đến dạ ca niên kỷ nhỏ hơn nàng hơn một n g à n tuổi lãnh nguyệt ngưng vẫn còn có chút không có ý tứ mười năm trước nàng mới vừa quen dạ ca thời điểm hắn mới như vậy nho nhỏ một cái vẫn còn con nít đâu nhưng nghĩ đến siêu phạm giới vốn chính là thực lực vi tôn niên kỷ cái gì vốn là không có rất trọng yếu thời điểm chiến đấu đều là sáng đẳng cấp nào có sáng n g h ê n k ỷ kia là trộm nhân tài của đất nước sẽ làm sự tỉnh cái kia sư tôn ta về trước đi lãnh nguyệt ngưng đứng lên về sau ta vẫn là mỗi lúc trời tối cái điểm này tới tìm người a đúng dạ ca nói lãnh nguyệt ngưng vừa mới tu luyện tâm pháp mới không lâu cho nên trong khoảng thời gian này lúc tu luyện vẫn là phải phải có dạ ca người sư tôn này giám sát mới tương đối bảo hiểm tránh có tàu hỏa nhập mà phong hiểm chương bảy trăm ba mươi bảy n g u y ệ t ngưng khai ngộ chương bảy trăm ba mươi bảy n g u y ệ t ngưng khai ngộ vậy ta đi lãnh nguyệt ngưng ngóc lên cái đầu nhỏ tận ý đưa tỉnh nhìn qua dạ ca không biết vì cái gì lãnh nguyệt ngưng chợt nhớ tới chính mình khi còn bé sinh ra ở nguyệt ngưng cung lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ c h ẳ n g cảnh lúc kia nàng luôn luôn mỗi giờ mỗi khắc muốn cuốn ở sư phụ bên người mỗi lần sư phụ tiến vào cấm địa bế quan nàng đều phi thường không nợ sư phụ mỗi lần đều muốn tại sư phụ bên người vung rất lâu kiểu mới nguyện ý thả nàng nhập quan đáng tiếc về sau sư phụ nàng lao nhân ra rất sớm đã qua đời vốn là không có cha mẹ nàng lại mất đi duy nhất có thể nũng nịu sư phụ mà lần này lãnh nguyệt ngưng không hiểu ở trên người của dạ ca lại tìm đến lúc trước tại sư phụ trước mặt cảm giác nhưng là ẩn ẩn lại hình như có chút không giống lắm. dạ ca nhẹ nhàng gật đầu lãnh n g u y ệ t ngưng đi đến ban công cửa sổ do dự một chút dừng bước lại sau đó lại xoay người lại trước khi đi sư tôn không còn ôm đổ nhi một chút sao nàng ánh mắt chờ mong nhìn qua dạ ca dạ ca n g n g ư ờ i lãnh n g u y ệ t ngưng đỏ mặt ánh mắt liếc nhìn nơi khác ta là nghĩ cuối cùng lại để cho ta cảm thụ một chút vừa mới đột phá cảm giác bởi vì sau này trở về liền không có biện pháp thể nghiệm cho nên hiện tại hẳn là lưu thêm tiếp theo chút ký ức đến chính ta một cá nhân tu luyện thời điểm tài năng thuận tiện lấy g a dùng tóm lại đều đều là vì tu luyện mà thôi nàng tiếng nói rất nhỏ nói đến về sau thanh â m càng ngày càng nhỏ dạ ca lập tức c ư ờ i cười không nghĩ tới cô nàng này mặc dù tại bên ngoài rất x a sợ kiếm cớ ngược lại là rất có thể tìm hắn đi ra phía trước giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh n g u y ệ t ngưng lần nữa cảm nhận được cái kia rộng lớn ấm áp hữu lực tràn ngập nam tính khí tức ôm thân thể đ ỗ n g nhiên rung động nàng đem đầu thiếp ở trong ngực của dạ ca mừng thầm nhắm mắt lại dùng sức hút lấy sư tôn m g ù i trên người cùng lần thứ nhất bị dạ ca đột nhiên ôm lấy tim đập như trống trầu khác biệt lần này cảm nhận được chính là trước nay chưa từng có an tâm thật giống như khi còn bé sư phụ ôm ấp đồng đ ạ g lãnh nguyện ngưng có chút tham luyện cái này ôm ấp vươn tay ôm lấy dạ ca keo như cái tiểu nữ hải ôm nàng thích nhất lông nhung đồ chơi không chịu bung ô tay còn không có ô m đủ dạ ca thanh â m đột nhiên văng lên nhắc nhở nàng nói đã qua hai mươi phút nha lãnh nguyện ngưng đánh thức cái này liền đã qua hai mươi phút rồi cũng không tránh khỏi quá nhanh đi không có cách nào lãnh nguyện ngưng đành phải lưu luyến không rời bung ô ra dạ ca không tốt lắm ý tứ trốn tránh ánh mắt của hắn không dám nhìn hắn vậy ta đây lần thật đi ừng dạ ca gật đầu lãnh nguyện ngưng lần nữa đi đến ban công dạ ca lần này đưa nàng đi đến vườn treo lãnh n g u y ệ t ngưng đi tới vườn treo biên giới c h ậ t nhớ tới cái gì nàng lấy r ũ khí xoay người lại n h ó n chân lên ở trên mặt của dạ ca nhanh chóng hôn một cái dạ ca sửng sốt cái này cũng xem như tu luyện tài liệu lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt đỏ bừng mà nói ngày mai gặp sư tôn nói xong nàng đưa tay vung lên ống tay á o tiến váy bầm bền mà nàng cũng theo gió bay đi dạ ca nhìn xem lãnh n g u y ệ t ngưng bay đi thân ảnh s ờ s ờ chính mình vừa mới bị đánh lén gương mặt xem ra cái này thái thượng liệt tình quyết đi lực sát thực lớn lại có thể để cái này chạch ngàn năm xa sợ ngạo t i ể u la lụy tiên tử chuyển biến đến nhanh như vậy chật chật trước đó đến tột cùng là bị thái thượng vong tình quyết k i ể m chế bao nhiêu tình cảm không có phát tít ta dạ ca cười nhẹ vui tươi hớn hở từ không trung vườn hoa trở lại khách sạn của hắn gian phòng trở lại khách sạn gian phòng thời điểm hắn n g o à i ý muốn phát hiện nam cung ngu ngơ thế mà đã tỉnh nam cung thu nguyệt ngồi tại bên giường thậm chí đã mặc vào người gác đêm áo khoác đồng thời tóc một lần nữa đâm thành viên thuốc đầu mặc vào hôm qua dạ ca đem nàng ném tới trên giường lúc giúp nàng k ở i xuống hùng chiến thiếu nữ khí sắc đã khôi phục nhưng là thần sắc lã không có ngày xưa ngu ngơ như vậy đáng yêu ngược lại là rất giống nàng bình thường tại người gác đêm trong đội thời điểm trạng thái tỉnh rồi dạ ca tò mò đi tới đưa tay nổ lên nàng trên trán mấy sợ i h u n g phát sờ sờ chán của nàng còn phát xuất không nam cung thu n g u y ệ t mặc dù ta là ân nhân cứu mạng của ngươi nhưng ngươi cũng không cần rất cảm tạ ta dạ ca nói chẳng qua nếu như ngươi vẫn là vô cùng muốn biểu đạt cảm tạ ta hôm qua đổi lại quần áo bít tất cũng còn không có tới cùng t h a n h tẩy không bằng ngươi hiện tại trước đi giúp ta tẩy thế nào nguyên bản dạ ca chỉ là muốn nói câu hài hước cùng cái này ra vẻ nghiêm túc ngu ngơ thiếu nữ chỉ đ ù a một chút ai nghĩ đến nam cung thu n g u y ệ t rất là tức giận chừng mắt liếc hắn một cái hạ lưu Dạ ca thiếu nữ nói xong đột nhiên đứng dậy rời đi ủng chiến trên mặt đất rất dùng sức bước ra c ạ c h c ạ c h c ạ c h thanh â m p h a n k thiếu nữ đóng sập cửa động tĩnh cũng rất lớn Dạ ca một mặt một b ớ c cô nương này tình huống ì đ â y là rời dương khí lãnh n g u y ệ t ngưng một người dẫm lên mây mù phi hành tại không trùng ánh mắt thanh minh trong mắt không còn có trước đó hoang mang lạnh lùng cùng cô độc mà là tràn ngập h o t bát hà quang nàng rốt cục nhìn thẳng vào nội tâm của mình trong lòng rốt c ụ c không còn có loại t i a đạo tâm bất ổn tâm ma xâm nhập cảm giác ngược lại là chưa bao giờ có vui vẻ phản phất đối với tương lai tràn ngập hy vọng cùng động lực hh ắ c ắ c sư tôn sửa chữa thái thượng liệt tình kết quả nhiên lợi hại khai ngộ la lụy tiên tử căn bản khống chế không nổi khoe miệng của mình thỉnh thoảng liền t vét ra lộ ra ngu ngơ cười ngây ngô tựa hồ là nhớ tới cái gì chuyện vui b ấ t quá rất nhanh cái này mới vừa vận theo dạ ca nơi đó rời đi lãnh n g u y ệ t ngưng liền đã có chút bắt đầu tưởng niệm nàng sư tôn đáng tiếc nàng không cách nào đối ngoại công khai nàng cùng sư tôn quan hệ nếu không nàng liền có thể cả ngày đều dính tại sư tôn bên người tựa như sư tôn bên người cái khát mấy nữ hải lãnh nguyệt ngưng đông nhiên có chút hối hận nàng tại sao phải cùng sư tôn nói lúc ở bên ngoài không muốn công bố bọn hắn quan hệ a được rồi dù sao về sau mấy ngày nàng mỗi lúc trời tối đều có thể đi tìm sư tôn chơi về sau mấy ngày sư tôn ban đêm thời gian đều là thuộc về nàng lãnh nguyệt ngưng lại vui vẻ giống như là tính trẻ con ngây thơ tiểu nữ hải chờ mong phụ thân đáp ứng nàng cuối tuần muốn đi đại mạo hiểm đồng dạng đúng rồi nghe nói la mịch nữ nhân kia hiện tại cũng tại kinh đô thật vất vả đột phá thá thá thá th cái này không phải đến tìm nàng hung hăng khoe khoan g một chút chương bảy trăm ba mươi tám dấu vết chương bảy trăm ba mươi tám dấu vết lãnh nguyệt ngưng rất nhanh liền đi tới lam mịch trụ sở chờ ở bên ngoài lãnh cung chủ một vị hầu gái đi ra cung kính có chút không l ờ i hiệu trưởng mời ngài đi v à o lãnh nguyệt ngưng nhẹ gật đầu cái này lam mịch hôm nay thế mà không thế nào sĩ diện tử lúc bình thường đều cần nàng chờ đợi rất lâu đâu lãnh nguyệt ngưng đi đến thật dài cầu thang cùng hành lang đi vào phòng rất nhanh liền nhìn thấy lam mịch lam mịch ngồi tại nàng tấm kia mang tính tiêu chí hiệu trưởng trên ghế sofa chậm rãi chuyển động cái ghế quay lại n g ư ờ i biếng nhìn xem nàng khách quý ít gặp nhà hôm nay thế mà chủ động chạy đến nơi này lãnh nguyệt ngưng có chút n ạ o kiểu khẽ h ừ một tiếng mặc dù ở trước mặt g i ạ ca nàng đã yên tâm k ế t nhưng là ở những người khác trước mặt nàng đương nhiên như cũng còn là cái kia n ạ o kiểu lạnh lùng la lị tiết tử l a m mịch nhắm lại hai con ngươi cảm thấy được lãnh nguyệt ngưng khí tức trên thân b i ế n hóa trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền n g m không sai nha ngươi đột phá thánh lâm rồi lãnh nguyệt ngưng đắc ý hử nhẹ cái đó là nàng cùng lan mịch cùng một chỗ so sánh nhiều năm như vậy tình hiện tại rốt c ụ c so với nàng trước một bước đột phá thánh lâm ừng vậy chúc mừng ngươi lam mịch nói có chút hai mắt neo lại dần dần nhắm lại thanh âm cũng so bình thường thấp một chút tựa hồ có chút mệt mỏi hương vị cứ như vậy lãnh nguyện ngưng giật giật miệng nàng m u ố n cho là lam mịch hẳn là sẽ có càng lớn phản ứng làm ngươi có một kiện vui vẻ sự tình thời điểm ngươi càng lớn vui vẻ nhưng thật ra là chuyện này bản thân kéo dài ngươi có thể cùng ngươi bằng hữu tốt nhất chia sẻ vui sướng cũng có thể dùng nó đến đà kích ngươi lao đối đầu nhưng là năm đó lao đối đầu thế mà đối với ngươi chuyện không phản ứng chút nào thời điểm lãnh n g u y ệ t ngưng tâm tình ngược lại trở nên có chút buồn b ự c lúc này lãnh n g u y ệ t ngưng trợt phát hiện hôm nay l a m mịch cho nàng cảm giác giống như có chút không thích hợp mặc dù l a m mịch vẫn ngồi tại nàng dĩ vãng thường xuyên ngồi tầm kia trên ghế sofa nhưng là nàng dĩ vãng tư thế hoặc là giống mẹo con cả người quận mình ở phía trên kia hoặc chính là bệnh lên chân b ắ t chéo mỗi lần làm nàng đến thời điểm đều rất nghiền ngẫm cười k h ẽ nhìn xem nàng nhưng lần này cũng không biết đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì l a m mịch bộ dáng xem ra tương đương mọi bệnh con mắt đều không quá bỏ được mở ra mà lại nàng tư thế ngồi cũng là tương đương cổ k á i cái mông hoàn toàn là n g h i ê n g ngồi mà lại là lấy một cô rất kỳ quái tư thế n g h i ê n g ngồi phảng phất trên ghế ngồi có cái gì đinh m g ũ sẽ đâm nàng cái mông đồng dạo như thế làm trái vật lý định nghĩa tư thế thật sẽ ngồi dễ chịu sao lãnh nguyệt ngưng trong lòng thầm nghĩ cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì lan mịch gặp nàng còn chưa đi lần nữa đem con mắt có chút mở ra một đường nhỏ liếc nàng liếc mắt lãnh nguyệt ngưng không biết nên nói cái gì cho phải n i ế t miệng cảm thấy có chút không thú vị không có gì chính là vừa vặn đi ngang qua tới đánh với ngươi âm thanh trò hỏi lan mịch lại liếc qua khuôn mặt của nàng người hôm qua đi giác đấu trưởng xem so tại thời điểm không phải đều đem mạng che mặt c ở i ra rồi sao làm sao hiện tại lại lần nữa đeo lên rồi lãnh nguyệt ngưng có chút xấu hổ nàng theo dạng ca nơi đó rời đi về sau nàng liền một lần nữa đeo lên nàng cái kia màu tím mạng che mặt chủ yếu đều do sư tôn tối hôm qua đối với mặt của nàng liền bóp mang bóp nào có giống vỏ m ì đoàn như thế v à người ta mặt làm hại khuôn mặt của nàng đến bây giờ đều vẫn là s ư n g tấy đây là lãnh nguyệt ngưng bí mật trừ tiền nhiệm nguyệt ngưng cung công chủ cũng chính là nàng trước kia chết đi vị sư phụ kia bên ngoài không có ai biết đó chính là da thịt của nàng thực tế quá mức t i ê u nộn hơi dùng một chút xíu lựa đạo liền sẽ tại da thịt của nàng xuống lưu lại đỏ đỏ dấu vết những n à y dấu vết đương nhiên không có cái gì thực tế tính tổn thương nhưng là cần một ngày tải hữu tài năng hoàn toàn biến mất cho nên hiện tại nàng đương nhiên thấy không được người mặt của nàng quả thực l à sư ơ n g lộn x ộ t ừ m không đúng lãnh n g u y ệ t ngưng đột nhiên nhớ tới cái gì níu lên lông mày làm sao ngươi biết ta hôm qua đi long xảo giác đấu trường xem so tại thời điểm không có đeo khăn che mặt ngươi cũng đi nhìn rồi ta đương nhiên không có đi a lam bịch đánh một cánh áp vậy ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng đ n g nhiên hiểu được ngươi lại dùng ngươi cái kia phá thủy tinh cầu nhìn chúng ta ừng xem như thế đi lam mịch lộ ra một cái nụ cười thản nhiên nhìn qua trong ánh mắt của nàng r ồ i r à o hứng thú lãnh n g u y ệ t ngưng đ n g nhiên có một loại dự cảm không tốt cái kia vậy ngươi hẳn không có ừng ta không nhìn thấy ngươi đi ta tiểu d ạ ca trong gian phòng làm cái gì lam mịch nói lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt đỏ lên lam mịch ngươi cái này cùng nhìn lén nàng lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp một trận khô nóng đỏ mừng đầu ngón chân bắt đầu chạm đất lam mịch nháy mắt một cái、ừ. cái gì ta thật không thấy gì cả ta làm sao lại đi nhìn trộm ta tiểu dạ ca sinh hoạt tư nhân đâu lan mình hơi đ ổ i tư thế người biến nói tầm mắt của ta phạm vi nhiều nhất chính là tiểu dạ ca bên ngoài quán rượu hình ảnh mà tôi h mới sẽ không đi nhìn trong phòng của hắn phát sinh cái gì đâu hôm qua ta lại vừa v ặ n liếc một cái sau đó đã nhìn thấy ngươi tối hôm qua đi trụ sở của hắn lãnh nguyệt ngưng nghĩ thầm nguyên lai、like、là dạng này ngươi n g ư ơ i cái tên này lãnh nguyệt ngưng muốn thu hồi trước đó lời nói cũng đã không kịp hiện tại cảm giác quả thực có chút không đánh đa khai ngược lại giống như là nàng tại dạ ca trong gian phòng làm cái gì ta đi sư ta đi cái kia tiểu tặc trong gian phòng nhưng cái gì cũng không làm ta chỉ là đơn giản hỏi hắn một vài vấn đề mà thôi ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều ừ ơ n lam mình hứng hở gật gật đầu hỏi một vài vấn đề sau đó đã đột phá đến thánh lâm xem ra ngươi những vấn đề này xác thực rất đáng tiền à. lãnh n g u y ệ t ngưng cúi đầu âm thầm cắn răng đáng ghét vì cái gì nàng rõ ràng đã đột phá thánh lâm đến cái này nữ nhân xấu trước mặt còn là đến b ị nàng ngôn ngữ khi dễ cứ như vậy đi lãnh n g u y ệ t ngưng xoay người cố ý kéo căng một gương mặt lãnh đạm mà nói ta chính là đi ngang qua đánh với ngươi cái bắt chuyện mà thôi hiện tại ta muốn đi nàng nghĩ thầm cái này nữ nhân xấu miệng quá lợi hại còn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng ừm tuất không đưa lam mịch vẫn như cũ bệ hoại lần nữa nhắm mắt lại lãnh nguyệt ngưng cất bước chuẩn bị rời đi a đúng rồi lam mịch nhắm mắt lại như nói mê mở miệng mặc dù ta chỉ thấy tiểu dạ ca bên ngoài phòng hình ảnh nhưng là ta cũng đúng lúc nhìn thấy các ngươi đi ra ban công tiến vào vườn treo lãnh nguyệt ngưng trong lòng phản phất n g nhiên đình trệ đột nhiên xoay người lam mịch hiện tại h ẳ n là đổi giọng gọi ta sư tổ mới đúng chứ lam mịch giống như cười mà không phải cười ta mới không muốn đâu ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi lãnh nguyệt ngưng nói nói đông nhiên chú ý tới lam mịch chỗ cổ bị cái kia một đầu màu xám bạc tóc che giấu một màn hỗn kia tuyết trắng bên trong ẩ n ẩ n có mấy đạo đỏ thảm ân ký lãnh nguyệt ngưng trong ánh mắt lộ ra n g h i hoặc cái kia g i ấ u vết tương đương rõ ràng một đạo một đạo giống như là bị người gắt gao bóp lấy cổ lưu lại xuống dấu tay lam mịch ngươi lãnh nguyệt ngưng do dự cổ của ngươi làm sao rồi chương bảy trăm ba mươi chín lông vũ lam mịch dừng lại một chút h ơ i hợp nói à không có gì hai ngày trước không cẩn thận bị tiểu cầu cầu bóng n u ố t cào đến tiểu cầu cầu lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt một b ớ c cái gì tiểu cầu cầu bóng n u ố t lớn như vậy vâng a ai nha ta lại nên đến ngủ thời gian la m m ị c h một mặt tự nhiên cười nhẹ nhàng mà nói ngươi không phải nói muốn đi sao ta sẽ không tiễn ngươi a lần sau gặp lại a tiểu ngưng ngưng nói xong thân thể của nàng theo một đoàn khói xanh tiêu tán lãnh n g u y ệ t ngưng cao mày còn là luôn cảm giác nơi nào không thích hợp luôn cảm thấy là lạ, lạ hôm nay ngày mai hai ngày đều là đường thi đấu ngày dạ ca dự định thừa dịp hai ngày này dẫn hắn bọn này nữ sinh bằng hữu tại vạn tộc thương nghiệp đường phố đi dạo một vòng dù sao làm dạ ra đại diện tộc trưởng nam cảnh chấp c h ở n g dạ, bình thường thời gian bận điệu mặc dù hắn tự nhận đầu thủy đại sư nhưng ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ nặng bên này nhẹ bên kia kinh đô hoàng gia trang viên quý tộc khách sạn khu a đại môn dạ ca k h u a n h tay dựa vào tại chỗ này chờ đợi con mèo hình thái bạch huyết linh liền ghé vào trên vai của hắn ngươi không biến thành miêu nương người hình thái đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ dạ phố dạ ca dỗi ra ngón tay đùa đùa trên bờ vai tiểu linh miêu con mèo nhỏ một mặt ngạo kiểu nghiêng đầu đi làm ra một bộ phi thường buồn ngủ lại không hứng thú bộ dáng dùng hai đầu có được mỹ lệ tuyết văn cái đôi rất ghét bỏ quét ra chủ nhân ngón tay ta mới không hứng thú ta muốn đi ngủ t i ể u dạng hạ tịch giao sáng sủa sáng tỏ thanh â m từ phía sau chuyển đến da c a xoay người nhìn thấy hạ tịch giao cao thâm tuyết giáng tuyết vũ lê diệp tử ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc yêu nguyệt an lăng nguyệt ngao tâm mấy nữ hải cùng nhau kết bạn đi tới mỗi một vị nữ hải đều là h u y n h quốc huynh thành tri tư phong thai hiệu hoa dung u y ệ n mạo quyến rũ mê người dẫn tới cửa khách sạn người đi đường nhao nhao ghé mắt dừng lại t á n tưởng h mà lại mỗi một vị trang phục trang điểm đều rất có chính các nàng phong cách có đáng yêu gió có ngự tỷ gió có yêu mị gợi c ả m gió có dịu dàng gió có thục nữ gió có dị tộc phong tình có nữ chiến sĩ gió đi cùng một chỗ hoàn toàn m i ể u s á t kiếp trước bất luận cái gì nữ đoàn cùng minh tinh quả thực đẹp mắt có phải hay không phu thân đại nhân giáng tuyết nhảy đến trước mặt hắn ở trước mặt hắn tại chỗ dạo qua một vòng màu xanh trắng liền thân váy vồng bể xoay tròn hai chân liền quần tơ trắng càng là lộ ra vô cùng t h ầ n k h i ế t phối hợp nàng tuyết sắc tóc cùng con mắt màu xanh lam mười phần xứng đôi đây là thâm tuyết ma ma cùng tịch giao ma ma cho ta phối hợp đẹp mắt sao ừng dạ ca mỉm cười nhìn rất đẹp rất thích hợp ngươi dạ ca đại nhân khúc khúc đi đến dạ ca trước mặt hai tay đan sen thả tại trước bụng lên tiếng chào thiếu nữ hôm nay trang phục là màu tím thục nữ gió màu tím nhạt đồ hàng len áo phối hợp màu xám nhạt nửa người váy vỡ dài phối hợp dày nhọ tử giống như một vị tử vận tinh linh dạ ca a khúc khúc đã lâu không gặp có muốn hay không ta a khúc khúc khuôn mặt có chút p h í m hồng có dạ ca hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp khúc khúc cám cám ơn hạ tịch giao lúc này vội vàng nhảy ra ta đây ta đây tiểu dạ ta đây dạ ca ta giao giao đáng yêu nhất cao thâm viết có chút ngóc lên cái đầu nhỏ ở bên cạnh mặc dù không nói chuyện lại dùng nàng cái kia đặc thù trong suốt giống như trong hồ ánh trăng đôi mắt mong đợi nhìn qua hắn dạ ca ta tuyết nhi x i n h đẹp nhất an lăng n g u y ệ t lập tức nâng lên hai ngón đ â m khuôn mặt của mình sư đệ sư đệ ngươi hẳn là sẽ không quên ngươi tam sư thì、à. ngao tâm cũng đi theo dùng sức gật đầu nói đúng đúng đúng còn có ngươi tứ sứ tỷ ly sơ ảnh bạch tình diệp tử vũ lê ngay xong cũng đều nhao nhao căng tới mong đợi ánh mắt dạ ca dạ ca đại nhân yêu nguyệt mặc gợi cảm lộ vai trang tiến đến dạ ca bên người tay nhỏ nhẹ nhàng dựng vào bờ vai của hắn nô ra cái này một thân nhân loại quần áo thế nào có hợp hay không ngại khẩu vị đâu dạ ca còn có thể yêu nguyện nữ môi bất mãn vì cái gì ngươi cho nữ hải tử khác đánh giá đều là nhìn rất đẹp chỉ có ta là còn có thể dạ ca không nhìn yêu nguyệt kháng nghị dẫn theo chúng nữ cùng nhau đi tới vạn tộc thương nghiệp quảng trường nơi này là vì nên đón vạn tộc phong hội lâm thời mở vạn tộc thôn một số phương diện liền cùng tiền thế thế vận hội o l i m p i p o l i m p i p thôn không sai biệt lắm nhưng một số phương diện cũng kém rất nhiều tương lai tại vạn tộc phong hội kết thúc trước kia nơi này mỗi cái đường thi đấu này g sẽ kéo dài sinh ra đại lượng tiền tài giao dịch đồng thời cho chủ sự phương cho quang minh liên minh hội mang đến đại lượng lợi nhuận tiền lời nơi này có cao cấp nhất xa hoa lãng phí nhất nhất ấu ám giao dịch hưởng lạc nơi trốn cũng có bình thường nhất thích hợp nhất đại chúng lao bách tính thương nghiệp giải trí du ngoạn quảng trường ở trong này cơ hồ có thể thể nghiệm đến toàn bộ vạn tộc bản đồ các đại vạn tộc văn minh phong thủ cùng đặc sắc và vạn đi vào quảng trường một cái mang theo màu đen mạng che mặt toàn bộ thân hình bị rộng lớn m ũ trùm áo khoác màu đen bao lại thân ảnh nhỏ nhắn c ả n tại dạ ca trước mặt của bọn hắn thiếu nữ chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng n g ờ i nữ đế b y hạ an lăng nguyệt hồng nghi lập tức liền nhận ra mang theo màu đỏ mạng che mặt thiếu nữ long anh nhìn một chút dạ ca sau lưng chúng nữ lại nhìn một chút dạ ca dùng nữ đế khẩu khí lạnh nhạt nói chớm hôm nay muốn cùng các ngươi cùng một chỗ dạ phố có thể chứ dạ ca ngơ ngác nhìn nàng đường này nghe nói như thế không khỏi bật cười long anh làm nhân tộc nữ đế cựu ngũ trí tôn lấy nàng tôn quý địa vị đương nhiên không quá phù hợp lấy lúc đầu thân phận xuất hiện ở đây nếu không nhất định sẽ gây nên lão bách tính bạo động nhưng mà nàng thà rằng muốn trang điểm thành d ạ n g này cũng đều muốn không mời từ trước đến nay cùng bọn hắn cùng một chỗ dạ ca đương nhiên không có khả năng không rõ cái này ăn giấm tiểu nữ đế ý tứ hắn chỗ nào có thể c ự tuyệt không có cách nào ai bảo những cô bé này thực tế đều quá hoà mỹ các nàng toàn bộ đều là dạ ca chỗ chân quỷ cánh hoặc là nói là l â ngũ dù sao cái tiêm một cây lông vũ đều là mười phần mỹ lệ c h â n quý dạ ca đều không bỏ được bớt bỏ đều sẽ cô mà c h â n quý bảo vệ càng không bỏ được để các nàng thương tâm đương nhiên nơi này lông vũ ý tứ là rất thuần khiết bằng l ư u l ư u nghị quan hệ thanh bạch loại kia chương bảy trăm bốn mươi cũng muốn nếm thử nhìn chương bảy trăm bốn mươi cũng muốn nếm thử nhìn dạ ca mang chúng nữ tại thương nghiệp đường phố thật vui vẻ chơi một vòng trên đường đi đều làm ấy thiếu nữ như chôn g bạc vui vẻ tiếng cười đợi đến một vòng đi dạo xuống tới về sau mỗi người trong tay trên cơ bản đều cầm sáu bảy loại khác biệt quả vật các nơi trên thế giới quả vật mùi thơm huyên não phô、xá. rộ n rộ n ràng ràng dị tộc người đi đường khiến người ta cảm thấy khó được tường hòa đây đều là thứ gì kỳ q u á i đồ ăn a hạ tịch g i a o xoay người tại một cái địa tinh q u ẩ y đồ nương trước tự lẩm bẩm yêu nguyệt đi đến phía sau nàng giống như cười mà không phải cười phương nam lòng đất nhiều cướp sừng thú sườn nghe nói nam hải tử ăn về sau sẽ rất có ích lợi a hạ tịch g i a o trong đôi mắt lộ ra đơn thuần m ở mịn sẽ có cái dạng gì trợ giúp a chính là yêu nguyệt tiến đến bên hai nàng miệng thương khánh t nhỏ giọng thì thầm nói thứ gì hạ tịch dao nghe xong về sau mở to hai mắt nhìn đại đại trong con mắt có chút khó có thể tin rung động dạ ca cùng cao thâm tuyết đứng tại một cái phượng liêu chiên sạp hàng trước mua xuống một túi xốp giòn phượng liêu chiên cao thâm tuyết ở bên cạnh trông mong nhìn qua hắn dạ ca theo trong túi cầm ra một khối đang muốn ăn sau đó lúc này chú ý tới bên cạnh thiếu nữ thanh tịnh lại không chút nào che giấu ánh mắt â ngươi cũng muốn ăn phượng liêu chiên ừ n vậy ngươi cầm dạ ca đem túi đưa tới cao thâm tuyết lắc đầu ta muốn ăn tiểu dạ tự tay cho ă n phượng liêu chiên dạ ca nghe nói không khỏi n ở nụ cười ngón tay theo trong túi cầm ra một đầu phượng liêu đốt tới thiếu nữ bên miệng a cao thâm t u y ế t mở ra miệng anh đào nhỏ răng rác răng rác răng r ắ c một đường cắn đi lên rất nhanh liền một hơi đem chọn đầu phượng liêu toàn bộ cắn vào trong miệng cắn đến ngón tay bóp cầm cuối cùng thiếu nữ tấm kia không ngừng đóng mở răng rác răng r ắ c miệng nhỏ cũng không có dừng lại ngược lại một ngụm đem dạ ca ngón tay cũng cắn đi vào dạ ca dạ ca có thể cảm giác được một đầu c h ấ n lướt phấn hồng nhỏ con xin đem hắn trong ngón tay kẹp lấy cuối cùng phượng liêu quét qua m à đi sau đó còn không có hoàn toàn bỏ qua ngón t phi thường linh hoạt đem dính tại trên ngón tay của hắn màu vàng xốp giòn ra cặn bã cùng m ỡ đông toàn bộ quét sạch sẽ sau đó cao thâm viết mới ngóc đầu lên đến vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm mở môi của mình rất là vô tội con mắt nhìn qua hắn sao rồi dạ ca có chút xấu hổ dư quang liếc mắt nhìn những người khác vị trí không có ta là cố ý nha cao thâm viết nói kỳ thật ta lúc đầu mục đích đúng là muốn đ ế m thử dầu thấm ma hóa người đột biến thiếu chủ ngón tay hương vị ta đương nhiên biết ngươi là cố ý dạ ca dợ khóc dợi vươn tay ra bót bót khuôn mặt của nàng cao thâm viết cũng dôi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc, chọc dạ ca khuôn mặt. gần nhất tiểu dạ lông vũ giống như càng ngày càng nhiều dạ ca nhìn một chút nàng nhưng là thâm t u y ế t ma ma nhất định sẽ d u n g túng ta đúng không cao thâm t u y ế t trầm mặc một chút khẽ gật đầu một cái、ừ. lại nói thật kỳ quay n à i hạ tịch g i a o hơi nghi hoặc một chút mà nói nam cung ngu ngơ đi nơi nào rõ ràng buổi sáng thời điểm tại đại đường ta còn có trông thấy nàng xuống tới ăn điểm tâm a vũ lê trầm âm ta giống như trông thấy nàng theo khách sạn rời đi mà lại thời điểm ra đi biểu lộ rất bộ dáng nghiêm túc tựa như là đi chấp hành nhiệm vụ đầm dạng vạn tộc phong hội trong lúc đó người gác đêm sẽ có nhiệm vụ gì a lý sơ ảnh không hiểu chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi vũ lê lo âu dạ ca có chút xấu hổ bây giờ nghĩ lại hắn lại khái đoán được nam cung thu n g u y ệ t buổi sáng hôm nay là vì cái gì sinh khí đoán chừng nàng không biết lúc nào cũng sớm đã tỉnh kết quả liền để nàng trông thấy hắn cùng lãnh n g u y ệ t ngưng đối diện nếu như chỉ là nhìn thấy khả năng này có tốt nhưng là dạ ca rõ ràng toàn bộ hành trình đều không có cảm giác được nam cung thu n g u y ệ t mở mắt ra vậy đã nói rõ nàng chỉ là nghe thấy chỉ là nghe thấy làm sao cảm giác ngược lại sẽ càng không tốt cái ngu ngơ này cô nàng khẳng định là chính mình não bổ một đống lớn đ ồ v ậ t loạn thất bát ao làm cho hiểu lầm dạ ca giơ ngón tay lên gãi gãi mặt mình t cảm giác có chút khó làm a khúc khúc đứng tại một cái tiểu sức phẩm trước gian hàng vừa đi vừa về nhìn xem mấy thứ nam tính sử dụng trang sức lộ ra do dự thân sắc người đ a n g chọn cái gì long anh xuất hiện ở bên cạnh của nàng nhìn một chút nàng hỏi khúc khúc ở trong này số lượng không nhiều tương đối quen thuộc mấy người chính là dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao sau đó chính là long anh mà nam cung thu nguyện vừa vặn không tại ta muốn cho dạng ca chọn một kiện lễ vật khúc khúc dừng một chút lắc đầu nhưng là ta không biết hẳn là chọn cái gì tốt cũng không biết dạng ca sẽ thích cái gì lễ vật à? long anh như có điều suy nghĩ giống như có bị dẫn dắt đến như nàng nghiêng đầu sang chỗ khác b ụ trộm liếc mắt nhìn cách đó không xa dạng ca nói đến giống như cũng thế làm nữ đế nàng giống như còn cho tới bây giờ đều không có đưa cho qua nàng cái này yêu thần lễ vật gì đâu v ạ n tộc phố ẩm thực bên cạnh một chỗ phòng ốc trên nóc nhà mang theo mạng che mặt lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề đứng ở chỗ này một tím tái đi tiên váy theo gió p h i ê lãng hà tư nguyện vật tiên khí bất người lãnh nguyệt ngưng trốn ở trong tối quan sát đến vụ trộm nhìn xem dạng ca cùng chúng nữ cùng nhau thật vui vẻ hướng mặt trước đường đi đi dạo đi quá mức lãnh nguyệt ngưng sau mạng che mặt gương mặt tức giận kéo ra n ắ m chặt n ắ m đấm nàng thế mà dạng này tùy ý nhấm nháp sư tôn mỡ đông ngón tay đáng ghét ta cũng rất muốn nếm thử n h ì n bên cạnh tiêu ngu hề miệng thơm k h á n h nếp thần sát m ở m i ệ n g a sư tôn ngài vừa mới nói là ai sư tôn lãnh nguyệt ngưng khu khu k h nàng hám dọn một cái lúng túng nói vi sư ân không nói gì vi sư vừa mới vẹn vẹn chỉ là nói mỏ mê sảng mà thôi lãnh n g u y ệ t ngưng đấy lòng âm thầm t r ự n kinh ta vừa mới đều nói thứ gì mà lại lại còn là ở trước mặt hề nhi như vậy tự nhiên liền nói ra quả nhiên vẫn là tâm pháp cải biến nguyên nhân a nói mỏ mê sảng tiêu ngu hề còn là cảm thấy có chút không hiểu nhưng là nàng cũng không có truy đến cùng sư tôn chúng ta tại sao muốn một mực đi theo dạng ca bọn hắn a nhu thuận thục nữ tiêu ngu hề còn không biết nhà mình sư tôn đã biến thành người khác cái đồ rất là nghi hoặc hỏi ngài tìm dạng ca có chuyện gì a lãnh nguyện ngưng nói cái này â kỳ thật cũng không có việc gì tiêu mưu hề nghiêng đầu một chút nàng cảm thấy sư tôn từ khi đêm qua đến dạ ca nơi đó tiếp nhận một đêm trị liệu trở về về sau cảm giác thật giống như toàn bộ biến thành người khác đồng dạng cũng không phải nói trở nên không tốt mà là giống như trở nên đáng yêu rồi cũng càng thêm hòa hợp trước kia sư tôn mặc dù đợi nàng cũng rất tốt nhưng là bởi vì thái thượng vòng tình quyết nguyên nhân khi chất bên trong luôn có một loại lạnh lùng cảm giác mà bây giờ sư tôn trên thân lại lộ ra một cỗ cảm giác ấm áp cả người giống như cũng càng thêm chân thực càng thêm có sinh mệnh lực đi đuổi theo lãnh nguyệt ngưng trông thấy d ạ ca bọn hắn đã biến mất ở trong tầm mắt lập tức lách mình đuổi theo chương bảy trăm bốn mươi mốt ngẫu nhiên gặp tiêu ngu hề thấy thế cũng chỉ đành đuổi theo sư tôn bước chân lại đi tới mặt k h á c một tòa phòng ở nóc nhà tiêu ngu hề cẩn thận quan sát đến sư tôn biểu lộ thấy lãnh nguyệt ngưng một đôi tím con mắt như đá quý con mắt chăm chú theo sát dạ ca một cái đỡ ở bên cạnh trên trụ đá tay nhỏ theo dạ ca cùng bên cạnh nữ hải thân cận tiếp xúc không khỏi siết chặt một chút đem tảng đá cứng rắn đều bóp ra mấy đạo ngón tay đ ầ n ký ma sư tôn trong ánh mắt con ẩn ẩn có một cô hế tiêu mưu hề c h ầ m ngâm một trận nói sư tôn kỳ thật nếu như ngươi thật rất muốn gia nhập bọn h ắ n không bằng liền trực tiếp đi xuống đi lãnh nguyện ngưng vì sư mới không có tiêu mưu hề phai mở cười một tiếng nàng xem xét lãnh nguyện ngưng phản ứng liền biết chính mình nói đúng rồi muốn đoán đúng sư tôn tâm tư kỳ thật thật rất dễ dàng dù sao nàng người sư tôn này thật rất đơn thuần rất đáng yêu sư tôn không cần không có ý tứ nha tiêu mưu hề nắm lấy sư tôn hai tay nói ngoại trừ giặc à ngài cũng có thể đi thêm giao p h i bằng hữu a kết bạn với ai lãnh nguyện ngưng nết miệm quay đầu ra các nàng đều là người trẻ tuổi toàn bộ đều là mười mấy tuổi tiểu h ả i t ử ta cái này hơn một ngàn tuổi sao có thể cùng với các nàng kết giao bằng hưu tại siêu phàm giả giới niên kỷ không tính là gì nha tiêu n g u hề nói không được không được lãnh n g u y ệ t ngưng còn là chống lúc lắc như mánh lắc đầu trong các nàng còn có rất nhiều là l a m mịch học sinh nếu để cho nàng biết cũng quá mất mặt không được tiêu n g u hề nghĩ nghĩ, cái kia ngài có thể ngẫu nhiên gặp lãnh n g u y ệ t ngưng s ữ n g sở như thế nhắc nhở nàng ngẫu nhiên gặp a dạ ca cùng chúng nữ đi dạo một hồi về sau cùng nhau đi tới một tòa đường hoàng lộc đấy hoa tòa bay manh rộng rãi khi phái cỡ lớn kiến trúc trước kiến trúc cổng đông đảo thân hình khôi ngô thần sắc nghiêm trọng vạn tộc thủ vệ săn sát từng chiếc ly mũ x ị n xe ngựa long xa ngừng tại kiến trúc trước cửa long anh có chút nghiêng đầu sang chỗ khác dưới mũ t r ù m một đôi sáng tỏ đôi mắt đảo qua một phía nàng nhìn thấy rất nhiều vạn tộc bản đồ bên trên nổi danh thế giới thương nhân dị tộc phú hảo các nơi lanh chúa quý tộc nơi này là địa phương nào b ạ n h tình hoang man nói vạn tộc thương hội tổ chức đỉnh phong đầu g i á hội an lăng nguyệt ngón tay ngọc nhỏ dài ưu nhã chống đỡ cái cảm khoe miệm c á n ế t mười chỉ tại vạn tộc phong hội trong lúc đó tổ chức chúng ta tới nơi này làm gì hạ tịch giao quay đầu tiểu dạng ngươi có muốn mua đồ vật sao da ca mỉm cười không có trả lời đi thôi vào xe m nói liền đi trên bậc thang đi vào chúng nữ thấy thế cũng đều nhao n h a u đ ổ i theo chốt tối mấy cái theo sát phía sau thân ảnh â m thầm quan sát đến dạng ca bọn người đậu tĩnh một cái n h ậ t luân tộc người ánh mắt tâm trầm mở ra bảng hệ thống thông tin báo cáo đại nhân bọn hắn đi vạn tộc đỉnh phong đấu giá hội, hội trưởng da ca tiến vào hội trưởng lập tức đã nhìn thấy một người quen lãnh nguyên ngưng da ca sửng s t lãnh nguyệt ngưng xuất hiện tại dạ ca bọn người trước mặt mang nàng đổ nhi tiêu n g u hề làm ra một bộ vừa vặn từ nơi này đi ngang qua biểu lộ đến a là các ngươi a lãnh nguyệt ngưng liếc mắt nhìn dạ ca cùng phía sau hắn nữ h à i mặc dù nội tâm rung động để nàng rất muốn lập tức cùng dạ ca thân cận nhưng là cân nhắc đến bên cạnh nhiều như vậy van b ố i nữ sinh còn có h ề nhi cũng ở bên cạnh nàng đành phải cưỡng ép đem nội tâm rung động áp chế xuống lãnh nguyệt ngưng làm ra dĩ vãng bộ kia lạnh lùng không hợp tình người bộ dáng lạnh nhật nói không nghĩ tới sẽ như thế xảo ở trong này gặp các ngươi dạ ca hắn kỳ thật cũng sớm đã dùng tinh thần lực cảm thấy được lãnh nguyệt ngưng vừa mới rất sớm đã một mực đang len lén đi theo đám bọn hắn trùng hợp như vậy ai mà tin a nhưng là không nghĩ tới cái này xã sợ cô nàng lần này thế mà lần đầu tiên dám chạy vào nhiều người như vậy địa phương đến đây không phải lãnh cung chủ a an lăng n g u y ệ t cười nhẹ nhàng mà nói nghe lão s ư nói tiền bối gần đây thích ở trong núi thanh tu không thích như não lần này thế mà khó được xuống núi tới tham gia vạn tộc phong hộ i rồi sao thật sự là khó được nha lãnh n g u y ệ t ngưng âm thầm c ắ n răng nghĩ thầm cái này l à mịch lợi này không phải liền là tại biến đội pháp nói nàng là trạch nữ a ừ Bản chúng u n cũng g t ỉ n thoảng cần xuống n h i đi hội giới i một một chút, thể hội một chút thế tục s h hoạt, tài n n ă ta ố t tu nguyệt nhạt hơn Lãnh nhàn luyện. ngưng Dạ áp. c bất đi ắ c d cười cười đầu. Tốt, chúng lắt Tốt, đầu. đi ta phòng khách đi cách đó không xa vẫn như cũ có mấy cái nhãn tuyến ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái cầm chén rượu ngay tại l à m bộ nói chuyện tiếm ô phục dày ra đám người quăng tới ánh mắt ánh mắt băng lãnh dạ ca cùng chúng nữ tiến vào một cái xa hoa khách quý phòng khách lấy dạ ca tài lực thân ra muốn đi vào dạng này phòng khách đương nhiên là tuyệt đối đủ tư cách ở trong này có thể rõ ràng nhìn một cái không s u ấ t gì nhìn thấy phía dưới đấu giá hội hiện trường đỉnh phong đấu giá hội cũng không phải là quý tộc đấu giá hội mua bán đồ vật trừ cực kỳ quý giá siêu phàm chân phẩm thiên tài địa b ả o bên ngoài thậm chí còn có phi thường chân quý bản đồ tài nguyên long anh nói nhìn một chút bên cạnh dạ ca tựa hồ nhìn ra hắn mục đích tới nơi này không phải chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem ngươi có cái gì muốn mua đồ vật ta dạ ca ánh mắt nghiền n g ấ m muốn mua đồ vật ta ngược lại là có mà lại ta cũng đã trước thời hạn thăm dò được bất quá vẫn là xem trước một chút đi nói không chừng còn sẽ có cái khác cảm thấy hứng thú đồ vật hắn có chút quay đầu dư quan quét về phía sau lưng một cái dạ da thuộc h ạ lâm kiếm tu đi giúp ta đem cuộc bán đấu giá này danh sách lấy ra cho ta xem một chút hôm nay b ổ i chúng nữ đi ra chơi tương đối tùy ý hắn cũng không có mang bao nhiêu tùy tùng trừ ly sơ ảnh bạch tính bên ngoài nam tính dạ da chiến sĩ cũng vẹn vẹn chỉ mang hai vị chính là ả sủa cùng lâm kiếm tu đúng lâm kiếm tu hơi gật đầu lui ra ngoài rất nhanh hắn liền cho dạ ca lấy ra một đài máy tính bảng đây chính là đấu giá hội cho mỗi một cái phòng khách khách quý đưa tới danh sách khách quý có thể trực tiếp thông qua bắt tiến hành cạnh tranh d ạ ca cầm lấy ipad rất nhanh chóng liếc mấy cái ừ m cúng tin tức của ta không sai bị lắm t r ọ n g yếu hàng đều có dạ ca giơ ngón tay lên ở phía trên trong đó mấy thứ đổ bên trên điểm một cái sau đó điển cạnh tranh giá cả chương 742, t u y ệ t đối độc nhất tay chương 742, t u y ệ t đối độc nhất tay hội trường đấu giá một cái khác trong dạng tây long tộc vương hậu vợ dân ạ nhật luân tộc võ thánh thôn một còn có dạ thắng hùng ngay tại nơi này bí mật quan sát dạ ca bao xương của bọn họ vợ dân ạ tay cầm một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch trong ánh mắt là dấu không được hận ý còn phải đợi bao lâu Đối với cái này, hại c này h ế thôi nàng hai đứa con trai ra con nàng hỏa, một chút bình tĩnh nói đệ đệ của ta cũng chết trên tay hắn nhưng là muốn báo thù tóm lại cần một chút kiên nhẫn l dạ thắng hùng cười nói hiện tại trong vạn tộc muốn dạng ca tính mệnh người nhưng có khối người thậm chí chúng ta khả năng đều không phải mong muốn nhất một nhóm kia bọn hắn cũng không có gấp gáp độc t h ủ chúng ta liền càng không thể gấp vợ dân là như mày ngươi chỉ là ai dạ thắng hùng cười nói dạ ra lần này tại vạn tộc phong hội bên trên biểu diễn ra vũ khí để dạ ra chiến sĩ cơ h ồ người đều có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp đối kháng đến từ vạn tộc các nơi cường đại chiến sĩ cái này khiến bọn hắn xuất tận danh tiếng nhưng cũng động rất nhiều người lợi ích rất nhiều nguyên bản tại kế hoạch bên trong không nên thuộc về bọn hắn nhân tộc lãnh địa cùng tài nguyên hiện tại đều bị bọn hắn nhân tộc chiếm đi mà lại thật sự nếu không nghĩ ra một cái biện pháp lời nói đ ợ i đến hai ngày đường thi đấu kỳ kết thúc về sau đằng sau tài nguyên tranh đoạt lộ ra nhưng còn sẽ có nhiều tài nguyên hơn bị bọn hắn lấy đi n g a y cho rằng bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn tất cả những thứ này sao vợ g i â n ạ trầm mặc không nói gì làm vương hậu nàng đương nhiên biết rõ đối với những người bề trên kia mà nói động đến bọn hắn lợi ích so giết bọn hắn dòng dõi cũng còn muốn làm bọn hắn không thể nhị nhị n n cho nên dạ thắng hùng nói những người kia càng muốn hơn dạ ca m ệ n h cũng không sai nàng hư nhẹ một tiếng nhưng lại như vậy chờ đợi thời gian cũng quá lâu ta nhưng chờ không được lâu như vậy yên tâm dạ thắng hùng cũng uống hạ thủ bên trong một chén rượu đỏ tuyệt đối sẽ không cần quá lâu thôn một ánh mắt chuyển đi qua thanh đồng ma q u ỷ dưới mặt nạ ánh mắt chầm t ĩ n h nhìn qua hắn n g ư ơ i thật giống như s o tình báo ta bên trong nhìn thấy dạ thắng hùng muốn thông minh rất nhiều ta khi còn sống cố thân thể kia đã từng bị dạ ca an t o á n chúng hắn h u y t t h u ậ t phá hư ta đại nào chán lá bỏ dạ thắng hùng cười lạnh một tiếng cho nên tại lúc trước kế hoạch xử lý hắn thời điểm ta mới hơi tính sai một chút xíu như vậy bằng không mà nói dạ ca tiểu từ kia căn bản không thể nào là đối thủ của ta thôn một mà không biểu tình là dạng này a đương nhiên dạ thắng hùng giữ tợn như mặt hắn lúc trước bất quá chỉ là cái ỷ vào cha mình là gia chủ cùng có gia gia thiên vị tiểu thí hài thôi hắn cầm chén rượu tay h ẩn h ẩn dùng sức ba một tiếng đem hắn b ó n nát vì trận này báo thù ngươi không cách nào tưởng tượng ta chuẩn bị bao lâu kế hoạch bao lâu bố cục bao lâu gia thắng hùng nặng người nói ta hiện tại cũng sẽ không tái phạm lúc trước sai lầm ta hiện tại có thể so sánh khi đó kiên nhẫn nhiều lắm lúc này đỉnh phong hội trường đấu giá một cái khác khách quý phong khách điện hạ gia ca chỗ cạnh tranh thương phẩm mục lục lấy ra một vị tiên tộc lão giả đem một khối ăn mắt cầm tới tiên tộc điện hạ trước mặt、ừ. thiên hạo tiếp nhận iPad, ngón tay ở phía trên huy động ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên cạnh tranh danh sách viêm lân lân thiến lội vũ ứng lông chim băng phách tinh xa tố thạch nguyên dịch ma n ă n g thạch thiên hạo lông mày dần dần n h u lại ngoại trừ ma n ă n g thạch làm sao đều là một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu tố thạch nguyên dịch là cái thứ gì ta mẹ nó nghe đều chưa từng nghe qua thiên hạo bản thân liền là người xuyên biệt một trong những người chơi mặc dù bạn tộc bản đồ thế giới trò chơi rất lớn vật liệu chủng loại rất nhiều nhưng là hắn dù sao cũng là kiếp trước thế giới trò chơi xếp hạng trước mười một trong những người chơi là tuyệt đối cao thủ liền hắn đều chưa từng nghe qua vật liệu nói rõ cái đồ chơi này là thật tiểu chúng thiên tộc lao giả nói đúng vậy đích sắc rất kỳ quái cuộc bán đấu giá này có rất nhiều đắt đỏ chân quý thiên tài địa b ả o nhưng là dạ ca tựa hồ một chút cũng không có hứng thú ngược lại là một chút di vãng b ẻ n b ẹ n dùng cho trang trí vật liệu dạ ca hắn lần này ngược lại là phi thường coi trọng dạ ca hắn thế mà xuống đơn một triệu tấn ma n ă n g thạch đọa lạc thiên sứ trong phòng khách nguyễn h u nhìn xem dạ ca cạnh tranh mục lục trên danh sách nội dung lộ ra phi thường vẻ khó hiểu từ khi giá rẻ dùng tốt chất lỏng nguồn năng lượng tại ám hát thành diện thế về sau ma năng thạch giá cả liền bị đả kích lớn giá thị trường vừa giảm lại hàng bây giờ cơ h ộ i đã biến thành nhà có tiền b ậ n phẩm trang s ứ c nhưng là bây giờ giá ca lại đột nhiên lại đại lượng thu mua ma năng thạch đây là đang làm cái gì thao tác cái khác cạnh tranh thương phẩm cũng rất kỳ quái thánh tinh linh tộc phong khách lê ấu ngờ nhìn xem ám hát bên trên mục lục danh sách nội dung lộ ra cùng nguyệt l cùng thiên hạo cơ hồ giống nhau như lúc nghi hoặc biểu lộ bên cạnh thánh tinh linh nhu sĩ nói giống như là làm thạch m i n dịch b ố n là có tiền quý tộc nữ tính dùng để làm đẹp dưỡng nhan lôi vũ ương lông chim cũng đại đa số đều là dùng cho chế tác một chút đẹp mắt trang phục còn có băng p h á c h tinh xa không thể tái sinh thuộc tính để nó chú định giá cả không ít nhưng là công dụng thực tế là rất ít chỉ có một ít luyện chế đ ặ c thù dược tề luyện kim thuật sư mới có thể dùng được Ừm. lễ âu ngợt sờ lên c ằ m suy tư nói đã dạng này cái kia dạng ca đại lượng cạnh tranh những vật này làm cái gì mà lại những vật này đẳng cấp hẳn là nguyên bản cũng không quá đủ bên trên đỉnh phong đấu giá hội a là dạng này không sai thành tinh linh mưu sĩ thất giọng nhưng là theo thuộc hạ điều tra định phong đấu giá hội sở dĩ sẽ đấu giá những vật này đều là bởi vì những n à y thương phẩm đều là giả ca chủ động tìm bọn hắn đặt hàng lê ấu ngus lập tức n i ũ n mày ồ thánh tinh linh nhu sĩ nghiêm túc nói nói cho đúng hẳn là giả ca bí mật tìm bọn hắn đặt hàng thân có bí mật t u y ê n báo tại ước chừng mấy tháng trước kia giả ca liền bắt đầu phái người đi vạn tộc bản đồ bên trên các nơi thương hội khắp nơi bí mật vơ vét những vật này mấy tháng trước lê ấu ngus như có điều suy nghĩ l i ế n q u a thánh tinh linh nhu sĩ tình báo có đáng tin thánh tinh linh nhu sĩ ha ha cười không ngừng tuyệt đối đáng tin đây là thân bí mật ngành tình báo dạ ca tên k i a làm chuyện này thời điểm phá lệ cẩn thận vơ vét những tài liệu này thời điểm từ đầu tới đuôi cuốn mấy cái con đường thần d á m c a n đoan trong vạn tộc chỉ có chúng ta phải đến cái này tình báo những tin tình báo này đều là thuộc hạ tốn thật lớn sức lực mới lấy được tuyệt đối độc nhất t â y một tên hấp huyết ủy bá tức nghiêm túc nói dạ ca gia hỏa này làm việc s á c thực cẩn thận đến cực điểm hắn là phái thủ hạ thủ hạ thủ hạ thủ hạ lại nhờ người đi làm chuyện này rất hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn để người ta biết bọn hắn tại vơ vét những tài liệu này tin tức chương 743, danh sách chương danh sách nói như vậy phần tài liệu này danh sách xác thực rất trọng yếu nico l a t suy nghĩ hấp huyết quỷ bá tức nói tuyệt đối nếu như không trọng yếu lời nói bọn hắn làm gì cũng như thế ngoặc lớn t ử vơ vét một đống vốn là không có người nào muốn tiểu chúng hàng đ â u nico l a t công tước nhẹ gật đầu nói đem dạng ca sai người vơ vét vật liệu danh sách lấy ra cho ta xem một chút đây chính là cái kia phần danh sách nguyễn ưu c ẩ n thận thẩm dệt u y phần này danh sách nội dung Trừ vừa mới cạnh tranh trong danh sách viêm lân lân tiến lôi vũ ứng lông chim những n à y vật ly kỳ cổ quái bên ngoài cái này trong danh sách duy nhất tương đối bình thường tương đối để người có thể lý giải đồ vật đại khái chính là cái này nạ nổ tinh thạch cùng hồn thép hồn thép là phi thường đắt đỏ lại tác dụng rất nhiều tài nguyên cường độ cực cao ự c c tại vạn tộc các nước đều là trọng yếu vật tư cao giai chiến chức giả áo giáp vũ khí đều là sử dụng hồn thép rèn đúc thanh phong bức tường lúc kiến tạo cũng sẽ tại bê tông bên trong gia nhập một chút hồn thép bột p h ấ n đến gia tăng cường độ lấy có thể tiếp nhận siêu phàm giả công kích mà nạ nổ tinh thạch thì là chế tạo nạ nổ khoa học kỹ thuật trọng yếu vật liệu nhân tộc trong khoảng thời gian này tại thiên tài cơ giới sư cao thâm tiết dưới sự trợ giúp nạ nổ khoa học kỹ thuật vũ khí phi tốc phát triển bao quát trước đó dạ ra sử dụng những vũ khí tia hiển nhiên cũng đều là nạ nổ khoa học kỹ thuật sản phẩm nguyễn U nghĩ đến lúc này con người bỗng nhiên có chút co r i ú p lại chẳng lẽ nói những tài liệu này là dùng đến chế tạo những cái t i ê u kiểu, kiểu mới vũ khí trang bị sử dụng nàng nhữ mày suy nghĩ càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn nhưng là nàng lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút của k h o i nguyễn ư đại nhân bây giờ nên làm gì bên cạnh đoạn lạc thiên sứ chiến sĩ hỏi nguyễn ú hai tay ô m ngực suy tư một trận nói ta muốn trước liên lạc nữ vương hỏi thăm một chút nữ vương ý tứ lại nói nói như vậy những tài liệu này rất có thể cùng dạng ra kiểu mới vũ khí có quan hệ thiên hạo khoanh tay nói lao thần là dạng này coi là thiên tộc lao giả nói nếu không phải như thế d ạ ca vì sao muốn tự mình như thế bí mật vơ vét những này lại quý lại nhỏ chúng vật liệu đâu Ừm. thiên hạo nhẹ gật đầu c h â m mắt xuống thần sắc trở nên dần dần nghiêm túc hắn nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua một ngày trước g h n công ty kinh đô phân bộ nào đó trong ò a nhà lớn bên t m ộ phòng hội nghị ba mươi mấy cái công ty hội đồng quản trị cổ đông đại lao bản ngồi vây quanh ở trong này nếu như dạng ca ở trong này lời nói nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc vũ hành thần quan thế mà cũng đều tại đại sành này bên trong mà lại ở trong này hắn có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở trong ư đó không chỉ có quang minh hệ chủng tộc cao tầng đại lão còn có hắc cám hệ chủng tộc cao tầng đại lão còn có một chút cổ đông trên mặt thì đều mang mặt nạ hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn muốn để người biết bọn hắn chân thực thân phận ghen công ty chủ tịch thì ngồi tại bản hội nghị nơi cuối cùng hắn không có mang mặt nạ mặt của hắn là một tấm nho nhà ôn hòa trung niên đại thúc về ngoài thoạt nhìn như là cái nào đó trung học giáo vụ chủ nhiệm nhưng là hắn b ề ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì bởi vì hắn mỗi một lần xuất hiện tướng mạo đều không giống thiên hạ hai tay ôm ngực nếp miệng nói đi một chuyến ngược lại là không quan trọng nhưng là ta hy vọng chạy chuyến này là có giá trị ngươi nói ngươi phát hiện dạ ra chiến sĩ sử dụng t i ể u mới vũ khí bí mật đây rốt cuộc có phải là thật hay không cắt không nói chuyện trên mặt vẫn như c ũ một bộ y ê u nhã mỉm cười chủ tịch thanh em bình tĩnh không nhanh không chầm nói cắt phơi bày một ít thành quả của ngươi đi cắt nhẹ gật đầu sông bên cạnh lâm âu nháy mắt ra dấu lâm âu nhẹ gật đầu đem cái kia c ù n g cảnh khoa học kỹ thuật dụng cụ mang lên b à n hội nghị kết nối vào mấy đầu số liệu tuyến mở ra mấy cái chốt mở chỉ thấy dụng cụ bắt đầu bong nóng nóng vận chuyển cắt thì cầm lấy một cái điều khiển từ xa đẻ xuống n ú t b ấm một cái hình chiếu hình ảnh rất nhanh xuất hiện tại phòng học trên màn hình lớn đây là trước đó dạ ra chiến sĩ a xua cùng v i ê m tộc chiến sĩ hỏa tiêu lúc chiến đấu ghi hình hình ảnh ta hiện tại phở ảm bi phở ảm phát ra cắt dùng điều khiển từ xa đẻ xuống chấm nhanh chỉ thấy viên tộc chiến sĩ hỏa tiêu thả ra hỏa diễm hướng a xua cán quét mà đi thời điểm a xua nâng lên hắn cặp kia máy móc quyền sáo làm ra đón đỡ động tác quyển sáo mặt ngoài hoa văn sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt mà à sủa trên thân rất nhẹ cũng đồng dạng sáng lên đồng dạng hoa văn những cái k a h ỏ a diễm đập vào mặt xem ra khí thế hừng hực nhưng mà à sủa vẹn vẹn chỉ là rất tùy ý chặn lại những cái k a h ỏ a diễm liền toàn bộ bị hắn đập tan giọt cắt đè xuống điều khiển từ xa lại rút lui trọng phóng một lần nơi này các ngươi cảm thấy giống hay không là một loại xua tan mà pháp hiệu quả quả thật có chút giống ảnh lam nói nhưng là viêm tỏ ngôn lực hòa diễm cũng không phải trạng thái loại mặt trái hiệu quả và lợi ích thuật các cư nói ta đương như biết cho nên ta vừa mới nói chính là giống mà thôi trên thực tế cái này tại vật lý học cùng dược học bên trong cũng có tương tự ví dụ hòa diễm bị không ủng hộ thiêu đốt có hai ngăn cách dưỡng khí liền sẽ dập tắt vi rút tại xâm lấn túc chủ thể nội lúc đặc biệt dược vật có thể ngăn cản vi rút theo túc chủ trong tế bào phong thích á n g tinh linh n ữ vương lệ ô nạ như mày nói cho nên ý của ngươi là giả ra vũ khí mới cũng đồng dạng lợi dụng loại này xua tan m g u y ê lý viêm tộc sử dụng thế nhưng là ra chỉ hồn lực nguyên tố trí hỏa tự mang ổ xỉ hóa hiệu ứng cho dù tại không có dưỡng khí trong hoàn cảnh cũng giống như vậy có thể thiêu đốt cắt nói nhưng là chỉ cần ra chỉ viêm tộc hồn lực như vậy hỏa d i ễ m bản thân liền có được viêm tộc đặc tính hắn lại cầm lấy điều khiển từ xa đẻ xuống nước ấm hình chiếu trên màn hình hình ảnh lại biến hóa lần này trên tấm hình xuất hiện một đầu cùng loại rna liên hình ảnh bên cạnh còn phụ bên trên số liệu phân tích đây là viêm tộc gen số liệu các nói viêm tộc sinh vật siêu phạm tế b à o chỗ sinh ra hồn lực bên trong sẽ hình thành một loại đặc thù vật chất loại vật chất này chỉ có viêm tộc hồn lực bên trong có trải qua chúng ta nhiều lần thí nghiệm phát hiện loại vật chất này tại đụng phải một chút đặc biệt năng lượng thời điểm uy lực liền sẽ yếu đi rất nhiều Thậm t chí, sẽ bị r ự đại khái tại tám năm trước huyết tộc một vị đại tân sinh toàn năng hình thiên tài hấp huyết quỷ bờ g ì ẻn tự tước đang thu thập rất nhiều nhân loại huyết dịch tiêu bản gen về sau cùng ta phân bộ xuống g e n công ty hợp tác phát minh ra một loại nhằm vào nhân loại g e n vũ khí cắt nói loại vũ khí này chỉ đối nhân tộc loại này đặc biệt chủng tộc hữu hiệu chúng đích nhân loại về sau sẽ với thân thể người bên trong đặc biệt tế bào sinh ra nghiêm trọng phá hư từ đó có thể để một cái nhân tộc chiến sĩ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu nói cắt lại tay giơ lên ra hiệu bên cạnh lâm âu thao tác dụng cụ biểu thị lâm âu nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu thao tác lên trước mặt dụng cụ khoa học theo máy móc có n g o n g n g o n g rung động một đoàn năng lượng cực mạnh lôi thuộc tính hình cầu thỉnh lỉnh theo dụng cụ nguồn năng lượng miệng hội tụ hình thành lơ lửng ở trước mặt của mọi người tiếp đấy lâm âu lại thao tác dụng cụ thả ra một loại khác có sắc khí thể chỉ thấy đoàn kia lôi thuộc tính năng lượng cầu tại gặp được đoàn kia có sắc khí thể thời điểm nháy mắt liền phai nhặt xuống không ra hai dây liền triệt để nhận diện hoa cái ghế trên mặt đất m à s á t thanh âm một cái mang theo mặt nạ cổ đông nhịn không được đứng lên con người đông nhiên co r ụ t lại biến mất rồi đúng thế lâm âu nói vừa mới đoàn kia lôi thuộc tính năng lượng cầu chính là lấy nhân tộc siêu phạm giả hồn lực ngưng kết mặt h à n h mà những cái kia khí thể chính là chúng ta dùng trước đó huyết tộc lưu lại g e n vũ khí tư liệu hợp thành chế tạo ra một loại hoàn toàn tương phản có thể lẫn nhau triệt tiêu năng lượng một cái khác mang mặt nạ cổ đông giật mình thì ra là thế cho nên tại trước đó trong tranh tài Vạn vào vân nhạt nơi chiến sĩ công kích đánh nhân tộc áo giáp trên thần, gặp được cái kia đường nổi lên ánh sáng nhạt năng lượng, tộc tộc các kích được cái lực áo giáp kia sĩ gặp uy một ớ với i đi nhiều. đối cái kia vạn tộc chiến sĩ công kích mới có thể rất t hắn những yếu bọn vạn Mà c chiến công kích, có mới sĩ h như ể trở trí nên vậy mạo. Một điểm không sai các cơ nói bất quá những gen này vũ khí cùng trang bị cũng là cần người sử dụng nguồn lực đến thúc giục cho nên bọn hắn cũng kém không nhiều chỉ có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp đối chiến mà thôi lại cao một chút lời nói liền rất không có khả năng chúng đế ảo mộng thải điểm nặng nề mà nói tài nguyên thi đấu là phân tổ cái khác cấp thấp tổ cao nhất chỉ có thể từ bách h ồn cảnh xuất chiến trung cấp tổ cao nhất chỉ có thể từ tu la cảnh xuất chiến nhưng cứ như vậy lời nói nhân tộc chẳng phải là tương đương có thể để thiên phách cảnh chiến sĩ tham gia cấp thấp tổ thiên khải cảnh chiến sĩ tham gia trung cấp tổ c h ắ c không được bọn hắn mỗi lần đều có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy diệp băng túi đầu trầm âm l à người chơi nàng đương nhiên biết kiếp t r ư ớ c trong trò chơi ghen vũ khí uy lực nhưng là loại vũ khí này mặc dù uy lực to lớn nhưng cũng là hạn chế rất nhiều tại trong trò chơi kịch bản sẽ bị loại vũ khí này nơi nhằm vào cũng chỉ có nhân tộc mà thôi lại kịch bản đến cuối cùng nhân tộc cũng tìm tới đối kháng phương pháp cho nên diệp băng đi tới cái thế giới này hơn ba trăm năm mới từ đến không có suy nghĩ qua nghiên cứu g e n vũ khí không chỉ là nàng người chơi khác cũng đều là nghĩ như vậy biết rất rõ ràng tương lai sẽ bị công phá vũ khí có cái gì tốt nghiên cứu nhưng là hiện tại tình huống giống như không giống lắm vốn cho là chỉ có nhân loại siêu phạm tế bào sẽ bị loại này g e n vũ khí chỗ khắc chế không nghĩ tới dạng ca thủ h ạ n h à khoa học đoàn đội thế mà tìm tới khắc chế cái khắc vạn tộc g e n phương pháp ai có thể nghĩ tới tại một thế này kịch bản dòng thế giới cải biến về sau ghen vũ khí thế mà phát triển đến trình độ này chẳng lẽ lại là bởi vì bị thiên tài kia nhà khoa học cao thâm t u y ế t diệp băng âm thầm cắn môi trong trò chơi hậu kỳ nhân tộc tìm tới đền bù tự thân ghen thiếu hụt đối kháng ghen vũ khí phương pháp phương pháp kia mặc dù nàng cũng biết nhưng là nàng hiện tại cũng không phải nhân tộc ta lần này xem ra phiền phức của chúng ta lớn thiên hạ n ú n bay nhìn về phía kim linh tần h quan dạ ra hiện tại nắm giữ lấy nhằm vào vạn tộc g e n vũ khí làm cho bọn hắn thắng được quá nhiều lúc đầu không nên thuộc về bọn hắn lãnh địa nguyên bản nói xong muốn cho chúng ta thiên tộc tài nguyên hiện tại chúng ta không lấy được tay ta nói kim linh thần văn ngươi quản hay không quản nếu như mặc kệ lời nói chúng ta có thể trả lại tiền sao đúng rồi l ệ â ngợt nặng người hỏi ngươi nói cái kêu huyết tộc tử tức bợ gì ẹn đâu hắn hiện tại ở nơi nào hắn nếu là loại vũ khí này người sáng lập đem hắn t i ê u đến nhìn xem có biện pháp gì hay không cắt lắc đầu rất tiếc gối vì yêu bợ gì ẹn tử tước tại mấy năm trước liền đã mất tích bí ẩn đến nay không có ai biết hướng đi của hắn mất tích bí ẩn lệ âu ngớt nghĩ mày mẹ nó thế mà còn trùng hợp như vậy đúng thế c á t nói huyết tộc phái ra bộ đội khắp nơi tìm kiếm vị này huyết tộc thiên tài hiếm thấy lại một điểm dấu vết cũng tìm không thấy vợ gì ẻn tử tức t ự a n h ư là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạo chúng công ty cổ đông thần sắc đều rất nghiêm túc chuyện này không thể coi thường vấn đề là dạ ra, ra loại vũ khí này hết lần này tới lần khác còn không tính là gian lận dù sao v ạ n tộc phong hội trên quy tắc là minh sắp viết tài nguyên trong giác đấu trường chiến đấu một khi bắt đầu liền có thể bất kể bất kỳ giá nào không từ thủ đoạn đánh lén hạ độc a ã n khí vũ khí trang bị quần c h ú n bất kỳ pháp bảo nào đều hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn chế mà ghen vũ khí h i ệ n nhiên cũng thuộc về pháp bảo vũ khí trong p h ạ p trù dạng này quy tắc d i vãng cơ bản đều là tin tốt tại vạn tộc xếp hạng hàng đầu chủng tộc dù sao chủng tộc xếp hạng càng cao liền nắm giữ lấy tốt hơn tài nguyên nắm giữ lấy tốt hơn tài nguyên không chỉ có mang ý nghĩa giới cờ chiến sĩ càng mạnh cũng mang ý nghĩa quốc gia có càng nhiều kim tệ có càng nhiều kim tệ liền có càng thực phẩm cường hóa tinh cấp cao hơn phụ ma càng mạnh vũ khí cùng pháp bảo mà bây giờ dạ ra lại đột nhiên lộ ra dạng này một cái đại sắc khí trực tiếp đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp chuyện này cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết một mực giữ y ê lặng ngồi tại chủ tịch bài vị trước mặt vị kia trung niên nam nhân lúc này mở miệng hắn trầm t ĩ n h đôi mắt bình thản nhìn qua kim linh thần quan chí ít bọn hắn ghen vũ khí không cách nào xua tan thần lực trước đó nam cung thu nguyện cùng gỗ lìn thần quan chiến đấu đã chứng minh điểm này đầu dạng trầm mặc đã lâu kim linh thần quan nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó nói chuyện này chúng ta đang thương thảo về sau sẽ lại cho các người một kết quả nói xong kim linh thần quang vung lên thần q u a n b vào ống tay náo năm vị thần q u a n thân thể tại trong phòng hội nghị dần dần làm nhạt cho đến hoàn toàn biến mất khư thiên h ạ o nhất miệng ta liền biết đám này thần q u a n coi như thu tiền cũng căn bản không đáng tin cậy chương bảy trăm bốn mươi b ố toàn đập xuống đến chương bảy trăm bốn mươi b ố toàn đập xuống đến vũ hành thần q u a n rời đi về sau hội nghị trong đại sành chúng c á t cổ đông lâm vào lâu dài trầm mặc lần này dạ ca làm ra đến ghen vũ khí chỉ sợ so với trước đó thâm lam hệ thống đối với chúng ta bá quyền địa vị uy hiếp còn muốn càng lớn một cái mang mặt nạ cổ đông trước tiên mở miệm đánh vỡ trầm mặc nặng nề nói chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn ghen vũ khí đến tột u cùng phát triển đến trình độ nào chúng ta trước mắt nhìn thấy còn vẹn vẹn chỉ là hắn biểu diễn ra vũ khí mà thôi v ạ n n h ấ t hắn còn ẩn giấu càng đáng sợ ghen vũ khí diệp băng hai tay ôm ngực cười n h ạ t một cái nói đúng vậy à hiện tại dạng ca lộ r a dạng này một con át chủ bài chỉ sợ rất nhiều người muốn r ử a vào quân đội cứng rắn đoạt độc chiếm thanh long bảo tàng suy nghĩ phải hủy bỏ nữa nha không ít cổ đông nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi diệp băng ngươi có ý tứ gì một cái nữ cổ đông rất là bất mãn ta không có ý gì a diệp băng giang tay ra lần trước mọi người phái đi ra người đều tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất ngẫu nhiên gặp còn không chịu nói trắng ra à ai cũng muốn có được thanh long hải cốt đột phá bàn thần có cái gì tốt trang các ngươi những cái kia ngao ngoe muốn động quân đội có thể trốn bất quá chúng ta đoạn thiên sứ t r ì n h thám trạm canh gác con mắt nhà đám người có vẻ hơi hồi hộp g i quang nhìn chung quanh yên tâm đi ngũ hành thần quân đều đã đi bọn hắn nghe không được d i ệ p băng lúc này du du nhiên điệu đứng lên cầm lấy t h ả tại trên ghế dựa áo khoác ưu nhãm ặ t vào bất quá ta khuyên các ngươi còn là tận lực cẩn thận một chút đi nếu là ở trên chiến trường đụ chỉ sợ không phải trò đùa nói xong nàng liền rời đi phòng hội nghị lưu lại các cổ đông hai mặt nhìn nhau c á c tiên sinh thôn m ộ t lúc này hỏi đối với loại này g e n vũ khí thông qua công ty lưu lại còn thừa tư liệu tới làm nghiên cứu lời nói có khả năng phòng chế ra cùng dạ gia chiến sĩ sử dụng trang bị vũ khí sao cắt l ắ t đầu lúc trước vợ gì ẹn tử tức mất tích trước kia hắn phát minh ra g e n vũ khí còn vẹn vẹn chỉ là đối với b á c h hồn cảnh trở xuống nhân loại siêu phàm giả hữu dụng mà thôi đối với nhân loại cao d a siêu phàm giả tác dụng cực kỳ bé nhỏ mà bây giờ dạ gia sử dụng loại này g e n vũ khí rất hiển nhiên đã là toàn diện thăng cấp qua kỹ thuật đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hiện tại cái vũ khí này bên trong kỹ thuật coi như chúng ta muốn phá giải chỉ sợ cũng không phải ba năm năm năm có thể hiểu rõ anh diễn nói trừ phi chúng ta có thể làm đến vũ khí của bọn hắn cầm về làm nghiên cứu một cái mang mặt nạ cổ đông khoát tay nói coi như cầm tới có sắn vũ khí muốn phá giải siêu phàm khoa học kỹ thuật loại vũ khí nguyên lý cũng xa xa không phải dễ dàng như vậy sự tình các ngươi quên đi cũ cổ đại văn m i n h quang minh vũ khí cùng ác ma vũ khí lúc trước công ty tốn gần trăm năm thời gian nghiên cứu bọn chúng không phải là vẹn vẹn phân tích ra vũ khí nguồn năng lượng vận chuyển phương pháp mà thôi sao nếu có vũ khí nghiên cứu báo cáo nếu không hết thệ đều là nói xuông lễ ố nạ sờ sờ c á i cảm nếu như có thể biết bọn hắn chế tạo vũ khí nguyên vật liệu vậy là tốt rồi chúng các cổ đông hai mặt nhìn nhau dùng ánh mắt còn lại bụng trộm nhìn đối phương trong lòng lẫn nhau tính toán tính toán ở trong này n g ồ i đại bộ phận người đều là người chơi ai lại không có điểm dã tâm đâu thiên hạo túi đầu xuống k h o a n tay nghĩ thầm cái này g e n vũ khí mặc dù đáng sợ nhưng nếu là có cơ hội có thể công phá loại kỹ thuật này như vậy thực lực tuyệt đối sẽ đi lên một lớn bậu thang nhất tộc chiến sĩ siêu phạm trình độ cũng không cao nhưng bọn hắn cầm tới ghen vũ khí lại đều có thể cùng trên đời mạnh nhất mấy đại chủng tộc chiến sĩ chống lại nếu như thiên tộc có thể có được loại vũ khí này thiên hạ ánh mắt châm xuống nếu như chúng ta ám tinh linh tộc có thể được đến loại vũ khí này lời nói vậy là tốt rồi lễ ố nạ liếm môi một cái nhìn xem tài liệu trong tay danh sách trong ánh mắt lộ ra một c ô mánh liệt tham lam vô ý thức nói ra câu nói này như vậy chúng ta liền sẽ không bị thánh tinh linh tộc ép một đầu bên cạnh ám tinh linh tướng sĩ nghi ngờ nói nữ vương ngài nói cái gì vũ khí a không có gì lệ ố nạ đình chỉ hồi ức dừng một chút hỏi đấu giá hội t r ư ở n g nào thì bắt đầu ám tinh linh tướng sĩ cung kính trả lời mười phút đồng hồ về sau hình thức là hệ thống nặc danh cạnh tranh trong bao xương liền có thể trực tiếp thao tác đấu giá cao người đến lệ ố nạ nhẹ gật đầu nói một hồi đem cái này trên danh sách tất cả vật liệu toàn bộ đập xuống đến a ám tinh linh tướng sĩ kinh toàn bộ đập xuống đến thiên tộc lão giả cảm thấy kinh ngạc điện hạ cái này vì cái gì đây chẳng lẽ những tài liệu này thật bên trong có nguy cơ thiên hạo k h ỏ miệng có chút dâng lên người đây cũng không cần thiết hỏi nhiều như vậy dù sao toàn bộ đều đ ọ c xuống đến chính là thiên tộc lão giả vội vàng cung kính con người là nếu như những tài liệu này thật là dùng để chế tạo vũ khí vì sao lại dùng đến ma năng thạch đâu ám ảnh tộc phong cách ảnh diệt không hiểu nghĩ đến nếu như ma năng thạch là dùng đến chuyển vũ khí siêu phàm năng lượng chất lỏng nguồn năng lượng hẳn là hoàn toàn có thể thay thế mà lại chuyển hóa hiệu suất hẳn là càng tài cao hơn đúng a ảnh lam ở một bên nói nhưng ma năng thạch là thể rắn có khả năng vũ khí của bọn hắn phải dùng trạng thái cố định vật liệu đến chuyển năng lượng ừ n cũng có loại khả năng này ảnh d i ệ t tán đồng gật gật đầu vậy chúng ta liền đem những tài liệu này tất cả đều đập xuống đến tốt ảnh lam ừ n đấu giá hội sắp bắt đầu dạ ca ngồi ở trước cửa sổ sát đất nhìn phía dưới người chủ trì đi đến chủ giảng đài bắt đầu giới thiệu hôm nay vật phẩm đấu giá ánh mắt dần dần mong đợi khoe miệng có chút dơ lên một cái đường cong xem ra kế hoạch rất thuận lợi cao thâm t u y ế t ở bên cạnh nhìn hắn một cái cũng còn không có bắt đầu đâu dạ ca dừng một chút nhưng ngươi xem ra nhưng thật giống như so ta còn muốn có lòng tin cao thâm viết nói ta có lòng tin không phải kế hoạch ta chỉ là đối với tiểu dạ có lòng tin thôi dạ ca bất đắc dĩ cười cười nhỏ giọng nói với nàng ngươi dạng này suốt ngày không giảng đạo lý khen ta một cái ta thế nhưng là rất dễ dàng bành trướng đến lúc đó nếu là thật làm ra việc ngốc nên làm cái gì ta vẫn muốn đem tiểu dạ bồi dưỡng đến ngu một chút ta cao thâm tiết cái k i a bình tĩnh sạch sẽ nghiêm túc đôi mắt nhìn qua hắn nhẹ nhàng nói như thế ta liền có thể độc chiếm đần đội không ai muốn phế nhân tiểu dạng đáng tiếc tiểu dạ không cho ta cơ hội này d ạ ca ngồi bên phải bên cạnh long anh nhìn xem nghĩ linh tinh hai người nếu chặt mày lên các ngươi đang nói cái gì chương bảy trăm bốn mươi lăm tử trung phan hành vi chương bảy trăm bốn mươi lăm tử trung phan hành vi long anh không biết hai người này tại nghĩ linh tinh nói gì đó thì thầm nhưng nàng có thể nghe được ra ca tựa như là có kế hoạch gì đáng ghét rõ ràng ta là nữ đế ngươi là đại thần trong triều vì cái gì có kế hoạch gì cũng không chịu cùng ta trao đổi mà là cùng bên cạnh ngươi nữ nhân kia trao đổi ngươi là chê ta quy không bằng bên cạnh ngươi nữ nhân kia thông minh không cách nào cho ngươi bất luận cái gì đề nghị hữu dụng sao thanh mai trúc mã thì ngon sao long anh ế ẩm mọc lên một ngạn mặc dù nàng biết trước mắt cái này phát minh ra thâm lam hệ thống k、so、ca, ca cười cười, chống chống ta ta cao thâm viết tựa hồ nhìn ra cái gì rất bình tĩnh đứng người lên theo dạ ca trước mặt vòng qua đến ngồi xuống long anh bên cạnh nàng ở bên thai nàng không nhanh không chậm nhẹ giọng giải thích hết thảy long anh lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía dạ ca dạ ca đã đứng lên đi tới cửa sổ sát đất trước phong khách cửa sổ sát đất pha lê phản chiếu ra hắn tấm kia tuấn lãng tinh xảo đến không thể bắt b ẻ khuôn mặt ánh mắt bình tĩnh đến như không gợn sóng g i ế n cổ đánh cực các ngươi đoán có mấy nhà mắc câu long anh trầm âm ừ m hẳn là cao thâm t u y ế t không có do dự toàn bộ long anh ngươi đây là tử trung phan hành vi dạ ca không thể nhịn được nữa đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp mặt của nàng cao thâm t u y ế t mềm hồ hồ khuôn mặt bị dạ ca bóp một chút vừa xuống về biến hình nhưng mà khuôn mặt biến hình nhưng như cũng không có thay đổi thiếu nữ thanh tịnh bình tĩnh đôi mắt nhưng ta thật cho rằng là toàn bộ lần o n Anh g t r m mặc, h hai người hỗ đậu, nghĩ thầm học ì n người Lần xem được. đậu, sau ta cũng nói toàn bộ nói toàn bộ có xoa bóp Dạ ca hưởng thụ xong cao thâm t u y ế t khuôn mặt mềm mại vung lỏng ngón tay t h í t một hơi thật sâu kỳ thật không đến mức còn là có mấy nhà không có đần như vậy thậm chí không có đần như vậy hẳn là còn thật nhiều bọn giá hỏa này đương ra nhiều năm như vậy không có khả năng một điểm nguy hiểm k h i u giác đều không có đại đa số người hẳn là đều càng muốn tiếp tục quan sát b ấ t quá không quan hệ chỉ cần có như vậy mấy nhà đồ đần liền đầy đủ mà lại kế hoạch này mục đích mới cũng không phải là vì dưới mắt bản đấu giá điểm kia kim tệ cửa sổ trong bóng ngược dạ ca khỏe miệng có chút d ơ lên cười một tiếng cầm lấy một bên c h ả n đến rượu ngửa đầu đem rượu trong ly dịch uống một hơi cạn sạch lúc này nào đó số một đồ đần trong bao xương thiên hạ o hào khí trời cao đem trên danh sách tất cả vật liệu đều đánh lên câu sau đó đẻ xuống xác định nhẫn tím một tên tiên tộc đại thần tiếp nhận i p a d xem xét lúc này n g ố c trệ rồi mấy giây lập tức dùng sức vớt vớt ánh mắt của mình kém chút còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm hắn có chút xấu hổ nhịn không được xen vào một câu điện h ạ ngài đây là nghiêm túc những vật này xem ra đều không giống như là vật gì có giá trị、a. thiên hạo liếc mắt nhìn hắn có giá trị hay không nếu như là như ngươi loại này ra hỏa có thể nhìn ra vậy ngươi chính là điện hạ bên cạnh lão giả làm tình báo nhà cung cấp biết thiên hạ o ý đồ biểu lộ tự tin yêu nhã mỉm cười nói điện hạ anh minh vũ dũng muốn mua cái gì đương nhiên là có chính mình tính toán đại thần há to miệng đem muốn nói lời nuốt trở vào chẳng lẽ nói phần này trong danh sách vật liệu nội dung thật sự có hắn không thể xem hiểu về cơ cuối cùng đại thần còn là do dự nói nhưng là bệ hạ bên kia phải làm sao bàn giao đâu dự tính của chúng ta vốn là muốn mua một chút cái khác quân dụng vật tư dùng để chuẩn bị sắp đến chiến tranh thiên hạo cười nhẹ điểm này ngươi không cần phải để ý đến ta tự nhiên sẽ cùng ta phụ hoàng nói rõ ràng chỉ cần có thể nghiên cứu khoa học phá giải ghen vũ khí bí mật không chỉ có thể đem phụ hoàng miệng cho c h á n đồng thời hắn cũng cơ bản liền có thể giữ chắc hoàng v ị người nối nghiệp bảo t o ọ n tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành hôm nay đ ể nhất dạng vật phẩm đấu giá cạnh tranh đấu giá hội lầu một chủ giảng trên đài người mặc lễ phục béo người lùn cười ha hả giơ cánh tay lên mấy cái mỹ lệ yêu tộc nữ tử liến sách một cái bảo bọc pha lê hàng mẫu đi tới lôi vũ ưng lông chim số lượng một ngàn cây mọi người đều biết lôi vũ ưng ơ thế nhưng là hốt đ ộ n cùng linh hơi thở ra hòa thai ngén mà sinh thần dị linh cầm hắn sau lưng mọc lên rực rỡ lông chim mỗi một cây đều ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy lôi linh chi lực cùng cổ lao gió ngừng tần h vợn béo người lồn dùng hắn ngày đó hoa bay loạn miêu tả năng lực bạ lạ bạ lạ giảng giải một đồng lớn đây chính là màu đỏ phẩm chất vật liệu như vậy cô ý cạnh tranh cái này vật phẩm đấu giá bằng hữu có thể đẻ xuống các ngươi ẩn phím giá khởi điểm ba triệu kim tệ người trả giá cao được đấu giá hiện trường lâm vào một trận trầm mặc mặc dù là màu đỏ phẩn chất vật liệu nhưng là màu đỏ cũng không giống trinh giá trị lôi vũ ưng lông chim tại đại đa số dưới tình huống đều là dùng cho cho nhà giàu quý phụ dùng cho chế tác sinh đẹp áo ngoài đến sử dụng vật liệu số lượng thưa thất mà mỹ lệ chế thành quần áo có được nhất định ma pháp k h á n g tính nhưng tại siêu phàm giới cái khắc lĩnh b ự c lại không có thể phát hiện ra có làm được cái gì đồ vì cái k i a một điểm kháng tính tốn hao cao như thế phí tổn hiển nhiên là không có chút nào hiệu quả có thể nói hành vi liền xem như đại quý tộc muốn thê nữ của hắn có được năng lực tự vệ nhất định vậy ngươi trực tiếp thuê một đám bạc tiêu hoặc là cho các nàng tức dùng quyển trục không phải càng thêm có lời cho nên bây giờ có thể dùng loại tài liệu này tới làm quần áo chỉ có trong vạn tộc cực ít một chút siêu cấp phú hào cùng hoàng tộc chỉ có thể nói là một loại thân phận địa vị biểu tượng nhưng những cái k i a số ít có thể dùng đến lên hoàng tộc quý tộc bọn hắn đương nhiên cũng đều biết dưới mắt là quyết định lần thứ tám vạn tộc chiến tranh sẽ hay không tiến đến mấu chốt tiết điểm trước mắt hòa bình đều chỉ là giả tượng mà thôi ngay tại lúc này không có bất luận cái gì quý tộc hoàng tộc sẽ đem tiền vùi đầu vào trên loại vật này đi lần này đỉnh phong đấu giá hội vật phẩm thẩm tra giống như không đủ nghiêm cần á một cái vu tộc người lắc đầu loại vật phẩm này thế mà cũng có thể lên làm sao lại có người Con mẹ nó. mẹ Hội thật r trên ư ờ n màn g giá đấu ì n lớn, rất nhanh liền cho thấy có người triển khai cạnh tranh. trường sảnh h cho thấy khai hội Lâu l rất đấu đút tệ. đút tệ. đút tệ. một kiếm kiếm kiếm có giá đại 310V 400V 500V p ứ c vang xao. lên một mảnh xôn một Thật. Thật sự có người đấu giá a vũ tộc người cảm thấy một mặt một bức mà thiên tộc trong bao xương thiên hạo nhìn thấy đấu giá hội trên màn hình nhảy lên đấu giá số lượng có chút meo mắt lại bên cạnh lão giả nói điện hạ có người cùng chúng ta đấu giá thiên hạo nhẹ gật đầu không cần đoán cũng biết khẳng định là d ạ ca bọn hắn đình phong đấu giá hội là nạp danh tính chất bởi vì loại này đấu giá hội rất nhiều vật tư đều là quân sự tính chất rất nhiều đại lão cũng không nguyện ý đối ngoại lộ ra chính mình cạnh tranh cái gì cho nên mới không có truyền thống đấu giá hội loại kia hiện trường tiêu giá toàn bộ đều là dùng hệ thống cùng trong tay đấu giá khí đến thao tác chương bảy trăm bốn mươi sáu giả thắng hùng mưu đồ chương bảy trăm bốn mươi sáu giả thắng hùng mưu đồ lão giả nói giả ca chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đem những tài liệu kia nhường cho bọn ta chúng ta phải làm gì đâu thiên hạo cắn răng hắn cũng có chút lo âu mặc dù hắn hiện tại đã được đến tình báo b i ế ảnh lam lo âu nói hiện tại dạng ca tài sản cá nhân số lượng vẫn luôn là cái mê không có cái nào tổ chức có tình báo chuẩn xác nhưng có thể khẳng định là gia hỏa này hiện tại khẳng định đã là phú khả đức tình quốc nếu như hắn chân thiết nghĩ thầm muốn cùng chúng ta cạnh tranh lời nói so tài lực chúng ta căn bản sẽ không là đối thủ của hắn Ừm. ảnh diện suy nghĩ một lát ánh mắt run lên h u n g h ă n g nói liền xem như dạng này chúng ta cũng tuyệt không thể để bọn hắn quá mức tiện nghi đem những này giá cả mua lại ý của ngươi là ảnh lam xứng sở cạnh tranh nâng lên giá cả ảnh diện cười lạnh coi như chúng ta cuối cùng không có cạnh tranh qua bọn hắn cũng ít nhất phải để hắn nhiều rơi điểm huyết ảnh lam nhẹ gật đầu ta rõ ràng tám không không v đốt kinh tệ một không không không k h ô đốt kinh tệ một ba không không v đốt kinh tệ một nghìn năm t n h vê đốt k i m tệ hai n không không không vê đốt k i m tệ đấu giá hội một tầng hiện trường vạn tộc khách mới tất cả đều mắt trần tròn liền xem như cấp cao nhất đấu giá hội hiện trường bọn hắn cũng nơi nào có gặp qua loại chiến trận này lôi vũ ư ớ n g lông c h i m lại bị hô đến hai nghìn vê đốt k i m tệ giá cao phải biết cái này đều đầy đủ mua xuống hai bộ trí tôn hội viên bản thâm lam hệ thống đương nhiên tuy nói thứ này hiện tại đã không xuất bản nữa đoa thiên sứ tộc p h o n g khách nguyễn u ngồi tại trong bao xương ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem một tầm trên màn hình lớn cạnh tranh số lượng này lên nguyễn u đại nhân bên cạnh đ o ạ thiên sứ tộc tướng sĩ thăm dò hỏi chúng ta thật không cần tham dự cạnh tranh sao nguyễn u trầm n g â m một lát nói ta vừa mới hỏi qua nữ vương nữ vương nói một chút để ta cảm thấy rất kỳ quái đ o ạ thiên sứ chiến tướng hầu nghi lời gì nguyễn u dừng một chút ta đem đấu giá hội tình huống hiện trường cùng nữ vương nói một lần sau đó nữ vương trầm mặc hơn nửa ngày nói đột nhiên nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức luôn cảm giác không thích hợp đ o ạ thiên sứ chiến tướng một mặt một ức không tốt hồi ức tóm lại nữ vương cuối cùng ý tứ là tạm thời trước quan sát một hồi lại nói nguyễn u nói như thế Và vệ không không không đút. cuối cùng một ngàn cây lôi vũ ưng lông chim bị thiên tộc thiên hạo lấy ba nghìn vê đ ú t giá cả mua xuống tới đáng ghét ám tinh linh nữ vương lệ ô nạ rất là tức giận đập một cái trước mặt cái bản g i a hỏa này quả nhiên so với chúng ta có tiền nhiều xuống đập vậy mà không có chút nào do dự không sao nữ vương bên cạnh ám tinh linh lão thần nói đằng sau khẳng định còn có đ â y này lệ ô nạ đành phải nhẹ gật đầu trong lòng đã đang tính toán ngoại trừ vạn tộc t ư ơ n g hội còn có chỗ nào có thể làm đến lôi vũ ưng lông chim nguồn cung cấp thiên hạo xứng sờ nửa ngày không nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy mà thật cạnh tranh thành công ha thiên hạ vui không nghĩ tới dạng ca cuối cùng vẫn là từ bỏ lão giả ở bên cạnh nói xem ra tuy nói lôi vũ ương lông chim là rất hy hi hữu thương phẩm nhưng là ba nghìn vê đúp giá cả vẫn là để dạng ca cảm thấy có chút không đáng đi thiên hạ nhẹ gật đầu ừ m xem ra là dạng này nhưng là dạng này thật không có vấn đề sao điện hạ lão giả lúc này cũng có chút lo lắng chúng ta lấy nguyên bản giá gấp mười lần mua xuống một ngàn cây lôi vũ ương lông chim bất kể như thế nào khẳng định đều là trả giá nhưng là tựa như ngươi nói cái đồ chơi này rất hy hi hữu rất khó làm tới không phải sao thiên hạ o liếc mắt nhìn hắn loại hàng này cơ bản đều là thuộc về có tiền cũng không thể mua được trạng thái nếu như hôm nay bỏ l ỡ trừ đỉnh phong đấu giáo hội phổ thông con đường một t h ă n g c ó thể làm tới mười cái lôi vũ ưng lông chim chỉ sợ đều tốn sức đến lúc đó còn nghiên cứu làm sao có thời giờ nghiên cứu lao giả nói cũng đúng nhưng là điện hạ còn có một vấn đề ha thiên hạ o có chút không kiên nhẫn ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề thế nhưng là trên danh sách vật liệu cũng không chỉ có lôi vũ ưng lông chim loại này mà thôi lao giả lúng nói chúng ta lần này dự toán hết t h ể liền một trăm triệu k i n tệ kết quả chúng ta bây giờ liền tiêu hết ba phần mười thiên hạo lúc này mới nhớ tới tóm lại có thể đập tới bao nhiêu vật liệu liền đập xuống bao nhiêu đi những tài liệu khác nếu như thiếu đến lúc đó lại nghĩ những biện pháp khác h ã n nặng nề mà nói dù cho vượt qua dự toán cũng không quan trọng thâm lam hệ thống không phải liền có trực tuyến b a y phục vụ sao trong vòng năm phút đồng hồ liền có thể tới sổ người đi thao tác một chút trước b a y xuống tới quay đầu sau này trở về ta lại cùng phụ hoàng giải thích tìm hắn thanh lý chính là cái này lao giả nhẹ gật đầu vậy được rồi một đá ngu xuẩn dạ thắng hùng nhìn xem đấu giá hội một tầng đại s ả n h trên màn hình biểu hiện cạnh tranh thành công chữ niết miệng lộ ra khinh miệt mà khinh thường thần sắc xem ra những này cái gọi là bạn tộc tầng cao nhất đại l a o cũng không gì hơn cái này thế mà liền điểm này trình độ âm mưu cạm b ấ y cũng nhìn không ra ồ tây long vương về sau vợ g i â n ạ nhìn về phía hắn tò mò hỏi ý của ngươi là đây là một trận âm mưu dạ thắng hùng cười lạnh lôi vũ ương lông chìm viêm lân lân tiến b ă n g thách tinh x à còn có cái kia đã hồi lâu không người hỏi thăm bị thị trường đào thải ma nam thạch toàn bộ đều là dạ ca tiểu tử kia làm ra đến âm mưu cạm bẫy thôi hắn tại phía sau màn thôi động tất cả những thứ này nâng lên giá hàng lại để cho những này cắn câu ngu xuẩn vì những vật này mà cạnh tranh cuối cùng lại kiếm một món hời những ngu xuẩn này khẳng định cũng còn coi là vừa mới cùng bọn hắn đấu giá người là dạ ca a nhưng là chỉ sợ dạ ca tên kia căn bản chính là tại trong bao xương một bên uống vào rượu ngon một bên sở lấy bên người mỹ nhân đùi vui tươi hớn hở mà nhìn xem những này đổ con lợn lẫn nhau đấu giá đấu tranh cuối cùng toàn bộ rơi vào bẫy dập của mình bên trong thôn m ộ t n h ữ n h ữ mày lần này hắn rốt cục đổi một loại hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn kỹ cái này dạ thắng hùng ngươi là làm sao biết những này h a ta đương nhiên biết ta đều nói vì một ngày này ta thế nhưng là bố cục chuẩn bị thật lâu dạ thắng hùng lại chút xuống một mục rượu h ã n thân thể mới hai gò má đã có chút đỏ lên không biết là bởi vì cồn hay là bởi vì hưng phấn chương bảy trăm bốn mươi bảy ta cũng họ dạ chương bảy trăm bốn mươi bảy ta cũng họ dạ thôn một nhiều hứng thú đánh giá cái này dạ thắng hùng nghe nói dạ ra cái này ma hóa g e n người đột biến gia tộc tại dạ ca trở thành tạm thời chấp trưởng dạ trước đó hơn ngàn năm đến vẫn luôn là ở vào một cái nội đấu không ngừng trạng thái khả năng bởi vì ma hóa g e n biến chủng nguyên nhân để gia tộc này người trở nên cực kỳ h i ê u chiến h i ê u chiến mỗi một cái dạ da người cơ hồ đều là trời sinh chiến tranh tên i ê n mà lại dạ da nhân tính cách tiêu n ạ o vĩnh viễn không chịu thua loại này k h ô n g phục cùng h i ê u chiến cũng không chỉ là đối ngoại đối nội cũng là cũng giống như thế điều này sẽ đưa đến dạ da hơn ngàn năm đến đều chưa từng từng có chân chính bằng kết cho nên rất nhiều người đều nói bọn hắn trời sinh tính tà á c bởi vì bọn hắn xử sự, sự phương thức so với người mà nói càng có ma phong phạm nhân tộc nội bộ cũng bởi vậy tương đương không chào đón bọn hắn tiếp trước thôn mục làm người chơi thời điểm trong trò chơi hắn kỳ thật cũng không có rất chú ý dạ da gia tộc này bởi vì gia tộc này trong trò chơi vẹn vẹn chỉ tồn tại tại bối cảnh tấm là cái diện vong gia tộc nếu không phải tồn tại tại cựu tinh bột nhân tộc mạnh nhất cơ giới sư cao thâm tuyết hồi ức kịch bản bên trong đại đa số người chơi đ o á n chừng cũng đều sẽ không nhớ k ý bọn hắn dạ thắng hùng nết miệng một mặt đặc ý thế nào có phải là rất m u ố n biết ta là làm sao biết những chuyện này à? có phải là rất m u ố n biết vì cái gì bọn hắn sẽ bị dạ ca nắm mũi dẫn đi a thôn một hử nhẹ một tiếng làm đen công ty hội đồng quản trị cổ đông hắn cơ bản đã đoán được là vì cái gì vợ dân ạ lạnh lùng thốt bản cung ghét nhắc người khác đánh với ta bí hiểm ngươi một cái minh hồn ma quân thủ hạ quỷ vật bông linh lá gan ngược lại là rất lớn chết qua một lần người lá gan tự nhiên sẽ l ư ợ chút ha ha đừng có gấp nha vương hậu điện hạ dạ thắng hùng lại nước g cổ lên được một hốc rượu sau đó ánh mắt khinh miệt nhìn qua nơi xa dạ ca phòng khách phương hướng nói cho các ngươi đi kỳ thật dạ ra nội bộ có ta nội ứng nghe nói như thế thôn một cùng vợ dân lạ trong con mắt rốt cục lộ ra một điểm ánh sáng sáng nghe ra hỏa này nói khoác đường này rốt cục có đối với báo thủ tin tức hữu dụng có thể tin được không thôn một lập tức hỏi biểu lộ nghiêm túc tuyệt đối đáng tin dạ thắng hùng hhh cười không ngừng cái này nội ứng chính là muốn dạ ca mệnh trí mạng gai độc vợ giận nạ thật sâu nhìn hắn một cái khó hiểu nói ngươi vừa mới từ vong linh trạng thái tìm tới phù hợp thân thể bản thân là lúc nào nằm vùng nội ứng hhh vương hậu điện hạ ngươi cũng đừng quên dạ thắng hùng cười lạnh nói ta cũng họ dạ cuộc bán đấu giá này cuối cùng rất vui sướng kết thúc thế lực khắp nơi đều đấu giá được bọn hắn muốn đổ vật nô、no. dạ ca hai tay triển h a i dỗi một cái thật dài lưng hỏi đi đem người mua danh sách lấy ra cho ta xem một chút dạ ca nói đúng lâm kiếm tu rời khỏi gian phòng sau đó rất nhanh liền lại tiền đến đem một khối iPad đưa cho dạ ca đại nhân cho dạ ca cầm lấy iPad, ngón tay huy động ánh mắt ở phía trên nhanh chóng liếc mấy cái ám dạ tinh linh nữ vương lệ ổ nạ thiên tộc đại điện hạ thiên hạo c h u ộ t tinh tộc tổng thống c h u ộ t khôi ám ảnh tộc lãnh chúa ảnh diện ảnh làm dạ ca cười cười ân cùng hắn tưởng tượng không sai bị lắm đỉnh phong đấu giá hội người mua vật đấu giá danh sách nguyên bản theo lý mà nói là tuyệt đối bảo mật đáng tiếc lý tạm thời bị nắm giữ tại dạ ca trên tay theo phòng khách xuống tới rời đi hội trường đấu giá vị kia người mặc lễ phục béo người lùn chủ trì chê cười chào hỏi dạ ca đại nhân đi thong thả á dạ ca m ỉ m cười lợi đầy hội trưởng gần nhất khí sắc không tệ nha vạn tộc thương hội kinh đô phân hội hội trưởng béo người lùn lợi đầy xoa xoa tay nhỏ cười hắc hắc đều là nhờ dạ ca đại nhân cúc ha ha dạ ca cười nói hôm nay làm không sai ngươi thiếu thâm lam bay g i ú p ngươi trừ đi hai phần năm đi ôi tốt tốt tốt rất c à n tặng ả i mập lùn người mắt sáng lên khuôn mặt cười đến giống đó tràn ra số cúc dạ ca mang chúng nữ rời đi bên ngoài hội trường đám người nhìn thấy dạ ca bên người chen trúc khinh thành tuyết sắc tiếng thác phục ao ước âm thanh liên tiếp nguyên lai dạng ca đại nhân cũng đến đỉnh phong đấu g i á hội hiện trường đến a t thật sự là ao ước dạng ca đại nhân a lại có nhiều như vậy vị huynh quốc huynh thành cấp bậc mỹ nhân tuyệt thế làm bạn dẹp đi đi ngươi ngươi cũng phải có người ta bản lãnh kia mới được vị kia chính là cao thâm tuyết đại nhân a chúng ta nhân tộc mạnh nhất c ờ giới sư a vị kia không phải đế quốc hộ quốc pháp sư an la nguyệt sao hắn làm sao cũng ở bên người của dạng ca đại nhân không cần nói an la nguyệt ta nghe tới một chút tiểu đạo nghe đồn a chúng ta nữ đế bệ h ạ con mẹ nó thật giả là dạng ca đại nhân chủ động còn là nghe trong cung người nói tựa như là nữ đế bậy hạ đem dạng ca đại nhân cho đệ ngã con mẹ nó con mẹ nó đồng dạng theo đỉnh phong hội trường đấu giá rời đi dìn xa cùng mấy tên bạch ngân tinh linh tộc tướng sĩ đều là gục đầu đủ rũ bộ dáng là hắn dìn xa nhìn thấy cách đó không xa dẫn đông đảo nữ tử rời đi dạng ca trong lòng có loại ngũ vị tạm trần cảm giác hắn nhớ tới đêm hôm đó dạng ca ngăn cản e mì ly hạ công chúa lúc t r à n cảnh những nữ hải kia nhất định rất hạnh phúc ca có một cái đáng tin nam nhân bảo hộ lấy nhất định rất có cảm giác an toàn chỉ còn lại nàng một cái tinh linh tộc nữ nhân lại còn muốn gánh vác lên phục hưng chủng tộc vương quốc sứ mệnh công chúa hiện hạng xin đừng nên nản trí chúng ta nhất định còn có thể nghĩ đến phục hưng bạch ngân tinh linh vương quốc biện pháp một tên thanh niên bạch ngân tinh linh nắm chặt nằm đấm cố gắng nghiêm túc nói hiển nhiên là muốn cho dịn xạ động viên dịn xạ nắm bắt bên phải chính mình cánh tay cười tay lộ ra một cái miễn cưỡng mà đắm chắt cười y ế đ ớt Ừ. nhưng mà còn có thể có biện pháp nào đâu lần trước cực âm thanh long cung điện dưới mặt đất mở ra nàng bỏ lỡ lần này đỉnh phong đấu giá hội bọn hắn nhìn chúng mấy thứ b ả o bối đều không có đ ợ p tới lúc đầu nghĩ đến nếu như có thể đem hết toàn lực đái đến một hai kiện cao dài pháp bảo có lẽ liền có cơ hội lịch chuyển bạch ngân tinh linh nước thất bại hiện tại bạch ngân tinh linh ở vào vạn tộc thứ năm trăm tên vị trí liền vạn tộc phong hội đều là miễn cưỡng có thể tham gia coi như bọn hắn cầm ra cả nước tiền đến cạnh tranh đều không cạnh tranh được những cái kia chủng tộc mạnh mẽ tùy tiện móc ra mua một chút trang sức trâu đói tiền đợi đến lần này phong hội về sau bạch ngân tinh linh tộc chỉ sợ nhất định rất xuống năm trăm tên có hơn năm trăm tên có hơn mang ý nghĩa trở thành phụ thuộc chủ tộc trở thành người khác nuôi dưỡng lợn thịt trở thành tùy ý nước khác sâu xé sai bảo nô lệ mà nàng cái này bạch ngân tinh linh tộc công chúa chỉ sợ cũ n g dìn xa nhẹ nhàng cắn bờ môi ngươi chính là dìn xa công chúa a một cái khinh miệt nghiền ngẫm thanh â m vang lên chương bảy trăm bốn mươi tám đền bù chương bảy trăm bốn mươi tám đền bù dìn x a n g ở người ngẩng đầu nhìn lên da thắng hùng nếp miệng cười ha hả đi tới ngực màu trắng đổ vét không có trừ n ư ớ thắt lộ ra ngực cường tráng cơ bắp một thân l ô mãng trang phục hắn mới được đến thân thể này là một nhân tộc cùng lòng tộc con lai ngươi là ai dìn xa hồng y dạ thắng hùng cũng không trả lời vấn đề của nàng đến gần đến trước mặt của nàng ta biết ngươi cùng dạ ca từng có gặp mặt một lần hắn đã cứu ngươi một lần đúng không hắn b ư ơ n tay muốn b ư ớ c lên dìn xa cái cảm đây là hắn khi còn sống làm nhân loại quen thuộc động tác tranh tranh tranh mấy tên b ạ c h ngân tinh linh tộc hộ vệ nhau nhau rút ra trừ kiếm lưỡi kiếm sắc bén ngăn lại tay của hắn bảo hộ ở dìn xa trước mặt vừa rồi người thanh niên kia bạch ngân tinh linh tướng sĩ nghiêm nghị nói n g ư ơ i muốn làm gì cách chúng ta công chúa xa một chút dạ thắng hùng khép l ờ i một tiếng cũng không có làm sao coi ra gì rất tự nhiên nắm tay buông xuống bạch ngân tinh linh tộc hiện tại đều đã luân lạc tới mấy cái bách hồn cảnh hộ vệ đến bảo hộ công chúa cũng không cần mất mặt xấu hổ rút kiếm đi ta nếu là thật muốn bắt các ngươi công chúa thế nào lời nói các n g ư ơ i đ á m giác rời này lại có thể làm gì chứ thanh niên tinh linh tướng sĩ trừng mắt chúng ta sẽ thể sống chết bảo hộ công chúa a lâm ngươi lùi ra đi dịn xa nói công chúa a lâm dừng một chút đem bên miệng lời nói nuốt trở vào là thế là đành phải thu hồi trường kiếm tối lui đến một bên d ì n xa bình tĩnh con mắt nhìn qua hắn ngươi đến cùng là ai ta là ai không trọng yếu ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút ngươi dạ thắng hùng cười nói ngươi còn muốn phục hưng bạch ngân tinh linh v ư ơ n quốc ca nói hắn cầm ra một túi tiền mở ra từ bên trong cầm ra một thanh đến trong tay tung tung vậy mà là một túi hát tinh hát tinh hồn tinh bên trong thực phẩm một khối hát tinh là đủ giá trị một nghìn k i n tệ mà một nghìn k i n tệ liền tương đương với một nghìn v đốt tinh linh tập tệ dạ thắng hùng tiền trong tay trong túi nhìn một cái không sai biệt lắm chí ít có hơn một trăm k h o ả hát tinh bộ dáng đó chính là mười cái ức dìn xa ở trong lòng âm tầm h tính toán nếu có số tiền kia bọn hắn bạch ngân tinh linh tộc liền có thể mua một chút cao phụ ma cao cường hóa siêu phảm trang bị cùng vũ khí nói không chừng liền có thể cạnh tranh xuống tới mấy cái l ã n h đ ị a nhỏ như vậy bọn hắn bạch ngân tinh linh tộc liền sống thế nhưng là thế nào dạ thắng hùng một mặt mỉ m cười giống như ma quỷ dụ h o c muốn có được sao dìn xa tỉnh táo lại bình tĩnh nhìn qua hắn ta biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý đương nhiên dạ thắng hùng giống như cười mà không phải cười còn có một cái đạo lý chính là nếu như ngươi muốn nhanh chóng kiếm đến ngươi năng lực bên ngoài tiền nhất định phải ném rơi linh hồn của ngươi ném rơi ngươi liêm sỉ trở thành ngươi trước kia thống hận nhất cái loại người này vậy xem ra chúng ta không cần đảm ta cũng không tính bỏ xuống những vật này dìn xa lệnh nhạt nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi dạ thắng hùng cũng không có ngăn cản nàng mà là tiếp tục ở sau lưng nói đáng tiếc ngươi hiện tại chỗ chân ý những vật kia đến tương lai một ngày nào đó ngươi cùng đường mặt lộ thời điểm như thường sẽ bị nghiền nát mà lại là bị nghiền nát đến càng thêm triệt đề hiện tại ngươi làm Đối thiểu nếu g động cũng ngươi trong không ư ơ i tại vi là làm, là chủ động làm, cũng là tại ngươi có c thể trong phạm h nhưng đến nha. n thời là đợi đến thời điểm ế như chờ đến nhận chức từ người khác đến nghiền nát người tôn nghiêm cùng linh hồn thời điểm hhh <cười> d ì n xa chờ m m ặ t dừng bước dạ thắng hùng chậm rãi q u ấ n một vòng lần nữa q u ấ n trở lại trước mặt của nàng nụ cười nghiền n g ấ m cho đến lúc đó b ạ c h ngân tinh linh tộc biến thành nô lệ chủng tộc về sau sẽ là cái dạng gì hạ chẳng đâu mà điện hạ ngươi làm nô lệ chủng tộc công chúa lại sẽ là cái dạng gì hạ chẳng đâu dạ c h ngân thắng n l hùng cưới khẽ ước lượng túi tiền trong tay h ắ t tinh ở trong đó va chạm nhau phát ra thanh âm thanh thúy ban đêm đi dạo một ngày đường phố ra ca trở lại khách sạn chú nữ cũng đều riêng phần mình về riêng phần mình gian phòng bất quá cái nào đó muốn trộm chạy thừa dịp tất cả mọi người đi về sau vụ trộm giữ chặt dạ ca tay tiểu dạng ta hạ tịch giao trông mong nhìn qua dạ ca nàng hai cánh tay kéo dạ ca cánh tay la mịch lao sư bố trí cho ta một chút làm việc ta có một chút chỗ không hiểu một mực không có hoàn thành người người đêm nay có thể hay không dạy một chút ta đi gian phòng của ta hoặc là ta tới người gian phòng cũng có thể cái này dạ ca có chút u ấ n bách nhìn qua bên người hạ tịch giao cái k i a đầy mắt trở m o n g hèn bọn đáng thương quyến rũ mê người đôi mắt thực tế là để người rất khó nhận tâm đi làm tự tuyệt nhưng là nghĩ đến chờ một lúc hắn vị kia mới thu đồ nhi ngoan khẳng định là muốn tới tìm hắn đến lúc đó cũng không thể ba người ngồi cùng một chỗ học tập đi Ừm. đêm nay ta khả năng không có thời gian dạ ca dừng một chút còn là chỉ có thể nói nói khả năng không có thời gian cùng ngươi hạ tịch dao trong mắt lập tức toát ra mấy phần thất vọng cảm xúc dạng này a nàng nhẹ nhàng gông ra dạ ca cánh tay sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười không sao ta chính ta cũng có thể mà lại ta còn có thể đi tìm viết nhi thiểu dạ trước bận điệu chính mình sự tình đi dạ ca trầm mặc một hồi một lát sau hắn chậm rãi vươn tay xoa lên hạ tịch giao tóc dài đi tới phần gáy sau đó thân thể nghiêng về phía trước hướng về phía trước tới gần hạ tịch giao còn chưa kịp phản ứng hở nô thật lâu hai người tách ra hạ tịch giao cảm thấy có chút rung chân thiếu ổ xỉ thiếu đến đầy mắt đều là tiểu dạng cổ áo đều bị trôi ẩm ướt bị dạng ca vịn nửa ngày mới chỉ h o a n tới đây là đền b ù a ta giao giao coi như h à i lòng sao dạng ca nhẹ nhàng méo méo lỗ thai của nàng、ừ. hạ tịch giao gương mặt đỏ, đỏ vừa lòng thoại ý hoàng gia quý tộc cựu địa ư ơ n g giữa bầu trời đ ê m đen k ị t một đạo màu đỏ thấm bóng hình x i n h đẹp đằng mây đen mà đến viêm cơ ma quân nhìn xuống nhìn xuống đất trên mặt cái này vàng son l ộ n g lây trang viên hình khách sạn như có điều suy nghĩ hắn hẳn là liền ở tại nơi này a chương bảy trăm năm mươi kiểu lầm chương bảy trăm năm mươi kiểu lầm dạ ca h ống tốt hạ tịch giao về sau trở lại gian phòng của mình liếc mắt nhìn thời gian l ệ n h cô nàng hẳn là chờ một lúc mới có thể tới như vậy trước lúc này trước tắm một cái tốt dạ ca đi tới phòng tám thả một bể tắm nước nóng nghĩ nghĩ lại hệ thống trong thanh vật phẩm móc ra một đống lớn lộn xộn thực phẩm dược liệu ném đi vào dạ rơi rơi ca hẳn là liền ở tại tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong viên cơ nghĩ như vậy cất bước đi thẳng về phía trước nhưng mà vẹn vẹn chỉ đi một bước nàng lại do dự một chút đến lần trước sự tình mới không bao lâu bây giờ nàng lại kìm nén không được chạy đến tìm hắn cái h ôn đàn này khẳng định sẽ nhờ vào đó hung hăng c h à o phúng nàng chê cười nàng lộ ra cái kia nghiền ngẫm lỗ mãng nụ cười dùng một chút làm nàng xấu hổ vô cùng ngôn n g ự trâm trọng nàng bản tọa dù sao cũng là một vị ma quân làm sao có thể bị một nhân loại dạng này trò cười viêm cơ ma quân nghĩ như vậy biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc lên hít sâu một hơi chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà quay người lại mới đi chưa được mấy bước nàng lại lần nữa dừng lại nhưng là bản tọa bây giờ sở dĩ lại biến thành dạng này không đều là bởi vì cái kia đáng giận tiểu tặc hại sao dựa vào cái gì chỉ có bản tọa một người khó chịu mà cái tiểu tặc kia chẳng có chuyện gì nhất định phải để hắn v ụ trách mới được tối nay bản tọa định để hắn đau đến không muốn sống sống không bằng chết viêm cơ nghĩ như vậy lại thở phì phò xoay người lần nữa hướng dạ ca gian phòng phương hướng đi đến lãnh n g u y ệ t ngưng đằng vân mà đến một thân màu tím nhạt tiên vay theo gió phiêu lãng nàng cũng không có cùng dạ ca bọn hắn ở tại hoàng gia quý tộc khách sạn mà là cùng tiêu ngu hề ở cùng nhau ở bên ngoài cho nên nàng cũng chỉ đánh chức g i ý rời đi đ ợ i đến dạ ca cùng cái khác nữ h à i đều trở lại khách sạn các về các gian phòng về sau nàng lại vụ trộm lui về đến có một loại yêu đương vụ trộm cảm giác là chuyện gì xảy ra lãnh nguyện ngưng gương mặt t ư ờ n g đỏ lập tức nàng liền bị chính mình cái này đáng sợ ý nghĩ cho kinh ngạc đến ngây người vội vàng dùng sức lắc lắc đầu lãnh nguyện ngưng ngươi đang suy nghĩ gì người ta hiện tại thế nhưng là ngươi sư tôn mặc dù nói nàng hiện tại tu luyện chính là thái thượng liệt tình quyết nhưng là cái này liệt tình khẳng định là rất thuần khiết rất trong sạch tình thầy trò lãnh nguyện g ư n g nghĩ như vậy phối hợp dùng sức nhẹ gật đầu tự đủ thì thảo không sai nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới đêm qua đột phá trước đó nàng chủ động nhào tới gặm sư tôn cái kia cái kia hẳn là cũng chỉ có thể coi là cái ngoại ý muốn a đều là thái thượng liệt tình quyết nguyên nhân trên việc tu luyện đầu tự nhiên mà vậy sinh ra hiệu quả hoặc là nói nàng chỉ là đơn thuần biểu đạt đối với sư tôn lòng cảm kích mà thôi nghe nói trong vạn tộc có chút phương tây chủng tộc cũng sẽ kết thân hôn lễ nghi điểm này đều không kỳ quái lãnh n g u y ệ t ngưng lại một lần nữa thuyết phục chính mình lúc ban ngày nàng đệ nén thực tế là quá nghiêm trọng mặc dù cùng dạng ca bọn hắn ngẫu nhiên gặp về sau có thể đi ở bên người của d ạ ca nhưng là trở ngại n g u y ệ t ngưng cung cung chủ thân phận nguyên nhân ở trước mặt người ngoài nàng đương nhiên vẫn là đến giữ một khoảng cách thậm chí còn nhất định phải giả vợ như cũng không quen thuộc thậm chí phải làm bộ đối với d ạ ca thái độ thật không tốt bộ dáng cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn cùng nữ hải t ử khác anh anh em em toàn bộ hành trình đều phản g p h ấ t có con kiến ở trên người bỏ như quả thực chính là một loại cực hình bất quá còn tốt chí ít buổi tối thời gian đều là của ta lãnh nguyện ngưng dần dần dơ lên khoe miệng、ừ. người kia là lúc này nàng đ ố n g nhiên trông thấy một cái ma tộc nữ nhân áo đỏ xuất hiện tại dạ ca gian phòng ban công bên ngoài vườn treo bên trên nữ nhân này là ai mà lại thật mạnh ma khí là cái ma tộc người lãnh nguyện ngưng biểu lộ đ ố n g nhiên nghiêm túc lên chẳng lẽ là đến đánh lén dạ ca viêm cơ ma quân đang định hướng dạ ca gian phòng ban công đi đến nhưng mà lúc này một tiếng lạnh lùng quắt chói hai ở sau lưng nàng v ă n g lên dừng lại viêm cơ dừng bước lại ừng nàng có chút nghiêng đầu đi d ầ m rầm chỉ thấy một cái màu tím nhạt tiên váy nữ tử theo gió nhẹ nhàng bay xuống ở sau lưng của nàng nữ tử kia d á người n g không cao nhưng là khí chất tuyệt hảo một đôi lạnh lùng băng hàn tròng mắt màu tím lộ ra rất rõ ràng vị trí trên mặt mang theo mạng che mặt đều vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản nàng dung mạo mỹ lệ ngươi là ai v i ê m cơ cảm nhận được đối phương vị t h í khi mắt mặt không thay đổi hỏi n g u y ệ t ngưng cung c u n g chủ lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh n g u y ệ t ngưng lạnh lùng như băng nói n g u y ệ t ngưng cung tại n h â n tộc là đệ nhất tu tiên tô n g môn tại n h â n tộc đại lục xung quanh địa khu đều không nhỏ bi danh nhưng là tại ác ma tộc ma quân trước mặt hiển nhiên liền có chút không quá đủ nhị viễn cơ hiển nhiên không có hứng thú gì ngươi có chuyện gì không câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng lãnh nguyệt ngưng ánh mắt â m hàn lạnh lùng t h ố t ngươi đến nơi đây muốn làm gì nơi này là chỗ ở của ngươi viêm cơ không hiểu lãnh nguyệt ngưng ở chỗ này người là nhân tộc ma hóa người đột biến gia tộc đại diện gia chủ dạ ca ngươi một cái ác ma tộc nữ nhân chạy đến nơi đây đến muốn làm gì viêm cơ nhịu nhĩ mày tựa hồ rõ ràng cái gì nhưng vẫn là không có trả lời vấn đề của nàng mà là hỏi ngược lại ngươi là dạ ca nữ nhân lãnh nguyệt ngưng ta đương nhiên không phải đã không phải vậy ngươi làm gì muốn tới xen vào việc của người khác viêm cơ t h a nhâm cũng lạnh xuống bản tọa không phải tới tìm ngươi thức thời liền cách xa một chút không phải bản tọa liền ngươi một khối thu thập nàng quả nhiên là đến tìm sư tôn p h i ê n phức lãnh n g u y ệ t ngưng cắn cắn môi ở trong lòng nói viễn cơ không có ý định lại để ý tới lãnh n g u y ệ t ngưng trực tiếp hướng dạ ca gian phòng phương hướng đi đến nhưng mà lãnh n g u y ệ t ngưng lại trực tiếp một cái thoáng hiện hoành cản ở trước mặt của nàng ta sẽ không để cho ngươi đi v à o lãnh n g u y ệ t ngưng sụ mặt nói viễn cơ n h a o mắt lại khi n g ư ợ nói một cái nhân tộc tầng cao nhất cường giả mà tôi lại dám vọng tưởng ngăn cản bốn ma quân ngươi có biết hay không bản tọa muốn giết người chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ lãnh nguyện ngư nói nhưng là ngươi dám không hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó ngươi dám ở chỗ này loạn giết người viêm cơ cười lạnh ta đương nhiên dám bởi vì bản tọa giết người xưa nay sẽ không lưu lại một điểm dấu vết gần đây đều là tan thành m â y khói chương bảy trăm năm mươi mốt làm sao đánh lên rồi chương bảy trăm năm mươi mốt làm sao đánh lên rồi ung ngô cùng ngục cùng ngục ung ngô cùng ngục ung ngô cùng n g ụ dạ ca theo ao nước nóng t ừ bên trong chậm rãi ló đầu ra đến thân thể cũng theo trong bùn tắm trôi nổi hô thật là thoải mái a cái này ngôi sao chi nước mắt nước tắm không nghĩ tới còn có loại này công hiệu da ca chỉ cảm thấy chính mình cả người thần thanh khí sảng phản phất trải qua một lần tẩy thủy phạt xương liên thân lực cùng thánh lực đều phân biệt được đến hai điểm tăng lên theo trong b u ồ n tắm đứng dậy hôn lực nháy mắt liền bốc hơi mất trên thân nước xuống hơi nước lấy ra trong phòng tắm khách sạn áo choàng tắm trực tiếp mặc vào ừ m đi trở về gian phòng da Gia ca có chút nhữ mày hắn thông qua tinh thần lực ẩn ẩn cảm thấy được một chút năng lượng ba động mà lại là hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng ba đ ộ ngay tại va chạm cái này hai cố năng lượng ba động hiển nhiên là bị người tận lực cần t ă n g lên nếu không phải dạ ca dạng này tinh thần lực đạt tới bán thần cảnh tồn tại cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng tuyệt khó phát giác cảm giác này là dạ ca nhắm mắt lại lập tức con mắt lại đột nhiên mở ra con mẹ nó cái này hai làm sao đánh lên rồi năm ngàn mét trên không trung kết giới bên trong mây đen nặng nề như muốn đem thương khung đệ sập cồn phong ở trên không gào thét lên càn quét mà qua tầng mây bị xé rách ra giữ tận vết rách vê anh lãnh nguyệt ngưng một đầu tóc đen múa may theo gió m à u tím hồn khí l ư ợ n l ờ quên thân tia sáng trong lúc lưu t r u y ề n hình như có ngồi sao lấp lóe vừa mới một kích t i a đối h o i anh chấn động đến nàng bay rớt ra ngoài mấy trăm mét xa tay á o liệt liệt rung động mũi chân nhẹ nhàng g dẫm tại trong mây mù, rốt cục cũng ngừng lại sắc mặt nàng ngưng trọng dáng người nhẹ nhàng lại lộ ra mấy phần chật vật thật mạnh lãnh n g u y ệ t ngưng thở khẽ khí điều chỉnh khí tức trong người đây đại khái là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua mạnh nhất đối thủ mà tại nàng đối diện viêm c ơ nhưng căn bàn không n ú c n í c h tí nào trên mặt thần sắc bình thản màu đỏ thâm tóc dài tùy ý trương tựa như thiêu đốt li q u ê n thân phun trào nồng đậm như máu màu đỏ v i ê m ngục ma khí phản phất đến từ cựu lũ địa ngục ma thần tản ra khiến người sợ hai khí tước không nghĩ tới ngươi thế mà là một vị thánh lâm cảnh nhất giai người tu tiên viêm cơ trong mắt lóe lên hiếu kỳ trong nhân tộc làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thánh lâm cường giả đến mà lại trước đó tại vạn tộc phong hội hiện trường giả ca bên người cái kia năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ phần lớn đều không phải nhân tộc mà trước mắt l á n h nguyệt ngừng lại thật sự rõ ràng là một nhân tộc nữ tử hơn nữa còn là một vị tu tiên trước n h i p giả coi như ngươi là thánh lâm cảnh cùng bản tọa so sánh người y nguyên bất quá là một con kiến hôi mà thôi viêm cơ lạnh lùng nói đã ngươi hôm nay chính mình đưa tới cửa muốn chết bạn kia ma quân hôm nay liền muốn thật tốt đùa b ấ t ngươi yên tâm đi bản tọa sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái lãnh nguyệt ngưng hử nhẹ một tiếng nàng hai tay hợp ấn trong ý thức càng t ú c ngôi sao từ từ sáng tỏ thánh lực khí tức cũng dần dần rõ ràng một tiếng long ngâm ở trong đầu nàng vang lên đẫu nhiên ở giữa lãnh nguyệt ngưng bên ngoài thân mãnh liệt ra b ả n g bạc thanh khí thánh pháp càng long dung à y ở sau lưng nàng một đầu thanh sắc cự long tại ngưng tụ thanh khí phía dưới dần dần thành hình lương theo lấy đinh thái nhức u ố c long ngâm bay ra ừ n viêm cơ cảm thấy ngoài ý muốn thanh long thánh lực k h ư không biết tự lượng sức mình viêm cơ mặt không thay đổi đưa tay năm ngón tay v ổ lấy ma diễm giết đạo tản ra thiêu đốt linh hồn nhiệt độ cao còn kèm theo một cỗ kinh khủng mà cường đại ma lực ba động phản thất muốn đem hết thể chung quanh đều thôn phệ hầu như không còn đầu kia bay tới thanh sắc cự long gần như chỉ ở trong khoảnh khắc liền bị nháy mắt tan giã ma diễm t h ế sóng không giảm đồng thời từ hai bên trái phải bọc đánh mà đến hoàn toàn đem lãnh nguyện ngưng bào phụ trong đó lãnh nguyện ngưng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng chẳng bệnh nàng biết mình không cách nào né tránh một chiêu này hôn đế cảnh cựu giai cùng thánh lâm cảnh nhất giai chiến lược t r ê n lệch vẫn còn quá lớn nhưng mà ngay lúc này một thân ảnh bỗng nhiên đánh nát kết giới vọt vào dần hiện ra hiện tại hai người ở giữa thần thuật âm đậu i a ca mở ra cực âm chi nhãn mắt trái của hắn con n g ư ô i hoa văn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cuối cùng dần dần biến thành màu đen tuyển giống như sâu không thấy đáy hắc cám k h ô n cùng khủng bố vực sâu ao ngong ngong mà cái tia gạo thét mà đến ma diễm sóng lửa đang đến gần lãnh nguyện ngừng á y mắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo sóng lửa phía trước bắt đầu vạt mẹo bi bốn phía không gian tất cả năng lượng đều mắt trần có thể thấy phát sinh và mẹo cuối cùng toàn bộ đều bị dạ ca mắt trái vô tận bực sâu hút vào viêm cơ âm thầm giật mình dạ ca da hỏa này lúc nào đột phá đến thiên khải cảnh rồi hai ngày trước tại vạn tộc phong hội giác đấu trường hắn sử dụng thánh lôi hỏa bom công kích viêm tộc thời điểm hắn vẫn chỉ là tu la cảnh đ ỉ n h phong m à thôi lúc này mới vẹn vẹn mấy ngày hắn liền lại đột phá hơn nữa còn đột phá là thiên khải lãnh n g u y ệ t ngưng cũng có chút kinh ngạc vừa mới dạ ca hắn sử dụng chính là năng lực gì mặc dù nói nàng có thể cảm thấy được viêm cơ vừa mới một kích kia cũng không có thi triển toàn lực nhưng dạ ca một cái thiên khải cảnh nhất dài siêu phàm giả lại có thể ngăn lại nàng hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh m ộ t kích quả thực chính là không thể tưởng tượng dạ ca mắt trái con ngươi lô màu sắc dần dần hóa thành bình thường hai người các ngươi làm sao đánh lên rồi hắn một mặt im lặng lãnh n g u y ệ t ngưng lấy lại tinh thần vội vàng đến dạ ca bên người khẩn trương xem xét hắn tình huống s ư dạ ca ngươi không sao chứ dù sao đối phương thế nhưng là hồn đế cảnh định phong ma tộc đại lao a lẽ thường đến nói liền xem như trong nháy mắt một hơi đều đủ để gây nên thiên khải cảnh siêu phàm giả thịt nát sơn tan、Thử. v i ế m cơ thấy cảnh này thư lạnh một tiếng quay đầu đi hai tay ôm ngực như vậy hồi hộp thần thái còn nói không phải nữ nhân của hắn cái này dạ ca quả nhiên là cái khắp nơi lưu t ì n h khắp nơi t r e o chọc l ử a bịp hạ lưu chi đồ thậm chí ngay cả lớn chính mình một ngàn tuổi tiên tử đều không bỏ qua tuy nói tuổi của nàng khả năng so lãnh nguyệt ngưng còn lớn hơn nhưng là nàng cũng không phải bị dạ ca t r e o chọc l ử a bịp nàng chỉ là đã từng sử dụng qua dạ ca mà thôi ta không sao yên tâm đi dạ ca vươn tay ra vớt vớt lãnh nguyện ngưng đầu lãnh nguyện ngưng gương mặt từng đỏ、ừ. cho nên các ngươi đây là tình huống gì a dạ ca thở dài làm sao còn ở nơi này dựng lên kết giới chiến trường đánh nhau đây dạ ca ngươi muốn coi chừng lãnh n g u y ệ t ngưng bảo hộ ở dạ ca trước mặt mặt mũi tràn đầy cảnh giác lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m viêm cơ cái này ma tộc nữ nhân muốn đánh lén ngươi nàng là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong viêm cơ viêm cơ khinh thường hư nhẹ a ta biết a dạ ca giơ ngón tay lên gãi gãi mặt cơ bản đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra tây bất quá ta muốn nàng hẳn không phải là đến đánh lén ta lãnh nguyện ngưng k ẽ giật mình a Trương gấp ngưng gương mặt có chút phím hồng. cái xưng ơ hô này từ khi sư phụ đi về sau liền rốt cuộc không có người như thế hô qua nàng thế nhưng là nàng lãnh nguyện ngưng còn là không quá phương hướng nhìn về phía viêm cơ ê n tâm, n à n g tổn thương không được ta. Dạ c a lần nữa u ố t u ố t vị này đang h i t ử chạy la li tiên từ đầu. Lãnh n g u y ệ t ngưng do dự một trận. Vậy được rồi. Lãnh n g u y ệ t ngưng nên rời đi trước về sau. Dạ c a lại xoay đầu lại nhìn về phía vi ê cơ làm cho rất thân mật nha. Vi ê cơ quanh tay cười lạnh nói. Ta liền biết n g ư ơ i cái tên này là cái mười phần dây sôn. n g ư ơ i độc chiếm còn rất nhiều sao. n h â n t ộ c đệ nhất tu tiên tông môn cung chủ lãnh n g u y ệ t ngưng. n h â n t ộ c nữ đế l o n g anh. đ ế quốc h ộ quốc pháp sư an lăng nguyện còn có người cái kê hai cái tiểu thanh mai. Cái khác còn có bao nhiêu. dạ ca khỏe miệng có chút có lại ngươi biết thật đúng là không ít xem ra ngươi thật đúng là rất chú ý ta a viêm cơ mặt không biểu tình ngươi làm chúng ta ác ma t ộ c đ ị c h nhân ta điều tra địch nhân tư liệu không phải chuyện đương nhiên sao dạ ca cười nhạt một tiếng a miệng thật đúng là cứng rắn b ấ t quá miệng cứng rắn nữ nhân nàng thấy nhiều thật giống như lãnh nguyện ngừng lúc trước miệng cũng rất cứng nhưng là về sau phát hiện vật lý phương diện bên trên vẫn là có thể rất mềm tốt a dạ ca nói vậy ngươi hôm nay là tới làm gì viêm cơ có chút h á mộm l ờ i đến khoe miệng còn là cảm thấy có chút khó mà mở miệng thế là liền lạnh lùng nói nàng không phải đã nói rồi sao ta là đến giết ngươi ngươi vẫn là thôi đi đừng khẩu thị tâm vi dạ ca mỉm cười ngươi muốn thật sự là đến giết người vừa mới liền sẽ không thủ hạ lưu tình nếu như ngươi không nương tay lời nói nguyện ngưng ở trên tay của ngươi hẳn là liền một chiêu đều không qua được nghe nói như thế viêm cơ khoe miệng không dễ dàng phát giác có chút dơ lên trong lòng nhất thời thoải mái không ít nhưng trên mặt nàng vẫn còn là lạnh lùng nói ta kia chỉ bất quá là muốn chậm rãi tra tấn nàng chậm rãi đưa nàng đùa bỡn đến chết mà thôi thật sao dạ ca nghiêng đầu một chút ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng nếu như tại ta chỗ này giết người cùng ta quan hệ khẳng định sẽ vỡ tan Phi. viêm cơ ma quân chừng mắt liếc hắn một cái bạn tọa làm sao lại lo lắng loại chuyện này như ngươi loại này sâu k i ế n bạn tọa căn bản liền sẽ không quan tâm vậy được rồi dạ ca nhúm bay bất quá ngươi nhìn hiện tại ngươi đánh lén cũng đã bị ta phát hiện kết giới cũng bị đánh b ỡ tiếp tục đánh xuống dẫn tới quang minh liên minh hội người đối với ngươi cũng không có chỗ tốt không bằng chúng ta liền đến này là ngừng ai về nhà nấy thế nào nguyễn ngưng còn tại gian phòng chờ lấy ta đây gian phòng chờ ngươi viêm cơ ánh mắt chầm xuống không biết vì cái gì nghe được câu này nàng chỉ cảm thấy trong lòng không h i ể u sinh ra một luồng khí nóng không được viêm cơ âm thanh lạnh lùng nói bản tọa không cho phép ngươi trở về tối nay ngươi nhất định phải theo ta đi dạ ca nghi hoặc đi theo ngươi ngươi muốn mang ta đi đâu đi đâu ngươi đừng quản viêm cơ dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí giống như bá đạo mười phần nữ vương rất không khách khi nói tóm lại tối nay ngươi là ta dạ ca bất đắc dĩ cười cười đáng tiếc ta giống như không quá ưa thích bị người ép buộc cày không có ý tứ nói xong hắn quay người liền chuẩn bị rời đi viêm cơ ánh mắt run lên quanh thân tản ra nồng đậm như máu màu đỏ ma khí cái kêu ma khí giống như thực chất hóa hòa diễm n h ẹ c h ậ m trờn nàng đưa tay một chảo mười mấy ma đạo diễm ngưng kết thành b ụ i gai hướng dạ ca vây quanh mà đi có cuốn chặt lấy bờ eo của hắn có cuốn chặt lấy ngực của hắn lưng có cuốn chặt lấy tứ chi của hắn dạ ca khẽ thở dài một cái quay đầu nói cần gì chứ d ư a hái xanh không ngọt ngươi không có nghe nói tới sao viêm cơ lạnh đúng thốt đáng tiếc bạn tọa hết lần này tới lần khác liền thích bẻ sấm dưa không cần mở dừa b à tọa chỉ là muốn sử dụng ngươi mà thôi cũng không phải tới hỏi ngươi ý kiến sử dụng ta dạ ca nói sách tựa như là lần trước như thế sử dụng đúng viêm cơ lạnh như băng nói bản tọa sở dĩ lại biến thành như thế đều đều là bởi vì ngươi quan hệ cho nên đ ư ờ n g nhiên muốn ngươi đến phụ trách tốt ta dạ ca v ư ơ n g l ò n g thân thể tùy ý những cái kêu ma diễm bụi gai quấn quanh tại hắn quanh thân ngươi có thể mang ta đi ta cũng xác thực phản kháng không được ngươi bất quá như vậy dạ ca dừng một chút dùng dắt chân thành ánh mắt nhìn qua viêm cơ ta sẽ rất chán ghét ngươi nhà viêm cơ ma quân trầm mặc n g ư ơ i cho rằng bản tọa sẽ để ý loại chuyện này có thể sẽ không đi dạ ca sờ sờ cái mũi nghĩ một hồi nói à như vậy đi nếu như ngươi lần này ngoan ngoãn về nhà lời nói quay đầu ta nhất định sẽ thật tốt đền bù ngươi dạng này có thể chứ viêm cơ g ử i l ệ n h làm sao đền bù ngươi hiện tại đi quay đầu ba lần đền bù dạ ca giơ tay lên r ố i ra ba ngón tay gấp mười gấp mười quá không hợp thói thường á huy viêm cơ mặt không biểu tình kia liền không bàn nữa dạ ca bất đắc dĩ t ố ta gấp mười viêm cơ ma quân cũng coi là được đến một cái lấy cớ thuận con lửa xuống dốc nàng thu hồi ma lực dạ ca quanh thân quấn quanh ma d i ễ m bụi gai lập tức tàn biến viêm cơ xoay người sang chỗ khác nói mà không có biểu cảm gì ta hy vọng ngươi rõ ràng ta cũng không phải sợ ngươi không phải sợ ngươi cái kia ta mới bỏ qua ngươi ta chỉ là muốn thu càng nhiều lợi ích mà thôi tốt tốt tốt v â n g v â n g v â n g dạ ca cười khẽ đã nói xong gấp mười lợi nhuận quyết không nuốt lời viêm cơ không có lại nói cái gì chuẩn bị đằng vân rời đi trước khi đi nàng lại dừng một chút có chút quay đầu t h a n h â m lệnh như b ă n g nói, ngươi tốt nhất vẫn là không nên quá t i ê u căng. lần này vạn tộc phong hội, ngươi đã động quá nhiều người lợi ích, vũ hành thần quan cùng ghen công ty hội đồng quản trị đã toàn bộ đều để đề mắt tới ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Gia chương bảy trăm năm m ngươi vì cái gì cũng quân lấy sư tôn ta lãnh n g u y ệ t ngưng tại dạ ca gian phòng chờ đợi không ngừng tại nguyên chỗ đi qua đi lại nàng không thể không lo lắng dù sao đối phương thế nhưng là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong a ác ma tộc là vạn tộc xếp hạng thứ hai quái vật khổng lồ dù cho tại toàn bộ vạn tộc thế giới cũng tìm không ra mấy cái so nữ nhân này tồn tại cường đại bất quá vì cái gì dạ ca xem ra cùng viêm cơ ma quân giống như còn rất quen bộ d á n g đâu lãnh n g u y ệ t ngưng có chút n h ữ n mày cảm thấy rất không hiểu rầm rầm gian phòng ban công màn cửa theo gió phiêu lãng mà lên theo gió thanh âm dạ ca cũng rơi xuống b á n công đi trở về trong gián phòng dạ ca lãnh nguyệt ngưng nhìn thấy dạ ca thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại xem ra cũng không có thụ thương bộ dáng lập tức nhẹ nhàng thở ra ngươi trở về Ô. dạ ca vươn tay nheo nheo khuôn mặt của nàng dạ ca đố nhi của ta là gan thật lớn loa quên thân phận bây giờ quan hệ quên trong âm thầm muốn kêu cái gì rồi ô ô ở mức tôn lãnh nguyệt ngưng bị bóp lấy mặt thanh âm mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ tội nghiệp nhìn qua hắn dạ ca lúc này mới vươn tay ra lãnh nguyệt ngưng ngượng ngùng cúi đầu ngươi Ngươi làm sao vốn là như vậy khi dễ người mặc dù ngươi hiện tại sắp thực xem như ta sư tôn nhưng là tốt xấu tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy nếu như bị người trông thấy cho nên bây giờ không phải là không có người trông thấy sao dạ cao bỗng nhiên lại n i u n h ữ mày đúng rồi ta không phải nói về sau không cho phép lại đeo khăn chè mặt sao làm sao hôm nay lại đeo lên rồi lãnh nguyện ngưng ú g ũ oán nhìn hắn một cái còn không phải ngươi còn không phải sư tôn sai ngươi đem qua như thế thô bạo bóp người ta mặt đều bị ngươi cho b ó t sừng sao có thể lấy ra thấy người nàng lấy xuống trên mặt m ạ n che mặt chỉ thấy cho tới bây giờ, trên mặt của nàng vẫn có một ít nhàn nhạt, nhạt dấu đỏ, mặc dù đã biến mất rất nhiều, nhưng vẫn là có thể trông thấy. dạ ca xứng sở, ta nhớ được ta cũng không có bóp đà trọng a. lãnh n g u y ệ t ngưng không tốt l ắ m ý từ nói, bởi vì da của ta trời sinh tương đối. dạ ca, mẫn c ả m cơ. lãnh n g u y ệ t ngưng, ừng. dạ ca, vậy được rồi, lần sau tận lực bóp người khác nhìn không thấy địa phương. lãnh n g u y ệ t ngưng, được rồi, đừng lo lắng. dạ ca ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu hôm nay tu luyện a ta thế nhưng là thoái thác dao dao mời tới cùng ngươi sửa chữa. ngươi nhưng phải cho vi sư không chịu thua kém điểm lãnh nguyệt ngưng nghe xong dạ ca vì nàng cự rơi hạ t ư ợ c giao lập tức trong lòng giống như là ăn mận g ọ t n g à o kia tuyệt đối nàng vội vàng cũng ngồi đi qua hô lúc này gian phòng ban công bên ngoài lần nữa chuyển đến một trận tiếng gió dạ ca đôi mắt khé động tựa hồ cảm thấy được cái gì quay đầu nhìn ra phía ngoài vậy sư tôn tại vận chuyển công pháp trước đó ta hẳn là trước tiên có thể được đến một chút tu luyện quan tưởng tài liệu à? lãnh nguyệt ngưng nói liếm liếm vợ n ô i của mình tựa như là đã đói b ụ n g lại c h ơ mắt nhìn xem m ị thực ở trước mắt lắc lư cả ngày không cách nào ngoạm ăn chú mèo ham ăn lúc ban ngày nàng thế nhưng là kiềm chế thật lâu mắt thấy liền chuẩn bị muốn m à o lên dạ ca lại dỗi ra một ngón tay chống đỡ tại c h á n của nàng lãnh n g u y ệ t ngưng n ô i một tiếng lui trở về sờ sờ cái chán làm sao rồi dạ ca thở dài lại nhìn về phía ban công bên ngoài ra đi ta cảm thấy được ngươi ban công bên ngoài trầm mặc một hồi thử tinh thần lực không tệ lắm một thân đỏ thâm áo dài tư thái lãnh diễm viêm cơ ma quân theo một đoàn ma diễm hội tụ xuất hiện lần nữa tại ban công lãnh n g u y ệ t ngưng nhưững như mày dạ ca c ư ờ i khổ không phải ngươi làm sao lại trở về rồi bản tọa lúc nào nói ta muốn đi rồi viêm cơ tấm k i ê n lãnh d i ễ m thành thục gương mặt xinh đẹp mà không biểu tình ta chỉ là đêm nay bỏ qua ngươi không cương ép đem ngươi mang đi mà thôi nhưng là ta nhưng không có nói ta sẽ đi dạ ca vậy ngươi bây giờ đây là muốn làm gì dạ ca d ở khóc d ở cười bản tọa nghĩ tại ngươi nơi này ngồi một hồi không có ý kiến chứ viêm cơ lạnh lùng nói căn bản không có quản dạ ca có đáp ứng hay không trực tiếp ở bên cạnh trên ghế xa lon ngồi xuống n h t lên chân bắt chéo hai tay ôm ở trước ngực dựa và ở trên ghế salon không sao các ngươi không cần để ý ta các ngươi có thể làm các ngươi vừa v ặ n có thể để ta xem các ngươi nhân loại là tu luyện thế nào lãnh nguyện ngưng đột nhiên đứng lên lạnh lùng nhìn xem nàng ngươi có ý tứ gì ta cũng không có gì ý tứ viêm cơ nhìn nàng một cái bất quá ta ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n ngươi hẳn là so dạ ca đại nhất hơn ngàn tuổi a ngươi gọi hắn sư tôn lãnh nguyện ngưng thần sắc lập tức trở nên quân bách mà lại viêm cơ ma quân hơi nhỏ mắt ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm ngươi vừa mới động tác cùng n ữ khí là muốn hướng hắn lũng nhịu dạ ca lãnh nguyệt ngưng gương mặt lập tức đỏ lên mới không có cái t i a chuyện làm sao có thể ta vừa mới đây chẳng qua là đây chẳng qua là lãnh nguyệt ngưng nhân tộc b ạ c h đạo đệ nhất tu t i ê n tông môn nguyệt ngưng cung cung chủ viêm cơ thanh â m không chút hoang mang nói nghe nói dưỡng mẫu của ngươi cũng chính là sư phụ của ngươi tiền nhiệm nguyệt ngưng cung cung chủ chính là bị ma tộc giết chết cho nên ngươi từ nhỏ đã phi thường tâm thủ cùng ma tướng quan sự vật bao quát ma hóa nhân tại bước vào thiên khải về sau ngươi càng là tự tay chém giết không ít ma vật thủ hạ ta không ít ma tộc chiến sĩ đều chết ở trên tay của ngươi nghe nói ngay từ đầu thời điểm bởi vì dạ ca là ma hóa người ở biến ngươi còn đã từng khắp nơi làm khó dễ hắn cùng hắn náo qua một chút không thoải mái cho rằng cùng ma tướng quan nhân vật đều là nhất định phải diện trừ tồn tại bởi vì toàn diện điều tra qua dạ ca tư liệu cho nên viêm cơ đối với nàng cùng dạ ca tiếp xúc kinh lịch cũng có hiểu biết viêm cơ dừng một chút thần sát từ từ nghiền ngẫm mà ngươi hiện tại ngươi lại nhận hắn một cái so ngươi nhỏ hơn một ngàn tuổi ma hóa nhân t i ể u nam hải làm sư tôn mà lại xem ra quan hệ của các ngươi giống như còn không chỉ phổ thông sư tôn a đơn giản a làm sao cái này quan hệ chuyển biến đến thật đúng là n h a n h á. xem ra các ngươi b ạ c h đạo người tu luyện đam mê cũng thật đặc biệt sao vâng lãnh nguyện ngưng không thể tìm được đột nhiên đứng lên hồn lực bộc phát thánh lâm cảnh cường giả thực lực hoàn toàn trị lộ m à u tím nhạt hồn khí quanh quẩn tại nàng quanh thân không cho phép ngươi x ỉ nhục ta cùng sư tôn thuần khiết trong sạch tình cảm thế nào còn muốn lại đánh một trận vi cơ lãnh diễm khuôn mặt lộ ra tuyệt đối khinh thường lấy thực lực của ngươi bản tọa nếu thật muốn giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng vừa mới ngươi còn có thể sống được nhưng ta cũng tuyệt không sợ ngươi lãnh nguyện ngưng nói đủ Dạ ca lên tiếng quát bảo ngưng lại xù mặt nói vừa mới ta mới ngăn cản hai người làm sao hiện tại lại muốn đánh không xong đúng không viêm cơ quay đầu đi trầm mặt xuống không lên tiếng lãnh n g u y ệ t ngưng t ú i đầu xuống một mặt bị khuất nhưng mà qua một trận lãnh n g u y ệ t ngưng giống như trợt nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên ánh mắt nghi hoặc nhìn qua viêm cơ thế nhưng là người nữ nhân này một cái đường đường ác ma tộc ma quân vì cái gì cũng muốn quấn lấy ta sư tôn đâu viêm cơ chương bảy trăm năm mươi b ố ta gần đây ăn nói b ụ n g về chương bảy trăm năm mươi b ố ta gần đây ăn nói b ụ n g về ngươi một cái đường đường ác ma tộc ma quân vì cái gì cũng muốn quân lấy ta sư tôn đâu lãnh n g u y ệ t ngưng phát hiện hoa điểm tao mày hỏi viên cơ nguyên bản khinh miệt phách lối biểu lộ lập tức cứng nhắc một chút có chút ha to miệng lại không biết làm như thế nào trả lời cái vấn đề này thế là nàng không nói gì mặt lạnh lấy giữ ý lặng lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt nhất động đ ỗ n g nhiên rõ ràng cái gì ta liền biết lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt phát lệnh nghiêm nghị nói ngươi quả nhiên cũng muốn đối với dạ ca mưu đồ làm loạn ngươi cái này háo sắc ma tộc nữ nhân khẳng định là ngấp nghẽ dạ ca mỹ mạo muốn đem dạ ca lừa gạt trở、về. để hắn giúp ngươi sinh tiểu m a con đúng hay không dạ ca viêm cơ chịu chết đi viêm cơ ma quân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi s á t khí bộc phát quanh tân h màu đỏ ma khí bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt đi đi dạ ca nhéo nhéo mi tâm của mình cảm giác được có chút đau đầu đều mẹ nó yên t ĩ n h một điểm ai lông vũ này nhiều quả nhiên vẫn là không dễ đánh lắm lý a đi nguyện ngưng ngươi đừng kích thích nàng dạ ca thông qua hệ thống tinh thần lực thông tin truyền âm nhập mật nói với lãnh nguyện ngưng cái này ma tộc nữ nhân niên kỷ so ngươi còn lớn hơn đoán chừng kìm nén đến quá lâu thời mãn t i n h đến tính tình tương đối lớn ngươi chớ cùng nàng chấp nhận lãnh nguyện ngưng da ca ta nói cho ngươi nữ nhân này khẳng định là muốn lừa ngươi trở về cùng với nàng sinh tiểu ma con da ca ta biết ngươi biết nàng đối với địch ý của ngươi vì cái gì nặng như vậy sao lãnh nguyện ngưng xứng sở vì cái gì da ca bởi vì vừa mới ở trên trời thời điểm ta nói với nàng ta đáng yêu nhất đồ đệ ngưng nhi còn tại gian phòng chờ lấy ta để nàng mau chóng rời đi nàng đoán chừng là bị kích thích dù sao ngươi biết lấy nàng làm ác ma tộc thân phận của ma quân gần đây đều là bị người bưng lấy liếm láp tồn tại khẳng định tiếp nhận không được có người dạng này coi nhẹ nàng lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói như thế gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng hắn ngưng nhi hắn đang yêu nhất đồ đệ ngưng nhi lãnh n g u y ệ t ngưng chưa từng có nghe qua dạng này lời nói nàng có chút túi đầu xuống trong lúc nhất thời đấy lòng có ngượng n g ủng có ngọt nào có không có ý tứ còn có một loại toàn thân đều tê tê dại dại không cách nào hình d u n g cảm giác lãnh nguyện ngưng ngưng ngươi lời này của ngươi nói cũng quá buồn chúng ta không phải đã nói chỉ ở trong âm thầm thời điểm dùng sư đ ồ tương xứng ở trước mặt người ngoài thời điểm hay là muốn giữ một khoảng cách sao không có cách nào đây là vì khuyên lui nàng Dạ ca nói ngươi đổi vị suy nghĩ một chút nếu như là người đổi lại là người đi tìm ngươi người thích kết quả ngươi thích người này nói cho ngươi hắn đêm nay phải bồi người khác mà lại người kia còn là ngươi ghét nhất người ngươi sẽ nghĩ như thế nào ta khẳng định gấp đúng a cho nên ngươi vừa vặn lượn g người ta lãnh nguyện ngưng ngẫm lại cảm thấy giống như cũng thế nghĩ như vậy lời nói đột nhiên liền cảm giác viêm cơ cũng thật đáng thương Đến nỗi nàng vì cái, cái giả g vì nàng, nàng sau n bắt đó dạ ca lại ã truyền âm nhập mật nói với viêm cơ tính viêm cơ lãnh nguyệt ngưng tuổi của nàng mặc dù hơn một năm tuổi nhưng nàng một cái xá sợ tự trạch tâm lý niên kỷ liền cùng với nàng bề ngoài còn là cái tiểu la lụy bé con ngươi cùng với nàng so đo cái gì viêm cơ cười lạnh làm sao đau lòng rồi làm sao lại thế dạ ca nói đau lòng hơn cũng là đau lòng ngươi viêm cơ trong lòng khẽ động không quá tự tại nói ngươi đau lòng ta làm cái gì dạ ca ngươi biết vì cái gì lãnh nguyệt ngưng đối với ngươi địch tí nặng như vậy sao viêm cơ vì cái gì dạ ca bởi vì vừa mới trở lại gian phòng về sau nàng hỏi ta liên quan tới ngươi sự tình ta nói ngươi mặc dù là cái ma thuộc người mặt ngoài bá đạo cường hành dã man lạnh như b ă n g dữ dằn nhưng là kỳ thật tính cách rất đáng yêu cũng không phải là người không giảm đạo lý mà lại mặc kệ chúng ta trước tiên là cái dạng gì quan hệ thù địch phát sinh qua cái dạng gì chuyện không vui nhưng đã chúng ta đã phát sinh như thế quan hệ ngươi cũng đã là nữ nhân của ta cho nên ta dăn dạy nàng không để nàng nói ngươi thế là nàng liền nắng g ấ m bởi vì ta hướng về ngươi viêm cơ thật đương nhiên là thật dạ ca nói ta gần đây ăn nói vụ về không am hiểu nói láo cho nên chưa từng lừa gạt nữ nhân ta lại không phải cha nam viêm cơ nghe xong lời này trong lòng ngũ vị t ạ p trần có một loại khó mà hình dung cảm nhận lập tức nàng lấy lại tinh thần ai là ngươi nữ nhân rồi viêm cơ thanh â m y nguyên vẫn là phi thường âm hàn n g a khí còn là lạnh lùng như băng khuôn mặt biểu lộ vẫn như c ũ lanh d i ễ m ba khí nhưng là đáy lòng của nàng s ắ c thực thoải mái rất nhiều bản tọa chỉ là sử dụng ngươi viêm cơ lần nữa cầm điệu đồng thời mặt không thay đổi nói mời ngươi làm rõ ràng không muốn tự mình đa tình dạ ca t ố t kết thúc tinh thần lực thông tin về sau viêm cơ cùng lãnh nguyện ngưng cơ hồ là đồng thời liếc nhìn nhau t h ô hai người cũng phi thường đồng bộ phát ra hử lạnh một tiếng dạ ca thôi viêm cơ q u a n tay cuối cùng vẫn là lạnh lùng nói bất kể nói thế nào chỉ ít dạng ca đáp ứng bản tọa điều kiện như vậy bản tọa liền cho hắn một bộ mặt hôm nay liền không tính toán với ngươi lãnh nguyệt ngưng cũng là tấm nàng la lụy mặt c h ữ u chặt đàng hoàng ta mới là nhìn tại sư tôn trên mặt mũi không cùng ngươi cái này ác độc ma tộc nữ nhân so đo đâu viêm cơ không có lại phản ứng nàng ngồi trở lại đến trên ghế salon n ế t lên đầu kia mang giày cao g ó t chân dài xem ra nàng đêm nay đúng là không có ý định đi dạng ca c ư ờ i khổ một cái thôi có thể dạng này đã không sai lông vũ nhiều hộ lý thật là tốn sức a quả nhiên vẫn là thâm tuyết ma ma cùng giao, giao tốt nhất lãnh nguyệt ngưng lúc này ở bên cạnh kéo hắn một cái g ó c áo mắt lom lom nhìn hắn cái kia sư tôn chúng ta bây giờ làm sao bây giờ dạ ca chuyển qua ánh mắt liếc mắt nhìn viêm cơ cứ như vậy tu luyện đi lãnh nguyệt ngưng thế nhưng là dạ ca dỗi ra ngón tay điểm một cái lạnh chán của nàng đây cũng là khảo nghiệm ngươi chí ít hiện tại vì sư còn ở trước mặt của ngươi thái thượng liệt tình quyết lúc tu luyện trong lòng phải có một cái yêu nhất tưởng nhượng người cái này có thể lý giải nhưng là cũng không thể trông cậy vào về sau mỗi lần tu luyện ta đều ở bên người, người a lãnh nguyệt ngưng có chút một mực rõ ràng ban ngày nhẫn mại lâu như vậy t hôm ậ vậy t vất tối, thấy ta rất khẩn chương sao. Chương 755, nhìn thấy ta rất vả mới buổi rồi. đến được Chương nhìn khẩn chương Chương nhìn khẩn chương 755, 755, sao. sao. sau ánh nắng sáng sớm theo bàn công ngoài cửa sổ lọt vào gian phòng da ca đánh cái thật rải ngác mơ mơ màng màng mở mắt một đêm này hắn ở trên ghế s a lon nhập định minh tưởng cả đêm nhìn một chút gian phòng nguyên bản ngồi tại đối diện viềm cơ đã chẳng biết đi đâu xem ra là đã rời đi mà trên đùi của hắn lúc này còn có một đầu tham ngủ m è o con đang nằm tại đầu gối của hắn trên gối đương nhiên cái này tham ngủ mẹo con không phải linh, linh. mà là ngưng ngưng lãnh nguyệt ngưng ôm bắp đùi của hắn khẽ n ế t miệng đang ngủ say cái này ngàn năm tử trạch la l ị thiên tử không chỉ có bề ngoài giống như là la l ị lúc ngủ bộ dáng càng giống là la l ị có chút mượt mà khuôn mặt trắng đoán có chút đĩu môi đôi môi thật mỏng có chút mở ra một đạo nước bọn còn thuận khỏe miệng lưu ở trên đùi của hắn dạ ca lập tức có chút r ở khóc r ở cười ngưng ngưng cùng linh linh khác biệt mặc dù trước đó đều giống nhau có chút nào kiểu đều thích dùng băng lãnh ngụy trang c h í mình nhưng là lãnh nguyện ngưng được sự giúp đỡ của dạ ca đột phá đương nhiên cái này cũng có thể cũng là bởi vì thái thượng liệt tình quyết nguyên nhân dù sao công pháp này muốn có đột phá đầu tiên cần phải làm là muốn trực diện nội tâm của mình chỗ yêu l ừ a gạt mình tình cảm lời nói lãnh nguyệt ngưng cũng tuyệt đối đột phá không được thánh lâm mà linh linh nha coi như trải qua nhiều năm như vậy ở c h u n g xuống tới hiện tại đã thừa nhận hắn là chủ nhân nhưng là con mèo nhỏ đặc tính làm nàng vẫn như cũ ngạo kiểu không thay đổi bình thường liền ban đêm sát bên hắn ngủ đều cần hắn vây gọi kêu lên rất nhiều lần mới cố mà làm đi tới nằm ở bên cạnh hắn đương nhiên mặc dù mỗi lần gọi đều phi thường cố mà làm nhưng là nếu có một ngày dạ ca không gọi cái này con mèo nhỏ còn nhất định phải cùng hắn phục hiệu thật là đã nghĩ thiếp thiếp liền trực tiếp dựa đi tới thôi không biết ngạo kiều đã lui hoàn cảnh rồi sao dạ ca khẽ cười cười nhìn xem bên cạnh vẫn nằm tại hắn gối đ u ổ i bên trên ngủ say lãnh nguyện ngừng dỗi ra một ngón tay tựa như là trêu chọc con mèo nhỏ ngoắc ngoắc c ẳ m của nàng nô、no. lãnh nguyện ngừng khỏe miệng có chút d ơ lên nhưng là không có bị đánh thức hai tay đem bắp đ u ổ i của hắn ôm c à n g chặt bỉm cười nói mê ừ n sư tôn ăn ngon dạ ca ăn ngon người hắn meo mơ tới cái gì người cái ăn sư nghịch đồ bị càng dính người con mèo nhỏ r á n ngủ rất dễ chịu a một cái ngạo kiều thanh â m văng lên dạ ca ngẩng đầu một cái quả nhiên lần này là linh linh bạch huyết linh hai tay ôm ngực phiếp miệng nhỏ con mắt nhìn về phía nơi khác một tấm mặt không biểu tình nhưng là rõ ràng rất ngạo kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền kém h i ế t ta rất ăn dầm bốn chữ dạ ca cho dù có càng dính người con mèo nhỏ chủ nhân yêu nhất con mèo nhỏ cũng vẫn sẽ chỉ là linh linh nha ta mới không ăn ngươi một bộ này bạch huyết linh nếp miệng biểu lộ khinh bỉ cha nam dạ ca len ken lúc này cửa phòng chung reo lên g i á ca quay đầu không có trực tiếp để người t i ì n đến mà là hỏi chuyện gì ngoài cửa truyền đến ly sơ ảnh thanh âm g i á ca đại nhân có một vị dị tộc nhân cầu kiến dị tộc nhân g i á ca nói ai bạch ngân tinh linh vương quốc công chúa ly sơ ảnh dừng một chút hoặc là phải nói trước bạch ngân tinh linh tộc vương quốc công chúa dịn xạ bởi v ì bạch ngân tinh linh vương quốc đã tại mấy năm trước liền diệt vong cũ tinh linh quốc đều bị hắc cám chủng tộc xâm lấn vương quốc bị nuốt lấy ba phần tư còn lại lãnh thổ còn phần lớn đều là ở vào không chính ép l ũ trạng thái lãnh thổ chỗ khắp nơi đều là hỗn loạn tư ơ n g mừng nghèo t ú n g bạch ngân tinh linh vương quốc vương thất vì trốn tránh hắc cám chủng tộc chính mình còn là trốn đông trốn tây chớ đừng nói chi là bảo hộ tinh linh quốc bình dân duy trì vương quốc trật tự dạ ca nghe tới cái tên này nhẹ nhàng nhịu nhữ mày hắn nhớ tới trước đó hắn giống như gặp qua cái kia dịn xạ công chúa tới a đúng rồi tại cựa công chi dạo một đêm kia nàng còn đang bị ẹ mỉ lị ạ công chúa khi dễ tới dạ ca cũng không có đánh thức lênh mị ngừng đem nàng ôm đến trên dưỡng cho nàng đắp kín tấ sau đó trở về cổng mở cửa phòng ra ly sơ ảnh liền đứng ở ngoài cửa dạ ca đại nhân buổi sáng tốt lành ly sơ ảnh có chút không người ừng dạ ca nói dẫn ta đi gặp nàng đi đi tới tư mật tiếp khách đại s ả n h dạ ca rất nhanh liền nhìn thấy ngồi ở đại s ả n h trên ghế s a lon bạch ngân tinh linh công chúa dìn xa cùng đi theo nàng cùng đi mấy cái bạch ngân tinh linh hộ vệ dìn xa nhìn thấy dạ ca đến vội vàng co q u ắ c khẩn trương đứng lên dạ ca đại nhân ngươi ngươi tốt dạ ca đi theo phía sau bạch viết linh cùng ly sơ ảnh hắn rất tự nhiên tại tiếp khách đại sành t ò a hạng ánh mắt bình thản đơn giản quan sát liếc mắt dìn xạ trước mắt bạch ngân tinh linh thiếu nữ vẫn có một thân tinh linh t ổ hoàng thất nên có trang điểm một thân t u y ế t lam tơ lụa chế thành bạch ngân trường bảo trang điểm sạch sẽ dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người đến không lời nói chỉ là nàng trong ánh mắt m ỏ i mệnh cùng yếu ớt đã không cách nào che giấu thuộc về hoàng tộc quý khí cơ bản đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại kinh lịch gặp chắc trở về sau bị san bằng góc cạnh điểm đạm đáng yêu yêu cơ hồ là tất cả qua thời quý tộc trong mắt đều có thể nhìn thấy ánh mắt mặc dù nàng bề ngoài miễn cưỡng bảo vệ bạch ngân tinh linh vương quốc hoàng tất h thể diện nhưng đoán chừng cũng là cuối cùng một bộ tương đối thể diện quần áo dìn xạ sau lưng mười mấy tên bạch ngân tinh linh hộ vệ trên người bọn hắn trang bị có thể nói là khó coi đẳng cấp thấp mà cũ dạ ca dùng hệ thống quét mắt một vòng liền biết bọn hắn sử dụng kiếm hao tổn độ đều đã đạt tới sáu mươi trở lên không chút khách khí mà nói lúc trước bạo bính thanh bọn hắn những cái kia hoang dạ thế lực trên thân trang bị đều so với bọn hắn muốn tốt thì ta có chuyện gì không dạ ca nhìn qua nàng ngữ khí rất bình thản nói dìn xa ngẩu nhìn dạ ca dạ ca d nhưng g k ô luôn n vạn tộc nam nhân nhìn nàng ánh mắt. Cái vạn tộc nam nhân nhìn nàng trong con mắt, luôn, luôn mang g có cái tộc Cái tộc khát khát mắt. mắt, một cỗ tả、dính. Tựa dìm. cỗ dạ t h ắ Hùng nói tới, là ấ y n n g cũ dạng ca trong ánh mắt lại hoàn toàn không có loại đồ vật này bình tĩnh đến tựa như là sâu không thấy đáy nước hồ p h ả n phất nàng bộ này đẹp mắt túi ra vẹn vẹn chỉ là một bộ phấn h ồ n g khô lâu nhưng là cho dù là dạng này dìn xạ trong lòng còn là không có cho phép sinh ra một cỗ hồi hộp cảm giác loại này hồi hộp cảm giác cùng nhìn thấy những cái kia muốn bên trên nàn g vạn tộc nam nhân hồi hộp cảm giác hoàn toàn khác biệt dạ ca trong mắt không có bất luận cái gì ta dìn nhưng là hắn thâm thúy bình thản trong đôi mắt căn bản không nhìn thấy đ ấ y cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu qua sự vật xem thấu mọi chuyện bản chất ta dìn xạ cảm giác tim đập của mình ra tốc lòng bàn tay cũng không ngừng đổ mồ hôi nàng tựa h ồ ngay tại nội tâm làm dãy r u ộ n làm lấy trọng yếu lựa chọn công chúa bên cạnh thanh niên bạch ngân tinh linh hộ vệ khe như mày, nhìn dìn lướt mắt làm sao rồi dạ ca nói ngươi thấy ta cảm giác rất khẩn trương sao